Bất kể là ai vào sân, trước sau sát hoạch đều là giống nhau, vừa bắt đầu đều là một đám chân tiên sinh linh, đón lấy chính là hai cái tiên vương một tầng người khổng lồ. Cái này bốn tầng tiên vương cùng trước ba tầng tiên vương như thế, ở chiến thắng người khổng lồ sau, cũng lựa chọn từ bỏ, thành lập một cái ba sao vương cấp thế lực. Cái kế tiếp, vào sân. Đây là một cái kéo dài quá trình. Theo nguyên tiên các tu sĩ tiếng la, những kia xếp hàng đánh giá thế lực cường giả lần lượt vào sân. Giống như đã từng quen biết ta, Nô Phương liếc mắt khu vực hạch tâm sát hạch, tự lẩm bẩm qua đi, mang theo ba cái đệ tử ký danh bay về phía một cái Nguyên Thiên Các Tu Sĩ. Không giống với sát hạch khu vực, này xếp hàng báo danh vị trí ở vào thương lãng quảng trường bên trong khu. Báo lên muốn sáng tạo thế lực tên. Nguyên Thiên Các Tu Sĩ nhìn về phía Nô Phương, chỉ có như thế một vấn đề. Nô Môn. Nô Phương trả lời cũng rất đơn giản. Đi xếp hàng. Nguyên Thiên Các Tu Sĩ cũng không để ý Nô Phương, nói xong liền nhìn về phía cái kế tiếp người. Các người mau nhìn người kia. Đúng hay không khá quen? Là ám ma điện muốn tìm người kia? Nhanh! Nhanh đi nói cho ám ma điện. Đã như thế, ám ma điện cũng là ghi nợ chúng ta một tân tình. Hắn còn ở bên trong khu, không thuộc về nguyên thiên các bảo vệ phạm vi, tuyệt đối đừng đánh rắn động cỏ. Chỉ chốc lát sau, trong đám người có tu sĩ ánh mắt rơi vào ngô phương trên người, trở thấy rõ nô phương tướng mạo thời điểm, tên kia tu sĩ đầu tiên là sức sở, tiện đà đẩy mặt vẻ mừng rỡ thời gian một chút chuyển rời trong lúc này lại có mấy người thông qua bình xét cấp bậc sát hoạch, đương nhiên này tất cả đều là vương cấp thế lực hết hạn ngô phương đi tới sau này bình xét cấp bậc cao nhất thế lực cũng có điều là một cái 9 tầng tiên vương đỉnh cao sáng tạo 9 sao vương cấp từ đầu đến cuối một cái chuẩn tiên đế cường giả đều không có lên sân khấu xèo xèo xèo đung nhiên vô số đạo cầu vồng tự xa xa tình không lớp tới cuối cùng lơ lửng ở thương lãng trong quảng trường khu trên không nhìn chăm chú nhìn lại Những này cầu vồng ăn mặc tương đồng trang phục, đều là thân mang màu xám đen bào phục, bào phục chính là do đặc thù chất liệu làm ra thành, có màu đen luồng khí xoáy lợn lờ, làm cho người ta một loại âm ú khủng bố nhìn thẳng cảm giác. Nhận ra thân phận của những người này, bên trong khu một đám tu sĩ nhất thời lộ ra kinh ngạc vẻ, đầy mặt khó mà tin nổi. Ở vào bên trong khu nguyên thiên các tu sĩ cũng như mày, sắc mặt có chút nghiêm nghị. Ám ma điện quỷ sâm cùng hú hỏa. Bọn họ làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Tới nơi này? đều là giống chúng ta những này chuẩn bị sáng tạo thế lực người. Bọn họ tới nơi này có mục đích gì sao? Này thương lãng sơn nhưng là nguyên thiên các địa bàn A. Ám ma điện mạnh hơn, cũng không dám đánh thương lãng sơn chủ ý đi. Theo ta được biết, ám ma điện đang điên cuồng tìm kiếm người nào, chẳng lẽ người bọn họ muốn tìm liền ở ngay đây? Trong quảng trường khu, một đám tu sĩ ánh mắt tập trung ở ám ma điện người đến trên người, rồn rập ngờ vực. Chúng ta ám ma điện tới đây chỉ vì tìm người, chắc chắn sẽ không phá hoại nguyên thiên các cũ. Quỳ sâm, ú hỏa hai người hướng về nguyên thiên các một đám tu sĩ ôn quyền nói rằng không được bước vào sát hoạch khu vực liền có thể, cái khác chúng ta mặc kệ. Nguyên thiên các một ông già mở miệng, âm thanh có chút khàn khàn, nhưng cũng thẳng lay động người thần hồn. Quy sâm, ú hỏa gật đầu ra hiệu, đón lấy thần thức đảo qua toàn bộ trong quảng trường khu. Rất nhanh, bọn họ liền tìm được mục tiêu, trên mặt toát ra nụ cười mừng rỡ. Theo, hai người bên ngoài thân ở ngoài tuân ra đáng sợ sóng khí thức, có tinh hạ. Tinh thần các loại dị tượng hiện ra. Về sau, hai người không kiêng dè chút nào, bay thẳng đến Ngô Phương vị trí phương vị một trưởng gỗ ra. Đáng chết, bọn họ đây là ngay cả chúng ta đều không buông tha à? Ở vào Ngô Phương bốn phía một đám cường giả sắc mặt nhất thời trở nên khó xem ra, ngay lập tức hướng về xa xa bay đi. Thoáng chốc, phía kia không gian chỉ còn dư lại Ngô Phương thầy trò bốn người. Bởi quy sâm, ưu hỏa hai người làm ra động tĩnh đủ lớn, liền ngay cả bên trong khu cường giả đều bị đã kinh động từng cái từng cái quang tới ánh mắt kinh ngạc. Vậy. Nhưng mà, chính là này cực kỳ đáng sợ hai đạo công kích còn chưa rơi vào Ngô Phương Thầy trò trên người, liền bị một luồng lực vô hình ngăn chặn, tiện đà ầm ầm nổ nát thành hư vô. Càng. Dĩ nhiên đó lấy. Quỷ Sâm, Ú Hỏa có thể đều là 6 tầng Tiên Vương a. Chẳng lẽ nói, người kia là 7 tầng Tiên Vương, thậm chí còn 8 tầng Tiên Vương, 9 tầng Tiên Vương. Hắn rốt cuộc là ai? Cũng là đến sáng tạo thế lực sao? Nhìn cái kia đổ nát hai đạo trưởng ấn, một đám cường giả lộ ra vẻ khó tin, lần thứ hai quan sát ngô phương đến, trong ánh mắt nhiều có chút ngạc nhiên. Cũng đúng vào lúc này, quỷ sâm, ưu hỏa nhíu mày, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó xem ra. Lùi. Gần như cùng lúc đó, quỷ sâm, ưu hỏa liền đạt thành nhất tri ý nghĩ. Tuy nói vừa cái kia một đòn, hai người bọn họ đều không có ra đem hết toàn lực, nhưng từ đòn đánh này liền có thể phán định ra, thực lực của người này tuyệt đối ở tại bọn hắn bên trên. Vẹn vẹn từ lúc trước truyền về hình ảnh, bọn họ phán đoán sai lầm rồi. Có thể như vậy dễ như ăn bánh liền tan ra sự công kích của bọn họ, chí ít cũng là tám tầng tiên vương. Lấy hai người bọn họ thực lực, lại liên hợp cũng tuyệt không phải đối thủ của đối phương. Ám ma điện sao? Bản tọa không đi chiêu chọc giận các người, các người đúng là lại tìm tới đến rồi. Nhưng là, không giống nhau, không chờ quỷ sâm, tu hỏa cùng với còn lại ám ma điện cường giả xuyên thủng thiên vũ rời đi. Một đạo lạnh lẽo thanh âm đạm mạc ở tại bọn hắn bên thai vang lên. Tiếp theo, thân thể bọn họ ở ngoài một tầng màu sắc rực rỡ gợn sóng hiện lên, khó hơn nữa nhúc nhích, trong cơ thể tiên vương lực lượng cũng bị cầm cố. Ầm ầm. Nương theo một tiếng nổ vang rung trời, quỷ sâm, ứ hỏa cùng với cái khác các ma điện cường giả thân thể nổ bể ra đến, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không chiếm được cùng phát sinh, kể cả thần hồn cùng nhau bị màu sắc rực rỡ gợn sóng quanh thành hư vô. Chuyện này, trên quảng trường Một đám tu sĩ cường giả trực tiếp liền sử sốt, ngơ ngác nhìn Quỷ Sâm, ngũ hỏa đám người từ Trần Phương vị, vẻ mặt hoàng hốt mất cảm giác. Bọn họ không thể tin tưởng, hai cái sáu tầng tiên vương liền như thế đột nhiên ngã xuống, mà người ra tay kia thậm chí cái gì động tác đều không có. Nếu không là cái kia còn đang vang vọng tiếng nổ mạnh, bọn họ thậm chí đều coi chính mình xuất hiện ảo giác. Chương 824, Nô Phương VS Đế Ngẫu. Chuẩn Tiên Đế. Trên quảng trường có tu sĩ phục hồi tinh thần lại, mở miệng vực. Bách hoa đế châu chuẩn tiên đế ta đều gặp, nhưng cũng không có hắn cái này tồn tại. Chẳng lẽ nói, hắn là đến từ cái khác đế châu sao? Một tên tiên vương nhìn chăm chú ngô phương lên tiếng nói. Nói đi nói lại, ám ma điện người vì sao phải bắt hắn? Lại có cường giả mở miệng, trên mặt mang theo nghi hoặc. Không chỉ là giữa sân những này đến đây tham dự đánh giá sát hoạch cường giả, nguyên thiên các một đám tu sĩ cái kia nhìn về phía ngô phương ánh mắt, cũng xuất hiện biến hóa, lưu ý nhiều lên. Sư phụ! Bọn họ có phải là vì đệ tử mà tới? Bộ hiên nghỉnh lên đầu, cắn cắn ngôi nói rằng. Thành lập ngô muôn sau, sư phụ sẽ đi một chuyến này ám ma điện. Ngô phương cười sờ sờ bộ hiên đầu. Dần dần, trên quảng trường tất cả lại khôi phục bình thường, lực chú ý của tất cả mọi người lại bắt đầu đặt ở bên trong khu sát hoạch bên trong. Cái kế tiếp, vào sân. Một khắc sau, nguyên thiên các tu sĩ lại một lần nữa lên tiếng. Tuy theo. Một đạo trên người mặc trường bảo màu tím nhìn như có điều chừng 20 tuổi chàng thanh niên bay vào cái kia hình cầu gợn sóng bao phủ sát hoạch khu vực bên trong. Rốt cục đến hắn, rất nhanh sẽ có thể phán đoán ra thực lực của hắn. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là siêu vương cấp thế lực, thậm chí là bà sao siêu vương cấp. Trên quảng trường, một đám cường giả thấy rõ cái kia bay vào sát hoạch khu vực bóng người dáng dấp thời điểm, từng cái từng cái nhất thời mặt lộ vẻ vẻ chờ mong. Ầm ầm. Đi kèm cầu trạng khu vực một tiếng vang thật lớn. Trên quảng trường tiếng ồn nào biến mất, thay vào đó chính là hoàn toàn yên tĩnh. Thời khắc này trên quảng trường hết thệ cường giả nín thở ngưng thần, ánh mắt tập trung ở Ngô Phương trên người. Ông long long. Trong tiếng nổ, cái kia đội do chân tiên thực lực tạo thành viễn cổ sinh linh đại quân xuất hiện, trong miệng gào thét, che ngập bầu trời giống như giết hướng về phía Ngô Phương. Đối mặt này như châu chấu giống như viễn cổ sinh linh đại quân, Ngô Phương vẻ mặt không có một chút biến hóa nào, cũng không có bất luận động tác gì. Nhưng dù là như vậy không hề làm gì. Những kia mắt thấy liền muốn đi tới Ngô Phương trước người Viễn Cổ Sinh Linh Đại Quân ầm ầm một tiếng, lại như là gặp một luồng lực vô hình đòn nghiêm trọng. Nay cố lực vô hình sức mạnh tầng cấp cách xa ở chân tiên bên trên, trong nháy mắt Viễn Cổ Sinh Linh Đại Quân toàn bộ biến mất, bên trong chiến trường chỉ còn giữ lại Ngô Phương tôi cút một người. Trước mặt sát hạch thông qua, có thể thành lập một sao vương cấp thế lực, có hay không tiến hành cuộc kế tiếp sát hạch? Thông qua, có thể thành lập ba sao vương cấp thế lực. Nguyên Thiên cấp tiên kia tu sĩ mở miệng duy trì nhất quán lãnh đạm vẻ mặt tiếp tục nô vương không hề liếc mắt nhìn một chút cái kia nguyên thiên các tu sĩ gật đầu ra hiệu ầm ầm ầm hai cái tay cầm đao bản rộng người khổng lồ xuất hiện lưỡi dao trên có tinh thần lưu chuyển có chứa tiên vương khí tức hai cái người khổng lồ đồng thời múa đao, đáng sợ ánh đao trong nháy mắt đi tới nô Phương phụ cận có quỷ dị phủ văn tỏa ra giang giác nô vương như cũ không hề bị lay động chỉ là cái kia hai thanh đao bản rộng ở khoảng cách hắn không tới 10 mét khoảng cách thời điểm tự mình đổ nát hóa thành vô số lươi dao mưa ánh sáng. Tiếp theo, hai cái người khổng lồ thân thể trở nên vặn vẹo lên, biến mất không còn tâm hơi. Trước mặt sát hạch thông qua, có thể thành lập 3 sao vương cấp thế lực, có hay không tiến hành cuộc kế tiếp sát hạch. Thông qua, có thể thành lập 6 sao vương cấp thế lực. Nguyên thiên các tu sĩ âm thanh đúng giờ vang lên. Tiếp tục, lời nói tương tự lần thứ 2 từ ngô phương trong miệng thổ lộ mà ra. Theo ngô phương âm thanh hạ xuống, cầu trạng gọn sóng rung động Lần này xuất hiện chính là một đầu hổ loại sinh linh, nó hình thể cực kỳ khổng lồ, lưng mọc 6 cánh, mỗi một cánh trong lúc đó đều có tinh vực lực lượng đan sen, cuồn cuộn không ngừng. Minh hổ, nắm giữ 6 tầng tiên vương thực lực. Cũng chính là vì thế, trước đây lên sàn những kia 3 tầng tiên vương, 4 tầng tiên vương không có lựa chọn làm liệu một phen, mà là ngay lập tức từ bỏ nguyên nhân. Gào. Một tiếng hổ gầm, ở mọi người chú ý dưới, Minh hổ vô dết về phía ngô phương, lợi trảo mang bao bọc tinh thần. nhưng là. Đối với ngô phương mà nói, nó cùng nhất vừa bắt đầu chân tiên sinh linh không có khác biệt. Chỉ là hoành một tiếng, minh hổ cái kia cực kỳ khổng lồ thân thể nổ tung, biến mất rồi. Nhìn bên trong chiến trường từng hình ảnh, trên quảng trường một đám quan chiến cường giả trong ánh mắt tuy rằng toát ra dị dạng, nhưng cũng không có biểu hiện quá mức khiếp sợ. Bởi vì tự ngô phương dễ dàng đánh giết tám ma điện một đám người sau, bọn họ cũng đã nhận định ngô phương bước vào chuẩn tiên đế cảnh. Là một cái chuẩn tiên đế... Tự nhiên có thể không dùng tới thủ đoạn gì liền có thể dễ dàng xông qua này tam quan. Chỉ chốc lát sau, Ngô Vương lại thông qua hai tràng sát hạch. Vào lúc này, không khí trong sân đã bắt đầu bốc lên. Tiên tính một đi không trở lại, tiếng ồn nào nổi lên bốn phía. Tất cả đều vì Ngô Vương lên một trận chiến đấu. Hắn lại một lần dễ dàng đánh bại đối thủ, chỉ có điều lần trước đối thủ không còn là tiên vương cảnh, mà là một tên hàng thật đúng giá một tầng chuẩn tiên đế. Trước mặt sát hạch thông qua, có thể thành lập một sao siêu vương cấp thế lực có hay không tiến hành cuộc kế tiếp sát hạch thông qua có thể thành lập ba sao siêu vương cấp thế lực lần này nguyên thiên các tên kia tu sĩ ngữ khí rõ ràng nhiều có chút kính ý dù cho là nguyên thiên các cái này đệ nhất thế lực cũng là cực kỳ hoan nên chuẩn tiên đế cường giả gia nhập tiếp tục nương theo ngô phương nhẹ nhàng âm thanh hạ xuống giữa sân vang lên một trận quỷ dị máy móc cấm thanh tiếp theo lượn lờ gợn sóng bên trong một cái tương tự hình người ma tượng hiện lên nó từng bước một hướng đi ngô phương thân thể khẽ chấn động, lại như là có sinh mệnh như thế, khắp toàn thân từ trên xuống dưới hiện ra làm người ta sợ hãi xương mù đỏ. Ở vô số đôi mắt nhìn kỹ, ma tượng bên ngoài thân ở ngoài phủ thêm một tầng màu xanh khôi giáp. Đồng thời, con mắt vị trí bắn ra hai điểm hắc mang. Tiếp theo, ma tượng toàn thân lại vang lên từng trận ma sát tiếng, một luồng hung lệ cuồng bạo khí thế khủng bố tràn ngập ra. Chuyện này, đây là đế ngẫu. Có người nói này đế ngẫu là do nguyên đế tự tay luyện chế. Tuy nói đây chỉ là đế ngũ năng lượng hình chiếu, nhưng cũng có ba tầng chuẩn tiên đế thực lực. Các ngươi cảm thấy, này không rõ Lai Lịch cường giả có thể đánh bại đế ngũ sao? Cảm thụ ma tượng trên người thả ra khủng bố đế khí tức, trên quảng trường một đám cường giả hoàn toàn sắc mặt đột nhiên biến. Gào! Một tiếng giống như đến từ thượng cổ hồng hoang giống to, tự câu trạng gợn sóng bên trong đám ra, vang vọng ở toàn bộ thương lãng sơn lên. Bí mật mang theo đế khí tức đáng sợ sóng âm xa xa khuếch tán, truyền khắp toàn bộ Bạch Hoa đế châu. Thời khắc này, Đế Ngẫu lại như là một đầu mới vừa từ trong ngủ mê tỉnh lại hoang cổ đế thú. Tiếng gào bên trong mang theo làm người ta sợ hãi tàn nhẫn, bạo ngược, tựa hồ tràn ngập vô cùng vô tận phá hoại cùng giết chóc. Tiếng gào khởi nguồn, tựa hồ chính là đại biểu thế gian kinh khủng nhất thái ác. Nếu không là này cầu trạng gợn sóng bao hàm mạnh mẽ tiên đế lực, chiến trường này từ lâu ở Đế Ngẫu tiếng gào bên trong tan rã rồi. Có chút ý nghĩa, Ngô Vương nhàn nhạt liếc mắt Đế Ngẫu, khỏe miệng phát họa ra một vệt ý cười. Hắn là càng hiếu kỳ này thứ nhất tiên đế nguyên thực lực, lại có thể đem một cái vật chết luyện thành đáng sợ như thế, này còn vẹn vẹn là một cái năng lượng hình chiếu mà thôi. Đương nhiên, trước mắt cái này năng lượng đế ngâu đối với hắn mà nói, vẫn không có bất cứ uy hiếp gì. chương 825, Nô Phương VS tiên đế khí hôn đột bàn. Ông ngọng ngọng, đế ngâu tựa hồ không có tự mình ý thức, lại như là chịu đến một loại nào đó không nhìn thấy điều khiển giống như, trong miệng nó lần thứ hai phát sinh một tiếng giống to. Tiếp theo. Trong cơ thể dâng trào vô cùng thần bí phù hiệu, cái kia phảng phất do đầu gỗ luyện chế mà thành khô trưởng nhanh chóng mà trầm trọng đánh về Ngô Vương, kéo lên ngập trời đế giả vì thế. Ngương mắt nhìn lại, đế Ngô đánh tới trong bàn tay lại có ngôi sao chuyển động, tinh hà bốc lên, tinh vực mở ra, hỗn độn lở lờ, thậm chí còn có một cái luân hồi đường như ẩn như hiện. Ngô Vương không tránh không né, không hề sợ hãi. Có điều không giống với trước không lúc ních, lần này hắn tử ý dương ra, năm quyền anh đánh ra ngoài. Quả đấm của hắn nhìn không lớn, Nhưng có vân tay ánh sáng phong thích, nhiều loại sáng lạn ánh sáng đang dệt, như là khai thiên tích địa, mang theo vô lượng đế uy. Ầm. Kinh thế va chạm, toàn bộ Thương Lãng Sơn đều ở gào thét, run rẩy. Cầu trạng gợn sóng bên trong, tuôn ra các loại đế văn, điên cuồng áp chế Ngô Phương cùng đế Ngô trong lúc đó năng lượng va chạm dư âm. Người bí ẩn kia dĩ nhiên đo lấy, xem ra hắn đúng là một vị ba tầng chuẩn tiên đế. Chỉ là không biết, hắn có thể hay không chiến thắng này đế Ngô. Có chút khó a muốn chiến thắng đến ngẫu, e sợ chí ít cũng đến mức vào cái kia bốn tầng hàm. có điều ngươi cũng biết, chuẩn tiên đế chín tầng, mỗi ba tầng một đạo thiên luyên, có thể từ tam trọng cảnh bước vào tứ trọng cảnh, một hai phần mười a. lấy thực lực của hắn, coi như thắng không được đến ngẫu, chí ít cũng không lo lắng bị đánh giết đá đánh không lại, cũng có thể toàn thân trở ra a. trên quảng trường, một đám cường giả hết sức chăm chú nhìn chằm chằm chiến trường, mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. nhưng mà tiếng bàn luận của bọn họ mới vừa lên làm bọn họ chố mắt ngoác mồm một màn phát sinh. Cái kia thành công đỡ lấy Đế Ngẫu một trưởng quyền ấn vẫn chưa dừng lại mà là tiếp tục về phía trước đánh giết đi ra ngoài. Giang rác một tiếng lanh lảnh vang, Đế Ngẫu bàn tay gẩy ngược đổ nát, lòng bàn tay cái kia chuyển động ngôi sao, bốc lên tinh hà, lượn lờ hỗn độn còn có cái kia như ẩn như hiện luân hồi đường, toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Tuy theo, cái kia mang theo nhiều loại màu sắc quyền ấn trực tiếp anh kích ở Đế Ngẫu trên người. Một tiếng nổ vang, dân chào Đế khí tức tràn ngập. Năng lượng đế ngẫu chia 5 xe 7. Chuyện này. Sao có thể có chuyện đó? Đế ngấu dĩ nhiên nổ tung. Đây mới là lần đầu giao thủ A. Chẳng lẽ hắn đã bước vào tứ trọng cảnh. Vàng không làm sao có khả năng một đòn đổ nát đế ngẫu. Một đám cường giả sửng suốt, ngơ ngác liếc mắt cái kia nổ thành vô số khối đế ngẫu, lại nhìn về phía Ngô phương thời điểm, một mặt vẻ khó tin. Ông ong trong tiếng, đế ngẫu thân thể phun trào, nhưng là còn không chờ gây dựng lại, một con màu vàng chén lớn ngang trời trực tiếp đem nuốt vào. Tiêu. Biến mất rồi. Một đám cường giả kinh ngạc nhìn con kia chén lớn, sắc mặt đã chấn kinh đến mức độ không còn gì hơn. Làm. Trước mặt sát hoạch thông qua, có thể thành lập 3 sao siêu vương cấp thế lực, là. Có hay không tiến hành cuộc kế tiếp sát hoạch. Thông qua, có thể thành lập 6 sao siêu vương cấp thế lực. Nguyên thiên các tên kia tu sĩ cũng tỉnh táo lại đến, có điều hiển nhiên vẫn không có triệt để bình tĩnh, trong giọng nói mang theo tiếng rung. Cái kia lần thứ hai nhìn về phía ngô phương trong ánh mắt rõ ràng tăng thêm có chút kinh ý. Vào lúc này, hắn đã cũng không dám nữa khinh thường. Một cái bước qua tam trọng cảnh chuẩn tiên đế, chỉ cần đối phương đồng ý gia nhập nguyên thiên cát, liền lập tức sẽ sắp phong một cái không nhỏ chức vị, hoàn toàn không phải hắn có thể so với. Tiếp tục. Ngô phương nhẹ nhàng âm thanh hạ xuống. Cái gì? Còn muốn tiếp tục không? Sáu sao sát hoạch ra? Vô số kỷ nguyên trong vòng, ta còn chưa từng thấy đây. Ta cũng là có điều có người nói chỉ có bảy tầng cảnh chuẩn tiên đế mới có thể thông qua phóng tầm mắt toàn bộ bách hoa đế châu sáu sao siêu vương cấp thế lực hai cái tay đều có thể đến ra coi như hắn không thể thông qua nên cũng có thể toàn thân trở ra đi một đám vây xem cường giả khi nghe đến ngô phương sau ánh mắt bên trong lần thứ hai bay lên vẻ chờ mong ông long long cầu trạng gợn sóng bao phủ sát hoạch khu vực bên trong một cái hỗn độn đại đạo hiện lên ở tại lên các loại dị tượng trung điệp, có lít nha lít nhít đế chi phủ văn có hóng ánh tỏa ra đại đạo chi hoa, có kim liên xoay quanh, có chim thần bay lượn. ở một đám cường giả nín thở ngưng thần chú ý dưới, một cái sinh linh đạp lên đại đạo đi tới. bóng người của hắn rất mơ hồ, nhìn không rõ ràng. có điều có thể thấy được đầu đội hắc kim quan, tư thái cao to, xung quanh các loại dấu ấn lộ ra đem hắn vần quanh, cất bước thả ra áp bức khí tức xuyên thấu qua gợn sóng làm người nhẹ thở. đây là một cái thực lực cách xa ở đế Ngô bên trên nhân vật đáng sợ. người này cũng là hình chiếu sao? Trên quảng trường một đám cường giả lẫn nhau lẫn nhau liếc mắt một cái, dồn dập suy đoán, gặp khổ vô đại nhân. Ngay ở cái này sinh linh xuất hiện thời điểm, thương lãng sơn lên hết thảy nguyên thiên các tu sĩ cực kỳ cùng kính bái một cái. Đối phương đúng là một cái năng lượng phân thân, có điều xác thực bắt nguồn từ với một cái chuẩn tiên đế đại viên mãn. Ban về thực lực đến, cái này năng lượng phân thân thực lực đã tương đương với 6 tầng chuẩn tiên đế đỉnh cao. Hả? Cái kia năng lượng phân thân đánh giá một chút Ngô mộ Vương. Trong con người dâng lên có chút nghi hoặc, tựa hồ đang vì là nhìn không thấu đối phương mà cảm thấy kinh ngạc. Vì sao chưa từng thấy đạo hữu? Năng lượng phân thân mở miệng hỏi dò. Hiện tại không phải thấy đã tới chưa? Nộ phương trong giọng nói mang theo ý cười. Vậy hãy để cho ta lĩnh giáo một hồi ngươi cái kia khí tức quái dị chập chờn Dứt lời, năng lượng đó phân thân ánh mắt ngưng lại, trong cơ thể nồng nặc chuẩn tiên đế lực lượng bản nguyên mãnh liệt mà ra. Một sát na, phương này sát hoạch khu vực bạo động. Vô cùng vô tận ngông lung ánh sáng tự gợn sóng bên trong tách ra ngoài, hướng về Ngô Phương tuần tới. Cùng lúc đó, năng lượng biệt ly trong tay xuất hiện một cái vòng tròn bàn, bên trên ẩn chứa khí tức đẳng cấp rõ ràng vượt qua chuẩn tiên đế cấp. Cái kia, đó là Tiên Đế khí hôn Độn bàn. Trong quảng trường, có người nhận ra Hỗn độ bàn, không khỏi lên tiếng kinh ngạc tốt lên. Ở này Hỗn độ đại vực bên trong, mỗi cái tiên đế cường giả nhàn hạ thời khắc đều sẽ luyện chế ra mấy cái tiên đế khí, do đó tặng cho tùy tùy người. Có một phổ kỳ danh vì là tiên đế phổ, ghi chép chính là nảy vô số kỷ nguyên tới nay đã có tiên đế khí. Đúng là tiên đế khí. Vậy cũng là tiên đế luyện chế ra đến, mang theo này chân chính tiên đế vai A. Các người hiện tại còn cảm thấy hắn có thể bình yên trở ra sao? Ánh mắt của mọi người trong nháy mắt rơi vào hốn độn bàn lên, hoàn toàn biến sắc, kinh ngạc thốt lên không nớt Chỉ chốc lát sau, toàn bộ thương lãng sơn đều bị hốn độn bàn mang theo tiên đế vai tràn ngập, các loại đáng sợ quỷ dị phù văn lờ Mạnh như tiên vương cường giả đều không tên cảm thấy một luống khiếp đảm. Đây là một luồng xa xa ngự trị ở bọn họ tiên lực bên trên đế lực, ở đây chờ khí tức giới, bọn họ sinh không nổi bất kỳ lòng phản kháng. Chấn áp. Năng lượng phân thân lạnh lùng liếc nhìn Ngô phương, theo một trong số đó âm thanh quất lạnh, hôn độn bàn ầm một tiếng, mang theo ngập trời vai hướng về ngộ phương rơi đi. Ở hỗn độn bàn nổ ra trước mắt, bên trong chiến trường hết thể tu sĩ vẻ mặt ngưng lại, mặc dù cách cầu trạng hôn độn gần sóng. Bọn họ cũng bị hỗn độn bản bên trong cái kia cỗ Tiên Đế vai ảnh hưởng, trong cơ thể tiên lực lượng lưu chuyển trở nên chậm chậm. Chương 826: Đế cấp thế lực sát hoạch, mà nhờ nhất Tiên Đế giáng Lâm. Thời khắc này, trên quảng trường một đám quan chiến cường giả chỉ cảm thấy cực kỳ nghẹt thở, đó là một loại xuất phát từ bản năng hoảng sợ. Tiên Đế khí, tuy nói chỉ là Tiên Đế luyện chế binh khí, không phải Tiên Đế bản thân dáng Lâm, nhưng nhưng mang theo Tiên Đế vai, không thể khinh thường. Một cái đế binh mà thôi. nô Vương mở miệng, Âm thanh từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, trong miệng như là ở đối với năng lượng phân thân từng nói, vừa giống như là ở đối với giữa sân hết thể quan chiến cường giả nói tới. Vù một tiếng tiếng rung, Nô Phương trong tay xuất hiện một cành cây. Nay cành cây rất là rực rỡ, đầy dây các loại rực rỡ thần mang, lưu động đến hàng mấy chục ngàn không giống sóng khí tức. Cái kia hỗn độn bàn anh đập tới, Nô Phương hờ hững y số, cười, cầm cái kia cắt rực rỡ cành cây tiến lên nên tiếp, lên ken một tiếng, thoáng qua. Hỗn độn bàn liền cùng ngô phương trong tay rực rỡ cảnh cây và chạm đan vào với nhau. Một tiếng lanh lảnh tiếng vang, ở vô số đạo cường giả dưới ánh mắt, cái kia rực rỡ cảnh cây lại như là cắt đầu hủ giống như đem cái kia hôn độn bàn cắt nát. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Hôn độn bàn đổ nát, quan chiến một đám cường giả đầu tiên là sức sở, đón lấy cấp tốc rơi vào kinh ngạc thái độ bên trong, từng cái từng cái đầy mặt vẻ khó tin. Một cái tồn tại với đế phổ lên tiên đế khí liền như thế nát vẫn bị một cành cây đánh nát. chẳng lẽ nói trong tay hắn cái kia cành cây cũng là tiên đế khí à? coi như đều là tiên đế khí, hai người tranh lệch cũng không thể làm sao lớn đi. vẹn vẹn một lần va chạm mà thôi, làm sao sẽ thì có một phương trực tiếp sụp đổ rồi. trước mắt tình huống như thế phát sinh chỉ có hai loại khả năng. thứ nhất này hỗn độn bản là giả. thứ hai trong tay hắn cái kia cành cây không chỉ là tiên đế khí, càng là bản nguyên đế khí. từ cái kia hỗn độn bản khí tức đến xem, không thể là giả. Hơn nữa này, củ nái đại nhân năng lượng phân thân đã là 6 tầng chuẩn tiên đế đỉnh cao, lại làm sao có khả năng cầm một cái giả tiên đế khí? Cho tới thứ hai cái kia càng thêm không thể. Bản nguyên đế khí, vậy cũng là tùy tùng tiên đế đại nhân cùng chứng đạo A. Mỗi cái tiên đế cường giả cũng chỉ có thể có một cái mà thôi, tuyệt đối không thể bàn tặng người bên ngoài. Vậy ngươi giải thích một chút, cái kia cảnh tây xảy ra chuyện gì? Chuyện này, trên quảng trường. Một đám quan chiến cường giả ngơ ngác nhìn cái kia đổ nát hốn độn bản cùng với ngô phương trong tay rực rỡ cành cây, từng cái từng cái hai mặt nhìn nhau. Này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nguyên thiên các một đám tu sĩ cũng sừng sốt, lẫn nhau nhìn nhau, trong con người ngoại trừ khiếp sợ ở ngoài, liền chỉ còn dư lại nồng đậm nghi hoặc. Bản. Bản nguyên đế khí. Hốn độn bản đổ nát, năng lượng đó phân thân rõ ràng run rẩy, vẻ mặt co quét một trận, hiển nhiên này hốn độn bản đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Có thể lại nhìn về phía ngô phương trong tay cái kia cành cây thời điểm, lại là đầy mặt kinh ngạc vẻ. Ngô phương không nói gì, chỉ là tiếp tục vung động trong tay cái kia cành cây. Nhất thời, một đạo màu sắc rực rỡ cầu vồng hóa thành quần cuộn sông lớn, chạy trốn hướng năng lượng đó phân thân tuôn tới. Như là cảm nhận được màu sắc rực rỡ cầu vồng bên trong bao hàm khí thế khủng bố, năng lượng đó phân thân sắc mặt lúc này biến đổi. Tiếp theo, chỉ nghe một trong số đó sinh hét lớn, toàn thân tử khí mịt mờ dâng lên. Tuy theo, một luồng khiếp người bàng bạc uy thế nhập vào cơ thể mà ra, trong khi chớp con mắt, có thiên vũ dạng nước, vô số tinh thần hóa thành bụi trần. nhiên, hắn chuẩn tiên đế thế tiến công vừa thành hình, còn chưa kịp đánh ra, vù một tiếng, bị màu sắc rực rỡ cầu vồng hóa giải. sau một khắc, như quần cuộn sông lớn giống như màu sắc rực rỡ cầu vồng bao phủ năng lượng đó phân thân. một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết, năng lượng phân thân mạnh mẽ bị cầu vồng bên trong sức mạnh mạnh mẽ luyện hóa thành hư vô. thắng, lại thắng. Trời ơi! Hắn đây là bước vào bảy tầng cảnh à Hắn khẳng định là đến từ cái khác đế châu đi. Vì sao phải đến chúng ta bách hoa đế châu sáng tạo thế lực đây? Nhìn cầu trạng gọn sóng bên trong màu sắc rực rỡ cầu vồng, một đám quan chiến cường giả phục hồi tinh thần lại sau, dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Cù nài đại nhân bị thua, trước mặt sát hoạch thông qua, có thể thành lập 6 sao siêu vương cấp thế lực, có hay không tiến hành cuộc kế tiếp sát hoạch. Thông qua, có thể thành lập 9 sao siêu vương cấp thế lực. Rốt Nguyên Thiên các tên kia tu sĩ tử trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại lần thứ hai nhìn về phía Ngô Phương ánh mắt càng cung kính thậm chí có chút sốt sáng thấp thỏm lên tiếp tục Ngô Phương hiểu ý nở nụ cười vẫn là đồng dạng đáp án nghe được Ngô Phương trong miệng quan chiến cường giả không hẹn mà cùng hít sâu một hơi đón lấy sát hạch này liền mang ý nghĩa đối phương muốn đối mặt một cái cựu trọng cảnh chuẩn tiên đế ở một đám cường giả căng thẳng chờ đợi sát hạch khu vực bên trong xuất hiện một cái to lớn hình tròn lỗ thủng. Lỗ thủng bên trong có các loại dị tượng hiện ra, một cái chói mắt kim quang đại đạo kéo dài đưa ra ngoài. Đại đạo chi âm vang lên, một bóng người từ bên trong chậm rãi đi ra. Đây là một cái ăn mặc một mạc thanh ý người đàn ông trung niên, tự hắn đến trước mắt, toàn bộ cầu trạng gợn sóng cũng giống như là bước lên như thế, đây là lúc trước năng lượng đó phân thân xuất hiện thời điểm không có dị tượng. Người đàn ông trung niên hai tay chấp sau lưng, đảo qua trên quảng trường cả đám sau, ánh mắt hình ảnh ngắt quáng ở ngô phương trên người, mỉm cười gật đầu ra hiệu. Người này là ai? Không cần phải nói, khẳng định cũng là nguyên thiên các cao tầng. Hắn chính là này 9 sao siêu vương cấp thế lực quan giám khảo hạ. Theo lý thuyết, thực lực của hắn nên đã đạt đến chuẩn tiên đế 9 tầng đi. Một đám vây xem cường giả ánh mắt rơi vào nam tử mặc áo xanh trên người, trong ánh mắt mang theo sùng bái, cũng có người ngờ vực Nhưng bất đồng với vây xem cường giả, nguyên thiên các một đám tu sĩ, khi nhìn rõ nam tử mặc áo xanh dáng dấp sau, từng cái từng cái sắc mặt bá đột nhiên biến. Cái kia kinh ngạc vẻ mặt lại như là gặp phải cái gì khó có thể dự liệu đột phát tình huống như thế. Đế. Đế thượng. Làm sao sẽ là ngài hình chiếu? Hiện tại là 9 sao sát hoạch A, ngài không phải nên ở đế cấp thế lực sát hoạch mới đi ra sao? Phục hồi tinh thần lại, một đám nguyên thiên các cường giả vội vã hướng về nam tử mặc áo xanh dập đầu, vẻ mặt cực kỳ cung kính. Cái gì? Lẽ nào hắn là nguyên đế? hỗn độn chư thiên đại vực tiên đế bảng đứng hàng thứ nhất cái kia tồn tại. Không. Đây là nguyên đế năng lượng hình chiếu. Có thể theo ta được biết, nguyên đế năng lượng hình chiếu đó là cái cuối cùng sát hoạch A. Một khi thông qua, cái kia liền đại biểu đế cấp thế lực sinh ra A. Trước mắt hẳn là 9 sao siêu vương cấp thế lực sát hoạch mới đúng vậy. Muốn đánh bại nguyên đế năng lượng hình chiếu, e sợ phải chân chính bước vào tiên đế cảnh mới được thôi. Cho tới bây giờ chưa từng nghe nói cái nào chuẩn tiên đế đại viên mãn thành lập đế cấp thế lực. Nghe được nguyên thiên các tu sĩ trong miệng lời nói. Trên quảng trường vây xem một đám cường giả sắc mặt tức khắc địa đã biến thành màu xám. Từng cái từng cái dường như sấm sét giữa trời quang phủ đầu một đòn, lại thật giống bị người từ đầu đến chân rót một chậu nước lạnh, toàn thân mất cảm giác. Nguyên đế năng lượng hình chiếu sớm ra biên, quá mức đột nhiên cùng bất ngờ, nhường bọn họ không ứng phó kịp. Nói như thế, chuyện này đối với người kia chẳng phải là rất không công bằng. Đối mặt nguyên đế hình chiếu, hắn chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ a, chỉ có thể dừng lại với 6 sao siêu vương cấp thế lực a. Có cường giả mở miệng. Chương 827, đế cấp thế lực, nô môn thành lập. Hắn chính là hung hăng nhất lực nguyên thiên các các chủ hạ. Trên quảng trường, một đám cường giả trố mắt hoa Đầu góc của bọn họ đã mất đi chỉ huy chính mình hành động năng lực, đầu gỗ bình thường địa đứng ở nơi đó bất động, lăng hai con mắt ngây người địa nhìn trầm trầm nam tử mặc áo xanh. "Đời này ta thậm chí có may mắn nhìn thấy chư thiên đại vực mạnh nhất tiên đế." Tuy rằng đây chỉ là một năng lượng hình chiếu, một đám cường giả hít sâu. Cái kia vẻ mặt kinh ngạc phảng phất lôi xoành lôi điện. Bên trong chiến trường, Lô Vương liếc mắt nam tử mặc áo xanh, sắc mặt trở nên hơi nghiêm nghị. Trước mắt cái này năng lượng hình chiếu, thực lực đại khái tương đương với Chuẩn Tiên Đế đại viên mãn, hắn không sợ. Nhưng, đối phương cái kia trong lúc lơ đáng thả ra uy thế, nhưng là cho hắn một loại cảm giác lo ngạc. Tiên Đế cảnh giới này, tất nhiên cũng có càng tỉ mỉ phân chia. Chí ít, hắn không có bất kỳ tự tin chiến thắng điều này có thể lượng hình chiếu sau Lưng Nguyên Đế trấn thần. Hơi thở của ngươi rất đặc biệt, có điều bản đế đúng là tiếp xúc qua cùng ngươi tương tự. Nguyên đế mở miệng, hắn ở thật lòng đánh giá Ngô Phương, nếu là thắng, rồi, ngươi tự nhiên có thể sáng tạo đế cấp thế lực. Nếu là thất bại, có thể sáng tạo 9 sao siêu vương cấp thế lực. Thất bại cũng chí ít là 9 sao siêu vương cấp. Ta đi, Nguyên đế đại nhân rất thông tình lý a. Như vậy xem ra, hắn đúng là chiếm tiện nghi a. Chúng ta Bách Hoa Đế Châu, ngoại trừ Bách Hoa nữ đế sáng tạo đế cấp thế lực Bách Hoa cấp ở ngoài, cũng chỉ có ám ma điện, thiên cương tông, phiêu miểu huyễn phủ ba cái chín sao siêu vương cấp thế lực a. qua ngày hôm nay liền sẽ biến thành bốn cái, chỉ là còn không biết hắn sáng tạo thế lực tên gọi là gì. ta đều có chút không muốn sáng tạo thực lực, trực tiếp gia nhập hắn sáng chế thế lực. trên quảng trường, một đám cường giả nghị luận sôi nổi, tiếng ồn nào nổi lên bốn phía. ngươi mạnh hơn cũng chỉ là năng lượng hình chiếu, đón lấy sát hoạch còn tất yếu sao? nô vương bình tĩnh nhìn nam tử mặc áo xanh. này quy trình hay là muốn đi một hồi? nương theo nam tử mặc áo xanh tiếng cười hạ xuống một tiếng vang ầm ầm nổ vang cầu trạng gợn sóng bao phủ sát hạch bên trong khu vực trong nháy mắt bị ánh sáng màu đen bao phủ thời khắc này bất kể là trên quảng trường vây xem cường giả cũng hoặc là nguyên thiên các tu sĩ thần hồn đều run dậy trong tầm mắt lúc trước phía kia sát hạch khu vực chỉ còn dư lại một vùng tăm tối mặc dù bọn họ thần thức mạnh mẽ đến đâu cũng không cách nào tham dò sát hạch khu vực bên trong đã phát sinh một màn đây là không thể tiếp tục quan chiến à một đám cường giả ngơ ngác nhìn chiến trường, từng cái từng cái khắp khuôn mặt là tiếng nuối. vậy thì tinh chờ kết quả đi. một đám cường giả cảm thấy bất đắc dĩ, thổn thức trong tiếng mang theo lo lắng. cùng lúc đó, sát hoạch khu vực, hắc mang tràn ngập trước mắt, chiến trường liền diễn biến thành một phương độc lập thế giới. ngưng mắt nhìn lại, bọn họ rất nhiều người đều cầm binh khí, nhưng đại thể đều bẻ gãy. phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này trải rộng hỗn độn, không có bất kỳ mở ra dấu hiệu. có điều hỗn độn bên trong nhưng có các loại hảo giác hiện ra. Có chạy trồm tinh hà, có chìm nổi tinh vực, có lưu động tinh thần, cũng có đếm không xuể hỗn độn sinh linh. Giờ khắc này, ngô phương chính lơ lửng ở phương này hỗn độn thế giới trong hư không. Hắn nhắm mắt lại, như là ở nghỉ ngơi lấy sức. Ẩm. Đang lúc này, một tiếng lôi đỉnh nổ vang. Chỉ thấy ngô phương trên đỉnh đầu hư không, xuất hiện một tòa khổng lồ ngọn núi. Ngọn núi bốn phía bạn có đếm không xuể đại đạo chi hoa, nó từ trung gian sụp ra. Đại đạo ánh sáng lóng ánh chói mắt, một cái mang theo đế khí tức đáng sợ thần dây xích hạ xuống. Nô Vương vẻ mặt không đổi, hứng hờ dơ tay đòn đánh, màu sắc rực rỡ gợn sóng tự lòng bàn tay bắn ra, trong nháy mắt sụp đổ rồi cái kia hạ xuống đáng sợ thần dây xích. Cái thứ nhất thần dây xích bị hủy, rất nhanh tiếng sấm nổ lại nổi lên, càng đáng sợ thần dây xích liên tiếp nổ xuống. Từ ban đầu tương đương với một tầng chuẩn tiên đế một đòn toàn lực thần dây xích đến cuối cùng cây thứ 9 tương đương với 9 tầng chuẩn tiên đế một đòn toàn lực. Đều bị ngô phương nổ nát Nếu là bản đế đoán không lầm Ngươi nên là đến từ cái khác đại vực đi Không phải vậy Này hôn độn chư thiên đại vực sẽ không liền như thế Đột nhiên xuất hiện một cái tiên đế cường giả Thần dây xích biến mất Nam tử mặc áo xanh xuất hiện Vừa nói Một bên hướng về ngô phương đánh ra đáng sợ công kích Ngô phương mở hai mắt ra Cười nhìn nam tử mặc áo xanh Một bên gật đầu ra hiệu Một bên hóa giải sự công kích của đối phương Người sát hoạch thông qua Không biết qua bao lâu Nam tử mặc áo xanh bóng người bắt đầu trở nên trong suốt, hắn năng lượng đã toàn bộ tiêu hao hết, không có cần thiết lại chiến đấu tiếp. Dứt lời, tay áo bảo vung lên, một đóa đại đạo chi hoa đánh ra. Đồng thời, bóng người hoàn toàn biến mất không gặp. Cũng đúng vào lúc này, bốn phía hắc mang biến mất không còn tâm hơi, phương này hỗn độn thế giới chẳng biết đi đâu. Các ngươi mau nhìn, chiến trường có thể nhìn thấy. Ồ, nguyên đế năng lượng phân thân đi đâu? Chẳng lẽ nói, chiến đấu đã kết thúc rồi à? Trong quảng trường có quan chiến cường giả trước tiên kinh kêu thành tiếng ầm ầm có thể còn không chờ bọn họ suy đoán xa xa hỗn độn thiên vũ một tiếng vang thật lớn đến bằng ức vạn kế đại đạo chi hoa tỏa ra ra đan dệt thành tám cái bắt mắt chữ lớn đế cấp thế lực nô môn thành lập không chỉ là thương lãng sơn trên không bách hoa đế châu trên không toàn bộ thượng thương bên trên trên không cùng với toàn bộ hỗn độn trư thiên đại vực các góc trên không thời khắc này đều xuất hiện đồng dạng dị tượng đế đế cấp thế lực làm sao có khả năng? cái kia nói như thế, nguyên đế năng lượng phân thân là thất bại à? nói cách khác, hắn, hắn là một vị chân chính tiên đế. trời ơi, tiên đế a, chẳng trách hắn có thể đánh nát hôn đội bàn. ngang đầu nhìn trên bầu trời tám cái chữ lớn, thương lãng trên quảng trường một đám cường giả từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, không nhịn được kinh ngạc thốt lên. các ngươi mau nhìn trên trời. thời gian qua đi trăm vạn năm, rốt cục lại có đế cấp thế lực sinh ra. từ màu sắc đến xem. Cái kêu Tiên Đế sát hoạch địa phương là Thượng Thương bên trên. Không hổ là mạnh nhất chín vực một trong. Nói như thế, Thượng Thương bên trên hiện tại chẳng phải là có 40 tôn Tiên Đế. Ngô Môn, chính là không biết sự gia nhập của hắn điều kiện làm sao. Hỗn Độn Chư Thiên Đại vực các góc cường giả đều ngẩng đầu nhìn nổi lên trên không, ngước mắt nhìn chầm chằm cái kia Đại Đạo chi Hoa đan dệt thành tám cái chữ lớn, thật lâu không cách nào hoàn hồn. 4. Bạch Hoa Đế Châu Tây Nam, Tuyết vực, Băng Phách Tiên Tông. Tông chủ Này Nô Môn vì sao nghe như vậy quân hai? Một tòa nguy nga đại điện trước, mấy chục đạo bóng người chố mắt ngoác mồm nhìn trên không. Này người cầm đầu là một người mặc màu trắng bảo phục người đàn ông trung niên. Nô Môn. Là Nô Môn. Không giống nhau, không chờ người đàn ông trung niên mở miệng, một cái ông lão tóc trắng tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Trước tiên kinh hô một tiếng, tiểu thư nàng tùy tùng cái kia tiên đế, trong miệng nói tới muốn sang thế lực không phải là Nô Môn à. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền thành lập, hơn nữa đúng là đế cấp thế lực Đây là thuộc về đồng đồng kỳ ngộ A, một cái đế cấp thế lực A. Người đàn ông trung niên tự lầm bẩm. Đồng thời, trong ánh mắt của hắn xuất hiện do dự, hắn tuy chính mình sáng tạo băng phách tiên tông, nhưng lấy hắn tiên vương thực lực, gia nhập đế cấp thế lực, quá nửa là tầng thấp nhất nhân vật. Nhưng nếu là gia nhập này ngộ môn, vậy tuyệt đối sẽ là nguyên láo cấp tồn tại. Dù sao, vị này tiên đế rời đi trước từng từng nói với hắn, chỉ cần hắn không còn là băng phách tiên tông tông chủ, liền có thể gia nhập ngộ môn. Tông chủ, Chuyện này đối với ngài mà nói cũng là kỳ ngộ, ngài liền đi thôi. Có ông láo tóc trắng mở miệng. chương 828, danh chấn chư thiên đại vực. Một ba. Thiên khư. Hôn độn chư thiên đại vực, mạnh nhất chín vực một trong. Vân Ngai Các, ở vào thiên khư Tây Bắc, một cái siêu vương cấp thế lực. Thời gian qua đi trăm vạn năm tháng, lại có đế cấp thế lực sinh ra. Đó là thượng thương bên trên phương hướng. Nô Môn. Cái này đế cấp thế lực tên cũng thật sự đơn giản, chẳng lẽ nói. Vị này tiên đế dòng họ liền họ ngô sao. Các đại ngọn núi chính lên, đến không xuể đệ tử ngẩng đầu nhìn vòng trời, từng cái từng cái kinh ngạc không nớt. Hồng ngông đại nhân, ngài đây là làm sao? Chẳng lẽ ngài biết cái này ngô môn sao? Có đệ tử nhận ra được bên cạnh một vị đại nhân vẻ mặt dị dạng, hỏi giò. Người rốt cục đến rồi. Vị đại nhân kia nhẹ giọng nghỉ non, về sau ánh mắt đảo qua bên cạnh một chúng đệ tử. khí hư nói, có thể, đối với ta mà nói, này ngô môn mới là càng tốt hơn quý tụ. Hồng Nông Đại Nhân, ngài lời này là có ý gì? Ngài là muốn rời khỏi sao? Có đệ tử như là nghe xảy ra điều gì, lập tức mở miệng truy hỏi. Có một số việc, hay là muốn ngay mặt đi tìm các chủ tâm sự A hay là, rất nhanh ta liền muốn rời khỏi vân Nhai các? Dứt lời, Hồng Nông cất bước hướng đi cao nhất một ngọn núi. 4. Thượng Thương bên trên, dưới trăng Đế Châu. Đế Châu Trung Bộ, một tòa bốn phía lượn lờ tinh hà thánh sơn bên trong, một đạo thon dài bóng người đứng ở mờ ảo tiên trong xương. Nàng sợi tóc bay lượn, trong con ngươi có năm tháng sông dài chảy xuôi. Một châu hai đế sao, có chút ý nghĩa. Nữ tử liếc nhìn Thương Lãng Sơn phương hướng, tinh xảo hoàn mỹ ngũ quan phát họa ra có chút ý cân nhắc. Cùng Bách Hoa nữ đế như thế, cái này cũng là một vị nữ đế, thượng thương bên trên nguyên tắc 39 tồn tiên đế một trong. Thượng thương bên trên, Hoang Vũ đế châu. Phương này lớn châu dường như cái tên như thế, phóng tầm mắt nhìn tới, hầu như không có bất kỳ sinh cơ. Thậm chí có thể nói Này thả to lớn đế châu chỉ vì một vị tiên đế tồn tại. Phóng tầm mắt nhìn lại, mặt đất đỏ nâu như là bị dòng máu xâm nhuộm, lạnh lẽo cứng rắn mà còn hưu. Hoang vu cùng trống trải cùng tồn tại, trên mặt đất linh tinh đứng sừng sững một ít to lớn nham thạch, mới nhìn bên dưới như từng tòa từng tòa bia mộ. Trong thiên địa một mảnh ngảm đạm, hắc vụ nhàn nhạt càng là vì là này một đế châu tăng thêm mấy phần âm u cảm giác. Bao la bát ngát màu đỏ nâu đại địa, sâu thẳm mà lại tinh mịch, không hề có một chút sinh mệnh dấu hiệu thứ bốn mươi cái sao không biết ngươi cùng bách hoa tiên kia ai mạnh ai yếu đế bảng lại có thể xếp hạng bao nhiêu vị màu đỏ nâu đại địa nơi sâu xa một trận xa xưa trầm thấp mở ảo âm thanh truyền ra chỉ thấy một bó ánh mắt bắn thủng vòng trời tìm đến phía cái kia đại đạo chi hoa đan dệt mấy cái bắt mắt chữ lớn thượng thương bên trên biển sao đế châu hào hào hào phương này đế châu càng đặc thủ, lại như là bao la bắt ngát hải dương màu bạc thỉnh thoảng sóng biển cuộn lên như cơn bão kim loại vỗ bờ Một tiếng vang thật lớn, mặt biển như là bị thông thiên cử kiếm cắt qua, phân chia thành hai nửa, đón lấy tiên đế khí thế chẳng ra, cắt ngang cổ kim tương lai. Nô Môn, đúng là một cái thú vị tên. Một đạo vĩ đại bóng người xuất hiện ở trên mặt biển, một đôi ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía thiên vũ, vạn cổ rung động, năm tháng sông dài thời khắc này đều hỗn loạn. Thượng thương bên trên, phù đảo Đế Châu. Phóng tầm mắt nhìn lại, phương này Đế Châu chính là do vô số hòn đảo hình thành. Mỗi một hòn đảo lên Đều ở đếm không xuể cường giả. Xem ra sau này lại thêm một cái cạnh tranh đây. Trong đó một tòa khổng lồ nhất trên hòn đảo không, một cái bóng mở hiện hiện, tiên đế vai biểu lộ mà ra, làm người nhìn mà phát khiếp. Dị tượng hiện ra, thượng thương bên trên tiên đế cái này tiếp theo cái kia tỉnh lại, lầm bầm lồ bầu. Bách hoa đế châu, thương lãng sơn. Lô phương trở lại trên quảng trường, nguyên thiên các một đám tu sĩ lập tức tiến lên đón đến, cực kỳ cung kính. Tiên đế đại nhân, Không biết ngài này ngô môn tuyển chọn ở nơi nào đây. Một cái đế cấp thế lực, mời ngài nhường chúng ta vì là ngài bị nhớ cũng tuyên truyền một hồi. Cứ như vậy, cũng vì ngài miễn đi một chút không cần thiết phiền toán nhỏ, chí ít sẽ không có không nhìn được mắt giá hỏa tùy tiện xông vào ngài lãnh địa. Một cái nguyên thiên các tu sĩ mở miệng. ngô Phương hơi suy tư, nói, liền cái kia hắc huyết đảo đi. Cái gì? hắc huyết đảo. Cái kia không phải vùng cấm một trong à. Làm sao sẽ chọn ở chỗ nào? Chuyên thuyết liền chuẩn tiên đế đều một đi không trở lại a. Nghe được ngộ phương, một đám nguyên thiên các tu sĩ đầu tiên là sững sở tiện đà đầy mặt kinh ngạc, cách đó không xa một đám vây xem cường giả cũng rồn dập lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Làm sao? Có vấn đề gì không? Nô phương khỏe miệng ngậm lấy ý cười. Nghe tiếng, một đám nguyên thiên các tu sĩ ngẩn người, tựa hồ nhớ ra cái gì đó vội vàng nói, nếu là ngài, này không có bất cứ vấn đề gì. Đối với bọn hắn mà nói, hắc huyết đảo là vùng cấm nhưng đối với tiên đế cường giả mà nói, có thể cùng tầm thường khu vực không khác. Đế cấp thế lực Ngô Môn thành lập, ký chủ nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ thưởng đem ở ký chủ trở về Huyền Hoang Đại Lục sau phân phát. Ký chủ trong vòng 3 ngày trở về Huyền Hoang Đại Lục, hướng để cho hệ thống cưỡng chế đưa về. Đang lúc này, hệ thống âm ở Ngô Phương trong đầu vang lên, khiến Ngô Phương cảm thấy có chút mừng rỡ chính là, nhiệm vụ này sau khi hoàn thành, hệ thống không chỉ có đem hắn đế cấp thế lực bảo lưu trả lại, còn cho Đầy đủ 3 ngày thời gian. Này 3 ngày thời gian, đủ để hắn làm một chuyện. Gặp tiên đế đại nhân. Chỉ chốc lát sau, quan chiến một đám cường giả cũng phản ứng lại, lúc này hướng về ngô phương ôm quyền bái một cái. Ngô phương khẽ gật đầu ra hiệu, không biết chư vị có thể có ý nghĩ gia nhập bản tọa ngô môn. Tiên đế đại nhân, không biết yêu cầu của ngài là. Có cường giả thăm dò tính mở miệng. Các ngươi cũng coi như là tận mắt chứng kiến ngô môn thành lập, cùng ngô môn hiếu duyên. Trong các ngươi. Phàm là là tu vi đạt đến chân tiên cảnh người, đều có thể gia nhập nô môn. Nô phương nhẹ nhàng rứt tiếng. Cái gì? Chân tiên cảnh liền có thể. Một đám cường giả nhất thời lộ ra động lòng vẻ mặt. Mỗi một cái đế cấp thế lực nơi đàn sinh, chiêu nạp nhóm người thứ nhất, yêu cầu đều là cực kỳ cao, thường thường đều là chuẩn tiên đế cấp. Mà giờ khắc này, một cái đế cấp thế lực bày ra ở trước mặt bọn họ, chỉ cần là chân tiên cảnh liền có thể trở thành là trong đó nguyên lão nhân vật. Tiên đế đại nhân, ta đồng ý gia nhập ta cũng đồng ý. vây xem cường giả trước sau tỏ thái độ, tranh nhau trên lớn, tức khắc lên, hắc huyết đảo xóa tên, kỳ danh chỉ có nô môn. nô vương mở miệng lần nữa, âm thanh mang theo vô thượng đế lực, truyền khắp toàn bộ chư thiên hỗn độn đại vực. theo tràn ngập âm thanh uy nghiêm hạ xuống, nô vương ánh mắt lại đảo qua bốn phía một đám cường giả. ngày mai, nô môn chờ đợi chư vị. nơi này sự tình đã thỏa, tiếp tục tùy tùng sư phụ lên đường thôi. một hồi lâu sau, nô vương đi tới ba cái đệ tử ký danh bên cạnh. Sư phụ, chúng ta đón lấy là muốn đi đâu? Bộ hiên nảnh đầu hỏi giò. Ám ma điện. Ngô phương cười sờ sờ bộ hiên đầu. Sư phụ, ngài là muốn đi cứu cha mẹ ta sao? Bộ hiên đầu tiên là sững sờ, đón lấy có chút không xác định giò hỏi. Nhìn thấy ngô phương sau khi gật đầu, bộ hiên lập tức hướng về ngô phương dập đầu, vô cùng kích động, đệ tử đa tạ sư phụ. Ngô phương hiểu ý nở nụ cười, bên ngoài thân ở ngoài màu sắc rực rỡ gợn sóng dập dờn, mang theo bộ hiên. Băng đồng đồng cùng với tiểu long hoàng biến mất không còn tăm hơi. chương 829, quân lâm ám ma điện. 23, Bạch Hoa Đế Châu, trung bộ. Một mảnh rộng lớn liên miên ở giữa dãy núi, một tòa đặc biệt hùng vĩ đại điện ngụy nhiên đứng sướng sướng, ngoại vi mây mù lờ lờ có vẻ bàng bạc mạnh mẽ. Nếu là cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện ở đại điện mặt ngoài dĩ nhiên bám vào một tầng xương mù màu đen, xương mù phun trào, làm cho người ta một loại âm ủ cảm giác khủng bố. Phóng tầm mắt nhìn lại này liên miên dãy núi mỗi một góc đều có nhiều đội áo bào đen bóng người qua lại quét qua khác nào thiên la địa vong giống như vậy khí tức yếu nhất người đều đang là thiêu đốt thần hỏa cường giả phương này liên miên dãy núi chính là bách hoa đế châu tam đại siêu vương cấp thế lực ám ma điện vị trí vị trí giờ khắc này trong đại điện có gần trăm bóng người mỗi người bên ngoài thân ở ngoài đều có tiên đạo khí tức lưu truyền từng cái từng cái chính đầy mặt nghiêm nghị nhìn ngọc thạch hiện hóa ra hình ảnh sắc mặt cực kỳ khó coi đường chủ Người này e sợ đã không phải tiên vương chứ. Rốt cục có một tên nam tử đánh vỡ điện bên trong tĩnh mịch bầu không khí, không nhịn được mở miệng nói rằng. Chúng ta đều trông nhầm, đây là một cái chuẩn tiên đế. Một cái áo bào đen ông láo mang ngồi ở chủ vị, ánh mắt đảo qua trong đại điện cả đám, thở dài một tiếng. Đương chủ, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Có người truy hỏi. Chuẩn tiên đế đã không phải chúng ta có thể đối phó, trước tiên đi xin mời phó điện chủ bọn họ xuất quan đi. Áo bào đen ông láo mở miệng yếu đất cùng lúc đó, ám ma điện một mảnh âm u trên quảng trường, chính vang vọng một nam một nữ cực kỳ thê thảm thống khổ tiếng gào. Điện chủ liền muốn xuất quan, chúng ta không có thời gian sẽ cùng các ngươi hao tổ nữa. Nói ra nguyên thiên thạch tin tức, thả các ngươi bất tử. Một đạo lệnh leo âm trầm thanh âm lạnh như băng vang lên, đầy giấy nồng đậm tức giận. To lớn bên trên quảng trường, có tinh thần trôi nổi, có màu đen sông lớn chạy trồm. Từng cây từng cây cao đến vạn trượng màu đen trụ đá kình thiên mà đứng. Mỗi một cái trên trụ đá đều che kín quỷ dị đế chi phù văn, từng cái từng cái đen kịt xiềng xích từ trong trụ đá kéo dài mà ra giao nhau phát họa ở quảng trường này khu vực trung ương. Nương mắt nhìn lại, chỉ thấy này xích sắt phần cuối ràng buộc một nam một nữ, vẻ mặt của bọn họ cực kỳ thống khổ, thân thể đã gần như trong suốt. Ở hai người bọn họ bên ngoài thân ở ngoài, từng người có bốn cái màu đen xiềng xích dường như mạn cây mây giống như quấn quanh bọn họ tứ chi, khiến cho bọn họ không thể động đậy. Đồng thời Mơ hồ có thể thấy được cái kia trên xiềng xích có một luồng âm vũ khí tức chính quần quận không ngừng từng bước xâm chiếm bọn họ thần hồn cùng thân thể. Bộ hiên tên tiểu tử kia chẳng mấy chốc sẽ bị mang về, đến lúc đó xem các ngươi nhịn không đành lòng nhìn hắn chết đi. Ở một nam một nữ này phía trước, một tên chân tiên sắc mặt cực kỳ âm trầm. Hiên hiên. Không, không thể. Nghe được chân tiên, cô gái kia trong con ngươi trước hết dâng lên một luồng hoang mang vẻ. Nhưng là, nàng vừa mới dứt lời, sắc mặt bám một hồi đột nhiên biến. Bởi vì ở cảm nhận của nàng bên trong, cái kia bị nàng reo xuống dấu ấn cốt nhục thật sự xuất hiện, hơn nữa cách nàng càng ngày càng gần. Cha, mẹ! Lúc này, một đạo quen thuộc tiếng kêu gào ở tại bọn hắn bên thai vang lên. Hien, hiên hiên! Hiên hiên! Nữ tử bày ra đầu nhìn xung quanh bốn phía, trên mặt mang theo vẻ lo lắng. Không chỉ là nàng, bên cạnh nam tử cũng rõ ràng trở nên sốt sáng lên đến. Bọn họ tuy không sợ tử vong, nhưng cũng có uy hiếp, cái kia chính là con trai của bọn họ. Nếu con trai của bọn họ thật sự bị bắt tới, bọn họ không dám lại khẳng định có hay không còn có thể bảo vệ liên quan với nguyên thiên thạch tin tức. Cũng không lâu lắm, hai người bọn họ trong tầm mắt xuất hiện cái kia nhớ nhung hồi lâu bóng người. Trong náy mắt, chuyện này đối với hai vợ chồng cái kia khô khóc hồi lâu hai mắt dâng lên một vệ tầm ý. Các người không nên thương tổn ta Hải Nhi. Nữ tử nền đầu nhìn trên không, ánh mắt từ bộ hiên trên người rời, rơi xuống ngô phương trên người, gào thét. Mẫu thân, hắn là Hải Nhi sư phụ. Nghe được nữ tử tiếng gào, bộ hiên vội vàng mở miệng. Sư phụ! Hắn không phải ám ma điện người sao? Nữ tử ý thức được chính mình sai rồi sao? Lần thứ hai nhìn về phía ngô phương trong ánh mắt xuất hiện có chút quý ý. Bộ hiên! Người tên tiểu tử này dĩ nhiên tự chui đầu vào lưới. Nhìn thấy ngô phương thầy trò, tên tiêu chân tiên đầu tiên là xương sở, tiện đà cười to lên. Cha, mẹ, hài nhi mang theo sư phụ tới cứu các ngươi. Nhìn chịu đủ thống khổ một nam một nữ, bộ hiên cũng đỏ mắt người đến bắt bộ hiên tên kia chân tiên liếc mắt Ngô Vương về sau hướng về phía sau thuộc hạ hừ lạnh một tiếng trong khoảnh khắc mấy đạo cầu vồng lướt về phía Ngô Vương mục tiêu nhắm thẳng vào bộ hiên ầm ầm ầm nhưng mà những này nắm giữ trí tôn cảnh ám ma điện tu sĩ còn không tiếp cận Ngô Vương 10 mét bên trong phạm vi liền như là chịu đến một luồng lực vô hình để ép thân thể liên quan thần hồn bành trướng muốn nổ tung lên Ngô Vương không hề liếc mắt nhìn ám ma điện tên kia chân tiền một ánh mắt bắn về phía giảng buộc một nam một nữ đen kịt xiềng xích, hầu như trong nháy mắt, đen kịt xiềng xích hóa thành hư vô. Đa, đa tạ ân nhân cứu giúp. Một lần nữa chiếm được tự do thân một nam một nữ cực kỳ kinh ngạc liếc nhìn Ngô Phương, phục hồi tinh thần lại sau, mặt lộ vẻ cảm kích hướng về Ngô Phương ôm quyền. Tiện đà nhanh chóng bay đến bộ hiên, đem người sau vững vàng ôm lấy. Người, người là người phương nào? Nhìn cái kia không có bất kỳ dấu hiệu sẽ chết đi một đám thuộc hạ tên kia chân tiên con ngươi bỗng nhiên có rụt lại. Cũng may, hắn từ trước đến giờ cẩn thận, vừa không có tự mình ra tay. Ngươi còn chưa có tư cách biết bản tọa là ai. Ngô phương nghiêng đầu nhìn về phía tên kia chân tiên, âm thanh cực kỳ lãnh đạo. Chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay đến ta ám ma điện cũng phải. Đối đầu ngô phương mục ánh sáng, chỉ ám ma điện tên kia chân tiên trong miệng chưa nói xong, thân thể ấy liên quan thần hồn muốn nổ tung lên, liền tiêu thảm thiết đều còn chưa kịp phát sinh. Thật không nghĩ tới các ngươi lại dám xuất hiện ở đây. Lại có mấy bóng người xuất hiện, có tới trăm người, chính là lúc trước ở bên trong cung điện đám người kia. Hay là bởi vì gặp quỷ hỏa trước khi chết truyền về hình ảnh, bao quát đường chủ ở bên trong này trăm bóng người không một người động thủ, thậm chí trong ánh mắt còn ra phát hiện có chút kiến kỵ. Các ngươi còn phái người nghĩ đánh giết bản tọa. Ngô Vương hai tay chắp sau lưng, một mặt cân nhắc nhìn về phía trước trăm bóng người. Ngay ở Ngô Vương dứt tiếng, xa xa một tòa đại điện đột nhiên bùng nổ ra cực kỳ đáng sợ sóng khí tức trận nông nặc khói đen tự bên trong cung điện kia dâng trào mà ra ở cái kia khói đen bên trong một đạo thân hình gầy gò hình cùng khô lâu giống như thương láo thân ảnh mang theo một luồng âm u đế đạo khí tức chậm rãi lơ lửng ở trên bầu trời khói đen phun trào có thể mơ hồ nhìn thấy cái kia giả mua khuôn mặt có vẻ cực kỳ khô héo hai mắt hám sâu viền mắt bên trong nhảy lên hai đám quỷ hỏa lộ ra từng tia từng tia quỷ dị phó điện chủ xuất quan nhìn thấy cái kia thương láo thân ảnh, cái kia chăm bóng người trong nháy mắt mặt lộ vẻ vẻ kích động, chính là hắn sao? khí tức cũng thật là có chút quái lạ. cái kia thương láo thân ảnh đi tới, nhàn nhạt liếc mắt Ngô Phương, thân thể bốn phía có vô tận tinh thần xoay quanh, phảng phất tự thân chính là một cái tiểu thế giới. thanh âm khàn khàn tự trong miệng phun ra, làm người sợn cả tóc gáy. ám ma điện phó điện chủ, bộ thị vợ chồng hoàn toàn biến sắc. đối với này tam đại siêu vương cấp thế lực một trong ám ma điện, bọn họ cực kỳ hiểu rõ. Ngoại trừ chuẩn tiên đế đại viên mãn điện chủ ở ngoài, dưới mạnh nhất chính là này phó điện chủ, một cái sáu tầng chuẩn tiên đế. chương 830, Nô Phương VS ám ma điện điện chủ. 33. Ba ba. Mấy triệu năm qua, ngươi vẫn là cái thứ nhất dám xông vào vào ta ám ma điện. Tăng thương ông lão tầm mắt hình ảnh ngắt quăng ở Nô Phương trên người, hắn đang quan sát, làm như ở phán định Nô Phương sát thực tu vi. Nô Phương cười nhìn tăng thương ông lão không có một chút nào muốn để ý tới ý tứ. Ánh mắt kia lại như là ở xem một cái tên hệ như thế. Càn rỡ. Tang Thương ông lão như là nhận ra được Ngô Phương trong ánh mắt cái kia bôi xem thường, nhất thời giận dữ, giơ tay, lòng bàn tay khói đen dâng trào, đem bốn phía tinh hà tinh thần áp xúc đến cực hạn, hướng về Ngô Phương đánh tới. Ở bản tọa trong mắt, ngươi giống như bọn họ, cùng làm kiến hôi. Ngô Phương một chỉ điểm ra, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Tang Thương ông lão công kích bị hóa giải. Về sau, còn không chờ Tang Thương ông lão lộ ra kinh ngạc vẻ, Nô Vương Tay Háo Bảo vung lên, một tia gợn sóng trực tiếp bắn vào ám ma điện nơi sâu xa nhất. Sắc thực nói, này sợi gợn sóng là đánh vào nơi sâu xa nhất phía trên đại điện kia hư vô không gian bên trong. ầm ầm, một tiếng nổ vang rung trời, phía kia hư vô không gian vặn mèo, trong đó có tinh hà chảy ra. Ai? Đống nhiên, một đạo đầy giấy ngập trời tức giận lạnh lẽo tiếng quát tự trong đó truyền ra. Âm thanh uy nghiêm ở ám ma điện trên không đồng bén ra, xa xa khuyết tán ra, thẳng lay động mỗi cái tu sĩ thần hồn hết thể đại điện ầm ầm mà động, có quỷ dị oang ngang. tùy theo, một cái nam tử áo bào đỏ đi tới, sắc mặt tâm trầm, bài kiến điện chủ. điện chủ, thuộc hạ vô ý quấy nhiễu ngài, hết thể đều là này người xâm lớn làm. nhìn thấy nam tử áo bào đỏ bao quát cái kia tang thương ông lào ở bên trong hết thể ám ma điện cường giả ngay lập tức hành lễ, cực kỳ cung kính, không khó nhìn ra trong ánh mắt còn mang theo kiên kỵ. nam tử áo bào đỏ liếc mắt tang thương ông lao đám người, mặt không hề cảm xúc. Ánh mắt cuối cùng rơi vào Ngô Phương trên người, âm thanh trầm thấp, ngươi đang chém. Dứt lời, nam tử áo bào đỏ hai mắt bắn ra hai cột thoáng ánh ánh mắt, đỏ đậm như máu, phun trào khỏi đến. Ánh mắt bên trong có ngọn lửa màu đen nhảy lên, có chạy trồm tinh hà di biến, làm người ta sợ hãi. Đồng thời, ánh mắt bên trong sát ý ngưng thành thực chất, nồng nặc đến mức tận cùng chuẩn tiên đế lực bắn ra ra, đan dệt thành lít nha lít nhít công kích che ngập bầu trời hướng về Ngô Phương giết đi. Ngô Phương cười không nói như cũng là một bộ thông dung bình tĩnh vẻ mặt đồng dạng là ánh mắt bắn ra nhưng là bắn ra màu sắc rực rỡ ánh sáng lượn lờ đan dệt thành rực rỡ cầu vồng đón lấy nam tử áo bảo đỏ ánh mắt ầm ầm hai cột ánh mắt chạm vào nhau nương theo một tiếng vang thật lớn va chạm nơi thiên vũ trực tiếp sụp ra trong đó liên miên tinh vực nổ tung có tinh hà chạy ngược hắn hắn dĩ nhiên chặn lại rồi điện chủ công kích sao có thể có chuyện đó Điện chủ đại nhân hắn nhưng là chuẩn tiên đế đại viên mãn A. phóng tầm mắt toàn bộ Bách Hoa Đế Châu, ngoại trừ Bách Hoa Nữ Đế còn có mặt khác hai vị đại tôn mãn ở ngoài, còn có ai có thể đỡ lấy điện chủ công kích? Chẳng lẽ nói, hắn cũng đạt đến điện chủ đại nhân độ cao sao? Là một cái chuẩn tiên đế đại viên mãn? Không thể. Vậy vừa nãy chỉ là điện chủ tùy ý một đòn. Nhìn nam tử áo bào đỏ ánh mắt bị trung hòa, một đám ám ma điện cường giả mặt lộ vẻ vẻ khó tin. Nhưng là ở tại bọn hắn cho rằng hai người tham dò tính công kích và chạm biến mất thời điểm. Xì một tiếng, cái kiêu màu sắc rực rỡ gợn sóng biến thành ánh mắt bắn vào áo dài đỏ trong mắt của nam tử. A. Thoáng chốc, một tiếng thống khổ tiếng gào vang lên. Người đáng chết A. Nam tử áo bào đỏ gào thét, hai con mắt của hắn bị màu sắc rực rỡ gợn sóng xâm nhập, có máu tươi nhỏ ra. Đối mặt nam tử áo bào đỏ càng nồng nặc sắc ý, nô phương trước sau không phản đối, tay áo bào múa. Mang theo nam tử áo bào đỏ một lần nữa mở ra một phương chiến trường. Lenkeng. Cũng đang lúc này, nương theo một tiếng kim loại tiếng rung, một cây búa to tự nam tử áo bào đỏ trong tay xuất hiện. Nó cắt rời chiến trường thiên vũ mang theo một tiếng nổ vàng, trực tiếp chém tới ngô phương. Chỗ đi qua, Dương trào chuẩn tiên đế lực hóa thành kinh thiên báo tác, trong đó diễn biến các loại hắc ám cổ thú, dương nanh múa bước, cùng nhau đánh giết hướng về phía ngô phương. Chuyện này. Đây là điện chủ đại nhân bản nguyên khí U Minh phủ điện chủ là thật sự nổi giận. Nhận ra nam tử áo bào đỏ trong tay trôi này búa lớn, ám ma điện một đám cường giả sắc mặt nhất thời biến đổi lớn. Lưỡi búa thả ra cái kia cố ác liệt tư thế, tuy nói không có nhằm vào bọn họ, nhưng cũng là làm bọn họ một trận sợ hãi, sinh không nổi bất kỳ lòng phản kháng. Nhưng mà nô phương đang đối mặt nam tử áo bào đỏ này một bữa thời điểm, nhưng là đơn giản mà lại trực tiếp nắm quyền tiến lên liên tiếp, không có bất kỳ đẹp đẽ. Ẩm vô số đôi mắt dưới bên trong chiến trường toàn bộ vải vân tay màu sắc rực rỡ quyền ấn cùng đúa lớn đan dệt đánh vào nhau. Ngay ở ám ma điện cường giả chắc chắc ngô phương cũng bị lươi búa đánh nát thời điểm, răng rác một tiếng vang dòn đúa lớn đổ nát. Tình cảnh này xuất hiện, trực tiếp kinh ngạc đến ngây người hết thể quan chiến tu sĩ. U Minh Phủ nát. Nát. Một quyền đánh nát U Minh Phủ, sao? Tại sao lại như vậy? Ám ma điện tu sĩ mất cảm giác, có chút không biết làm sao. Đầu tiên là con mắt chảy máu, lại tới U Minh Phủ mở tung. Từ vừa mới bắt đầu, bọn họ điện chủ đại nhân cứu rơi vào hạ phòng. Tiên, tiên đế. Rốt cục, nam tử áo bào đỏ tỉnh táo lại, làm như xác định ngô phương tu vi cảnh giới. Nguyên bản lạnh leo sắc mặt, bá một hồi, nghiêm nghị lên. Làm sao? Sợ sệt. Ngô phương đáp lại, tiếng nói bên trong chen lẫn có chút ý cười. Nghe được ngô phương trong miệng trêu tức, nam tử áo bào đỏ hừ lệnh một tiếng. Tuy nói hắn hiện tại quả thật có chút khủng hoảng, nhưng hắn cũng biết vào lúc này mặc kệ làm cái gì cũng đã đã muộn trước mắt hắn chỉ có thể liều mạng một trận chiến trong ngay mắt nam tử áo bào đỏ bên ngoài thân ở ngoài có ánh giọt máu thẩm thấu mà ra đồng thời bắt đầu bốc cháy lên gần như cùng lúc đó nam tử áo bào đỏ con ngươi hóa thành màu đỏ thắm vẹn vẹn nhìn một chút mạnh như tiên vương đều mê mẩn tâm trí cực kỳ đáng sợ theo bên ngoài thân ở ngoài máu tươi thiêu đốt bên trong chiến trường nam tử áo bào đỏ bùng nổ ra đáng sợ hơn vô lượng ánh sáng hơi thở của hắn ở chuyển biến Như là ngắn ngủi bước vào tiên đế cảnh thiêu đốt bản nguyên tinh huyết điện chửi hắn hắn lại bị làm cho tới mức độ này người kia đến cùng lai like lịch gì thật sự đã khủng bố đến mức độ này à chẳng lẽ nói hắn là đến từ bách hoa đế châu thậm chí thượng thương bên trên ở ngoài nhìn nam tử áo bảo đỏ bên ngoài cơ thể hỏa diễm tăng thương ông lão cùng với cái khác gã cá ma điện cường giả dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh lần thứ hai nhìn về phía bên trong chiến trường nô phương thời điểm sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị càng nhiều chính là khó mà tin nổi. Chiến. Lạnh leo âm trầm tiếng quát hạ xuống, nam tử áo bào đỏ toàn thân bị ngọn lửa bọc, cả người trực tiếp diễn biến thành một thanh đao bản rộng, hướng về Ngô Phương bỗng nhiên bổ tới. Thời khắc này, hắn cực điểm thăng hoa. Tháng rồi, hắn đời này lại không thể có thể bước vào chân chính đế cảnh. Thất bại, thân tử đạo tiêu. Đối với nam tử áo bào đỏ mà nói, bất luận loại nào kết quả đều không phải hắn muốn, nhưng hắn không có lựa chọn. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, hắn liền đi mắt, đối thủ của hắn càng là một vị tiên đế theo nam tử háo bảo đỏ tự thân hóa thành đao bản rộng lập tức phía kia chiến trường vị trí hư vô không gian ổn định ầm ầm ầm ánh đao bóng ánh ác liệt tư thế sẽ rách năm tháng sông dài sụp đổ rồi hỗn độn thiên vũ uy năng cực hạn mạnh mẽ nuôi kiếm nơi có chư thiên đại vực ảnh thu nhỏ lượn lờ các loại tiên đế phủ văn đan dệt 847 chương 831 diệt môn áng ma điện nhìn bên trong chiến trường cái kia do ám ma điện điện chủ biến thành đao bản rộng bao quát tang thương ông lão ở bên trong một đám ám ma điện cường giả dồn dập nín thở con mắt nhìn chòng chọc vào chiến trường cho tới Ngô Phương vẻ mặt như cũ không có thay đổi ung dung không đổi hắn một bước bước ra hóa thân thành một cái màu sắc rực rỡ cầu vồng có bao nhiêu loại khí tức quỷ dị đang dệt trong đó đặc biệt vân tay gợn sóng làm chủ ầm ầm cầu vồng cùng đao bản rộng oanh đụng vào nhau tiên đế uy thế dâng trào và chạm dư âm đã nát phía kia chiến trường không gian hàng rào sụp đổ rồi pháp tát hàng nghĩa trong nháy mắt bao phủ khuyết tán đến thượng thương bên trên thậm chí toàn bộ hỗn độn chư thiên đại vực này cỗ chiến đấu sóng khí tức là tiên đế cường giả chiến đấu vị trí khu vực là thượng thương bên trên bách hoa đế châu đế cấp thế lực ngô môn sáng tạo không cũng là ở bách hoa đế châu sao chẳng lẽ nói chiến đấu bên trong một vị tiên đế chính là này ngô môn môn chủ vô cùng có khả năng cho tới một vị khác tiên đế nói vậy nên chính là bách hoa nữ đế đi không một cô khác đế khí tức rất là hỗn loạn hắn cũng không có thành đế mà là một cái thiêu đốt bản nguyên cực điểm thăng hoa đại viên mãn chuẩn tiên đế theo va chạm dư âm quyết tán toàn bộ hỗn độn chư thiên đại vực càng ngày càng nhiều cường giả bị kinh động từng đôi mắt xuyên thủng tinh khung rơi vào bên trong chiến trường trong đó không thiếu đều là tiên đế vô thượng tồn tại bên trong chiến trường cầu vồng, đao bản rộng đang đan sen ở lẫn nhau tiêu hao rốt cục ở vô số đôi mắt chờ đợi dường có thế cuộc bị đánh vỡ. Âm một tiếng nổ vang, trong đó bí mật mang theo lanh lảnh tiếng vỡ nát. Cái kia lượn lờ tiên đế khí tức đao bản rộng bị cầu vồng nhấn chìm. Tuy theo, chính là một tiếng kêu lên thê lương thẳng thiết, cực kỳ thống khổ. Tiếp theo, còn không chờ ám ma điện điện chủ bóng người đi ra ngoài, cầu vồng bên trong một con bóng ánh màu vàng chén lớn trụt xuống, thoáng qua liền đem đao bản rộng toàn bộ nhét vào trong đó. Thoáng chốc, bên trong chiến trường nổ vang biến mất, lập tức yên tĩnh lại. Hầu như cũng trong lúc đó. Thượng thương bên trên thậm chí toàn bộ Hỗn Độn Chư Thiên Đại vực đều yên tĩnh, những kẻ nguyên bản náo động nghị luận tu sĩ đều rơi vào kinh ngạc bên trong. Kết thúc. Một cái đại viên mãn chuẩn tiên đế liền như vậy ngã xuống à? Đây là tất nhiên kết quả. Tiên đế uy nghiêm không thể xâm phạm. Hỗn Độn Chư Thiên Đại vực các góc có cường giả lên tiếng. Đánh giết nam tử áo bào đỏ sau, màu sắc rực rỡ cầu vòng một lần nữa biến trở về Ngô Phương dáng dấp, bay xuống trở về Ám Ma điện trên không. Điện chủ đại nhân hắn, hắn bị giết Làm sao sẽ là kết quả này? Hắn đúng là đến từ cái khác đế châu tiên đế sao. Ám ma điện một đám cường giả ngơ ngác nhìn Ngô phương, trên mặt mang theo hoảng sợ. Ngươi, người rốt cuộc là ai? Nhận ra được Ngô phương quét tới ánh mắt, ám ma điện phó điện chủ không khỏi dùng mình một cái, lưng không tên bay lên thấy lạnh cả người. Đồng thời, một thân khí thế nhảy lên tới cực hạn, thời khắc cảnh giác. Ngô môn môn chủ. Hờ hững rất tiếng, nộ phương cười nhìn tang thương lão nhân bản tọa vậy cũng là là bù đắp các ngươi trước khi chết tương đối nô nô môn vừa mới thông qua đế cấp thế lực nô môn nghe được nô phương trong miệng tăng thương lão nhân tựa hồ lập tức toàn bộ sáng tỏ tuy nhiên đang lúc này ám ma điện vị trí phương này khu vực đột nhiên nổ vang một luồng cực kỳ đáng sợ sức mạnh thần bí như sông lớn giống như chạy trồm mà xuống trong nháy mắt liền chút xuống đi rầm rầm rầm kinh thiên tiếng nổ vang bên trong ám ma điện rất nhiều đại điện tự mình đổ nát tan rã núi lượn lờ tinh thần hóa thành hư vô, từng đạo từng đạo thê thảm tiếng gào từ phía dưới truyền đến, lít nha lít nhít màu đen hào quang đỏ ngầu bốc lên, cho đến ở trong không khí biến mất. A tăng thương ông lão vẻ mặt nhăn nhó, hắn nhịn đau khổ, đáng, giết hướng về phía Ngô Phương, biết rõ không địch lại nhưng cũng không có lựa chọn nào khác. Chiến đấu kết thúc rất nhanh, có điều ba lần giao thủ, có chuẩn tiên đế sáu tầng thực lực tăng thương ông lão liền bị Ngô Phương đánh giết, thân thể, thần hồn đều vong. Tăng thương ông lão chết trận. Sau người những tiên vương kia, chân tiên cường giả càng là trong nháy mắt diệt, không có một chút nào sức phản kháng. Tam đại siêu vương cấp thế lực á ma điện liền như thế không rồi. Vị này tiên đế đến cùng lai lịch gì? Mới vừa thành lập đế cấp thế lực không lâu liền diệt một cái siêu vương cấp thế lực. Chẳng lẽ, á ma điện là chạm được vảy ngược của hắn sao? Hay hoặc là, hắn chỉ là thuần túy muốn nhờ vào đó lập uy? Mặc kệ là nguyên nhân gì, nói chung này Ngô môn xa không phải chúng ta có khả năng treo trọng. Ám ma điện ngoại vi, càng ngày càng nhiều cường giả nhô đầu ra, từng cái từng cái đẩy mặt kinh ngạc. Cái kia nhìn về phía Ngô Phương trong ánh mắt cũng là đầy dây nồng đậm kiên kỵ. Ngăn ngắn mấy hô hấp công phu, một cái sừng sững ở bách hoa đế châu đỉnh cao siêu vương cấp thế lực chính là hóa thành một đống không có bất kỳ sinh cơ từ địa. Cha, mẹ, chúng ta bộ gia đại thủ báo. Bộ hiên trưởng lớn quan sát quay về bộ thị vợ chồng nói rằng: đa tạ ân nhân vì ta bộ gia báo thủ rửa hận. Bộ thị vợ chồng liếc nhìn phía dưới phía tích phục hồi tinh thần lại sau nhìn nhau một chút đón lấy ngay lập tức hướng về Ngô Phương quỳ xuống trong con ngươi đầy dây vẻ cảm kích Phạm là Mạo phạm bản toàn người giết chết Ngô Phương mặt không hề cảm xúc âm thanh tuy rằng bình thản nhưng cũng vang vọng ở hỗn độn chư thiên đại vực các góc như là đang cảnh cáo hết thảy tu sĩ ân nhân ám ma điện sở dĩ diệt ta bộ gia đem hai vợ chồng ta bắt giữ hết thảy đều là vì buộc chúng ta nói ra liên quan với nguyên thiên thạch bí ẩn bộ thị vợ chồng như là làm xảy ra điều gì quyết định lấy thần thức truyền âm nô phương, bản tọa có nghe thấy. nô phương trả lời, ân nhân, kỳ thực chúng ta biết bí ẩn cũng không phải nguyên thiên thạch mà là nguyên thiên thạch Quáng. bộ thị vợ chồng hít sâu một hơi, bắt đầu cho nô phương giảng giải liên quan cho bọn họ biết bí ẩn việc. một lúc lâu, nguyên thiên thạch Quáng a, nghe xong bộ thị vợ chồng từng nói, nô phương tâm tình rốt cục nổi lên song lớn. một khối nguyên thiên thạch cũng đã tương đương với một thanh tiên đế khí, chớ nói chi là này một phương nguyên thiên thạch quáng tục truyền người. Hỗn độn trư thiên đại vượt hết thẻ thế lực bên trong, cũng chỉ có xếp hạng thứ 5 đế cấp thế lực nắm giữ Nguyên Thiên Thạch Quáng. Chỉ tiếc căn cứ bộ thị vợ chồng từng nói, này Nguyên Thiên Thạch Quáng xuất thế ngày còn ở 30 năm sau. Đối với cái khác tiên đế, 30 năm có thể có điều là vừa cảm giác trong lúc đó, nhưng đối với hắn mà nói cũng rất là dài lâu. Mấu chốt nhất một điểm, không cũng chỉ có hắn biết tin tức này, còn có cái khác tiên đế cường giả cũng từ khác nhau con đường biết được cái này bí ẩn. Chỉ là biết được này bí ẩn tiên đế nhóm toàn bộ đều là miệng kín như bưng. đến nỗi với quy tắc này bí ẩn vẫn chưa lưu truyền đi. ầm ầm ầm. đang lúc này hướng chính bắc lại xuất hiện một phương mới chiến trường. bên trong chiến trường chiến đấu đồng dạng cực kỳ kịch liệt, trong đó đế khí tức tràn ngập, có thể sánh vai Ngô Phương cùng Ám Ma Điện Điện Chủ trong lúc đó chiến đấu. lại là Tiên Đế cấp bậc chiến đấu. một làn sóng mới vừa dừng, một làn sóng lại tới. hôm nay Nhi đến cùng làm sao? liên tiếp hai tràng Tiên Đế chiến. đó là Bách Hoa Nữ Đế. Cùng hắn đối chiến cái kia lại là cùng sinh linh. Theo chiến đấu âm thanh vang lên, thượng thương bên trên hết thẻ cường giả đều ném đi tới ánh mắt. chương 832, Nô Phương V.S. Bách Hoa Nữ Đế. Viễn cổ Long Hoàng. Quả nhiên là nó. Nó thoát vây trục xuất lĩnh, hãy tìm lên Bách Hoa Nữ Đế. Dù cho nó mạnh mẽ đến đâu thì lại làm sao. Đối mặt Bách Hoa Nữ Đế, kết cục chỉ có thể cùng trăm vạn năm trước như thế. Thượng thương bên trên, một đám cường giả đầy mặt kinh ngạc nhìn chiến trường Nơi đó có hai bóng người đang rệt, một cái trong đó bóng người là một đầu giống như rồng mà không phải là giống như hoàng không phải hoàng khổng lồ sinh linh, cũng có thể nói, nó là hai loại thần thú kết hợp thể lực. Nó bên ngoài thân ở ngoài, có vô số tinh vực chìm nổi. Cho tới một bóng người khác, nhưng là một cái cô gái mặc áo trắng, dáng dấp của nàng xem cũng không chân thực, làm cho người ta một loại hư huyễn cảm giác. Có điều trong lúc vung tay nhấc chân, có vô số đế hoa tỏa ra, tươi đẹp ước ác. Sư phụ, đó là cha. Tiểu Long Hoàng một chút liền nhận ra bên trong chiến trường Viễn Cổ Long Hoàng lắc tách Ngô phương cánh tay kinh hô ầm ầm ầm bên trong chiến trường Viễn Cổ Long Hoàng cùng cô gái mặc áo trắng không ngừng giao thủ có điều từ mấy lần giao thủ trạng thái đến xem Viễn Cổ Long Hoàng rõ ràng ở vào lại mới trong miệng thỉnh thoảng phát sinh rung trời động địa tiếng gào khí tức cực kỳ hỗn loạn trái lại bách hoa nữ đế có vẻ càng thông dong mỗi một lần công kích đều rất là tùy ý bản đế biết được ngươi thoát vây vẫn chưa lập tức ra tay mà là cho ngươi một cơ hội. Đương nhiên, ngươi lại lần thứ hai tìm tới cửa. Nếu ngươi U mê không tỉnh, cái kia bản đế liền đem ngươi vĩnh cửu phủ đầy bụi. Bạch Hoa nữ đế nụ cười thu lại, âm thanh trở nên lạnh lạnh. Nếu không là lúc trước ngươi đánh lén ta, đoạt ta cơ duyên, hiện tại thành đế giả liền không phải ngươi mà là ta. Viễn Cổ Long Hoàng một tiếng quát mắng, tiếng hừ lạnh bên trong mang theo ngập trời tức giận. Cái gì? Bạch Hoa nữ đế đoạt Viễn Cổ Long Hoàng cơ duyên mới bước vào thành tiểu tiên đế à? Lại còn có chuyện như thế chẳng trách viễn cổ long hoàng vừa thoát vây tìm bách hoa nữ đế phiền phức nghe được viễn cổ long hoàng một đám cường giả mặt lộ vẻ kinh ngạc vẻ phủ đây buổi chuyện cũ nhắc lại lại có gì ý nghĩa bách hoa nữ đế làm như không phản đối thanh âm đạm mạc hạ xuống dò ra óng ánh bàn tay hướng về viễn cổ long hoàng đánh ra mà đi lần này bách hoa nữ đế công kích không lại tùy ý mà là tràn ngập tiên đế lực trường thế hoai cực kỳ làm người kinh hãi kéo lên ngập trời đế phù hiệu che đậy bầu trời chấn động cổ kim tương lai chiến tại này cố đáng sợ tiên đế uy thế giới viễn cổ long hoàng trong cơ thể chuẩn tiên đế lực rõ ràng bị áp chế nhưng trên mặt hắn như cũ không gặp chút nào vẻ sợ hãi một tiếng rồng gầm vươn hiếu khổng lồ hình thể co lại nhanh chóng điều động toàn thân tiên lực cũng xúc động tinh vực lực lượng ở đầu ngón tay áp xúc đến mức tận cùng đón lấy bách hoa nữ đế cái kia một trường ầm ầm bên trong chiến trường bầu trời nổ tung tinh hà bốc lên đế lực khoáy động tràn ngập viên cổ long hoàng đầu ngón tay bẻ gãy có gì huyết bắn mạnh Lớn diện tích vảy rồng mảnh bóc ra. Viễn cổ Long Hoàng bại lui, có thể còn không chờ nó chữa trị thương thế. Bách hoa nữ đế lần thứ hai đánh ra một trường, trường thế càng thêm hung mảnh. Vânh! Trong thời gian ngắn, bách hoa nữ đế thứ hai trường liền trực tiếp hoanh kích ở viễn cổ Long Hoàng trên thân thể. Tiếng nổ mạnh lên, viễn cổ Long Hoàng thân thể nổ thành một đống thịt nát, trong máu thịt có đế khí tức phun trào. Cha! Nhìn bên trong chiến trường một màn, tiểu Long Hoàng lúc này lộ ra vẻ lo lắng. Về sau lập tức ngang đầu nhìn về phía ngô phương, sư phụ, cầu ngài xuất thủ cứu cứu cha đi, hắn không phải người kia đối thủ. Lên khen. Bên trong chiến trường, một trận kim loại và chạm run âm vang lên. Chỉ thấy bách hoa nữ đế hai tay múa, trong lòng bàn tay bốn cái do đế đạo chi hoa đan dệt mà thành siếng xích mua hướng về phía viễn cổ long hoàng nổ tung cái kia trồng thì nát. Lần này, bản đế đưa ngươi vĩnh phong. Bách hoa nữ đế âm thanh lạnh lẽo, không chen lẫn chút nào cảm tình. Tiếng nói bên trong mang theo vô thượng uy nghiêm. Hào hào hào. Nhưng mà, mắt thấy này bốn cái siềng xích liền muốn đem viễn cổ long hoàng phong ấn thời điểm. Một gốc cây cổ thụ che trời xuất hiện ở bên trong chiến trường. Đây là một gốc cây tỏa ra cổ xưa khí tức hình dạng quái dị cổ thụ. Chỉ thấy nó mọc ra lên tới hàng ngàn, hàng vạn vân tay trái cây. Những này trái cây to nhỏ tương đồng, nhưng màu sắc hình dạng nhưng là thiên ký bách quái. Mỗi cái có đặc sắc. Cành lá lay động, ong long trong tiếng. Mấy ngàn loại sâu cạn bất nhất màu sắc từ xưa trên cây không đáng dạng mà mở, khi thì biến ảo thành các loại hình dáng. Một luồng hết sức nồng nặc làm người tâm thần thoải mái thanh khí, tự mấy ngàn hơn vạn cái trái ác quỷ lên tràn ngập mà mở, dập dồn ở bên trong chiến trường, biến ảo xuất thần kỳ chi tượng. Ở cổ thụ trên không, có một đứa con nít nhảy lên, chỉ thấy nó trắng miệng tay nhỏ nhẹ nhàng vung lên, một tia gợn sóng liền đem cái kia bốn cái xiềng xích đập vỡ vụt. Cái kia? Đó là cái gì? Lại hủy diệt rồi bách hoa nữ đế phong ấn. Thượng thương bên trên đếm không xuể cường giả ngơ ngác nhìn xuất hiện ở bên trong chiến trường trái ác quỷ chi cây. Một mặt kinh ngạc thời khắc, trái ác quỷ cây phía sau lại xuất hiện ba đạo thân ảnh to lớn, chính là bồ đề cổ thụ, nộ đạo thụ còn có ưu minh thụ. Chỉ thấy này ba khỏa cổ thụ hiện tam giác tư thế, chặt cây chập trấn trước mắt, thay hình đổi vị, đem cái kia trái ác quỷ cây bao vây vào giữa, làm như lấy làm đầu. Hào hào hào! Lúc này Trái ác quỷ trên cây mới trẻ con như là chịu đến một loại nào đó chỉ thị giống như, nhìn về phía viễn cổ Long Hoàng vị trí phương vị. Trắng miệng tay nhỏ lần thứ hai vung lên, cành lá mông lung thanh khí dập dờn, như sông lớn giống như bao phủ viễn cổ Long Hoàng. Hầu như trong trước mắt, viễn cổ Long Hoàng thịt nát khép lại gây dựng lại, một lần nữa biến trở về bản thể giáng dấp. Bản đế đáng ghét nhất quản việc không đâu người. Theo bách hoa nữ đế thanh âm lạnh như băng vang lên, dưới chân sinh ra một đóa càng khổng lồ đế hoa trong đó có trăm nghìn bên trong dị tượng đan dệt hiện ra tiên đế khí tức dâng trào phun trào chấn động tâm hồn ngươi là muốn cùng bản tọa khai chiến không đang khi nói chuyện nô phương đã xuất hiện ở bên trong chiến trường lơ lửng ở trái ác quỷ cây trên không bình tĩnh nhìn bách hoa nữ đế khỏe miệng ngậm lấy ý cười hắn có thể phán đoán ra bách hoa nữ đế thực lực tu vi tuy nói không chắc chắn đánh giết đối phương nhưng đem đánh bại vẫn là không có vấn đề gì nô môn môn chủ hóa ra là hắn ta còn đang suy nghĩ Này bách hoa đế châu có ai dám treo chọc bách hoa nữ đế đây? Ta trời! Xem trước mắt thế cục này, hai vị tiên đế là muốn giao thủ sao? Chẳng lẽ nói, này ngô môn môn chủ cùng viễn cổ Long Hoàng trong lúc đó có cái gì giao tình sao? Bằng không, hắn vì sao phải ra tay giúp đỡ viễn cổ Long Hoàng? Nhìn xuất hiện ở bên trong chiến trường Ngô phương, một đám quan chiến cường giả mặt lộ vẻ kinh ngạc thái độ. Có chút ý nghĩa. Cũng đang lúc này, hỗn độn chư thiên đại vực mỗi cái phương vị đều có ánh mắt bắn vào chiến trường. Hoàn toàn là mạnh mẽ, tiên đế tồn tại. Mặc dù ở này chư thiên đại vực bên trong, tiên đế đồng dạng là sừng sững ở đỉnh cao. Đến cảnh giới này, một vị tiên đế muốn giết chết một vị khác tiên đế, không có mấy kỷ nguyên tiêu hao căn bản không thể. Vì thế, chúng tiên đế như là đạt thành một đám ước định, ngoại trừ đế bảng chiến ở ngoài, bọn họ sẽ không ở những thời gian khác khai chiến, càng không cần phải nói cuộc chiến sinh tử. Cũng chính bởi vì tiên đế rất khó khai chiến, lập tức Ngô Phương xuất hiện ở bên trong chiến trường cùng Bách Hoa Nữ Đế đối lập. Thành công dẫn ra nổi lên chư thiên đại vực hết thể tiên đế hung thú. Chương 833, Nô môn đế châu. Là ngươi. Viễn cổ Long hoàng thương thế khôi phục, thấy rõ Ngô Phương rằng, dấp khổng lồ trong con ngươi chớp qua một vệt kinh ngạc, bí mật mang theo cảm kích. Nô Phương nghiêng đầu liếc nhìn Viễn cổ Long hoàng, hờ hững cười, khẽ gật đầu ra hiệu. Nô môn môn chủ sao? Bạch Hoa nữ đế nhìn chằm chằm Nô Phương, sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm. Nương theo tiếng hừ lạnh hạ xuống, Bạch Hoa nữ đế bóng người dần dần biến mất. Sắc thực nói, là hòa vào nàng dưới chân cái kia đóa khổng lồ đế hoa bên trong. Đế hoa tỏa ra, lên tới hàng ngàn, hàng vạn dị tượng đan dẹt hiện ra, mang theo dâng trào tiền đế khí tức hướng về ngộ phương đánh giết mà đi. Nếu ngươi muốn chiến, cái kêu bản tọa liền nên chiến. Ngô phương trong giọng nói mang theo ý cười, trên mặt không có một chút nào hoang mang vẻ. Một sát na, dưới chân trái ác quỷ cây liên quan bồ để thụ, nộ đạo thụ cùng với ưu minh thụ điên cuồng chập trần lên. Ngô phương thân thể hư hóa. Có như vậy trong nháy mắt phảng phất hóa thành ngàn vạn bóng người, nhưng là lại vừa nhìn, vừa giống như là ảo giác như thế. Thời khắc này, phía kia chiến trường như là bất động vĩnh hằng như thế. Bất kể là bách hoa nữ đế công kích vẫn là ngô phương công kích, cũng giống như là chậm lại hàng tỷ lần. Ở vô số đôi mắt dưới, hai đạo mang theo tiên đế lực công kích cực kỳ chậm chậm va chạm vào nhau. ầm Ẩm. Nhưng là ở hai người đan xen vào nhau thời điểm, tất cả vừa giống như là khôi phục bình thường. Cực kỳ khủng bố tiên đế lực trong nháy mắt đem phía kia chiến trường xé rách thành hư vô, mắt thấy va chạm dư âm liền muốn khuyết tán ra khi đến, lại là một cái mới chiến trường xuất hiện. Bằng không, đừng nói là này bách hoa đế châu, toàn bộ thượng thương bên trên thậm chí cái khác đại vực đều muốn chịu ảnh hưởng. Dù sao, đây là tiên đế chiến. Hai cố đáng sợ tiên đế lực kéo dài khuấy động, chiến trường sụp đổ rồi một cái lại một cái. Cho đến qua hồi lâu, đế hoa trước tiên nổ tùng, bách hoa nữ đế hiển hiện, lùi về sau ba bước. Tiếp theo, nô phương bóng người cũng hiển lộ ra, khí tức rõ ràng muốn so với bách hoa nữ đế càng vững vàng. Lực lượng ngang nhau. Không, bách hoa nữ đế thoáng yếu đi một bậc. Nhìn bên trong chiến trường tách ra hai bóng người, một đám quan chiến cường giả phản ứng lại, kinh têu thành tiếng. Người xác định muốn vì nó, nam ở bản đế phía đối lập sao. Bách hoa nữ đế ánh mắt khóa chặt ở nô phương trên người, sắc mặt càng âm trầm, lời nói lạnh leo âm trầm. Tức khắc lên, hắn chính là bản tọa người trong nô Môn. Nô Vương ngưng mắt nhìn Bách Hoa Nữ Đế, âm thanh dần dần trở nên trầm thấp. Mặc kệ là hiện tại, cũng hoặc là bản Tọa không ở ngày, ngươi như can đảm dám đối với người trong Nô Môn ra tay, bản Tọa không chỉ có sẽ diệt ngươi Bách Hoa gốc, càng là cùng ngươi không chết không thôi. Nói xong lời cuối cùng, Nô Vương âm thanh dường như quần cuộn lôi âm ở toàn bộ hỗn độn Trư Thiên Đại Vực nổ tung, thẳng lay động mỗi cái tu sĩ tâm linh. Hiển nhiên, hắn lời này không chỉ là đối với Bách Hoa Nữ Đế từng nói, càng là đối với Trư Thiên Đại Vực hết thảy cường giả từng nói. Bao quát cái khác tiên đế tồn tại. Quả nhiên A, cũng không phải cái dễ dàng liền có thể trêu chọc chủ. Ha ha, đến chúng ta cảnh giới này, không dựng nên điểm uy nghiêm sao hành. Nhắc tới cũng là, lúc trước chúng ta thành lập thế lực thời điểm, động tĩnh không chắc liền so với hắn tiểu đi. Chư thiên đại vực các nơi, có tiên đế đối thoại, mang theo ý cười. Tiên đế oai không cho phép kẻ khác khinh nhận. Này ngô môn ta là gia nhập định. Có hung hăng như vậy môn chủ, những thế lực khác tất nhiên không dám mạo hiểm phạm. Những kia nguyên bản liền chuẩn bị ngày thứ hai gia nhập Ngô môn cường giả. Khi nghe đến Ngô Phương sau, ánh mắt kiên định hơn. Ngươi là đang đe dọa bản đế sao? Bách Hoa Nữ Đế lạnh lùng nhìn trầm trầm Ngô Phương, khí thế lần thứ hai kéo lên, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Ngươi như tái chiến, bản tọa đem không chết không thôi. Ngô Phương trực tiếp nhìn gần Bách Hoa Nữ Đế, bên ngoài thân ở ngoài màu sắc rực rỡ gợn sóng phun trào, uy thế không kém chút nào người sau. Quỷ dị bầu không khí rằng có có tới mức khác. Bách Hoa Nữ Đế hừ lạnh một tiếng. Nếu ngươi người trong nô môn dám to gan xúc phạm ta bách hoa cốc bản đế giết không tha. Nghe vậy, một đám vây xem cường giả trong ánh mắt xuất hiện vẻ dị dạng. Tuy nói bách hoa nữ đế khí thế như cũ cường rắn, nhưng rõ ràng là thoái nhượng một bước. Nô vương cười cợt, khí thế thu lại. Dù sao hắn còn có thể lưu lại thời gian không nhiều. Vạn nhất thật đem đối phương bức cho cuống lên, cùng hắn không chết không thôi, vậy hắn nhưng là có chút bối rối. Ngươi cùng nàng ân oán trước tiên tạm gác đi, mặc dù không bỏ xuống được. Cũng phải chờ tới bước vào tiên đế cảnh trở lại tìm nợ cũ. Nô Phương nhìn về phía viễn cổ Long Hoàng nói rằng. Ta trong lòng hiểu rõ. Viễn cổ Long Hoàng hướng về Ngô Phương gật gật đầu. Sau đó ngươi liền ở lại Ngô Môn đi. Nô Phương tiếp tục nói. Được. Viễn cổ Long Hoàng đồng ý. Viễn cổ Long Hoàng đây là gia nhập Ngô Môn sao? Trời ơi! Nói như thế, Ngô Môn ngoại trừ vị này tiên đế ở ngoài, còn có một cái chuẩn tiên đế đại viên mãn. Một đám cường giả mặt lộ vẻ kinh ngạc vẻ. Dù cho là đế cấp thế lực muốn thu nạp một cái chuẩn tiên đế đại viên mãn tồn tại, vậy cũng cực kỳ khó khăn. Dù sao, chuẩn tiên đế đại viên mãn đã có thể tự mình sáng tạo siêu vương cấp thế lực. 4. Ngày thứ hai. Nguyên tắc hát huyết đảo vị trí khu vực. Một căn tòa rộng lớn kiến trúc vụt lên từ mặt đất. Phóng tầm mắt nhìn tới, các góc đều là người ta tấp nập, từng cái từng cái hoàn toàn là biểu lộ khí tức mạnh mẽ. Trong đó yếu nhất đều là chân tiên cường giả. Hôm nay, đế cấp thế lực nô môn quảng nạp môn nhân. Bọn họ hội tụ ở đây, chỉ có một mục đích, cái kia chính là gia nhập ngô môn, trở thành ngô môn mọi người, có che chở. Ngô phương hóa thành ngàn vạn phân thân, phàm là là thỏa mãn yêu cầu người, đều giúp đỡ để cho gia nhập. Thậm chí, những này gia nhập người bên trong, còn có hai vị chuẩn tiên đế. Đang lúc này, bản thể ngô phương cảm nhận được một luồng hơi thở quen thuộc, lúc này ngưng mắt nhìn về phía hướng Đông Bắc. Nơi đó một đạo cầu vòng cấp tốc xuyên thủng rất nhiều tinh vực, xuất hiện ở ngô phương trước người con tưởng rằng ngươi sẽ không tới đây, ngươi tới chính là Hồng Nông, bàn Long vị diện người mạnh nhất, một cái tám tầng chuẩn tiên Đế, xem ngươi khí tức, cách cách đột phá 9 tầng ngay trong tầm tay a. nhìn thấy người quen, Ngô Vương khỏe miệng không khỏi biểu lộ ý cười, lại nói, có muốn hay không suy tính một chút gia nhập Ngô môn. không phải vậy ngươi cảm thấy ta tới đây cái gọi là chuyện gì đây? nói tới chỗ này, Hồng Nông ý cười thu lại, một mặt trịnh trọng, hướng về Ngô Vương song quyền ôm lấy, Hồng Nông gặp môn chủ, bốn. Ngày thứ 3, Nô Phương từng cái bái phỏng thượng thương bên trên còn lại 39 cái đế châu, nói chuẩn xác là bái phỏng 39 tôn tiên đế, đồng thời đem nguyên tắc vùng cấm hát huyết đảo vị trí khu vực hóa thành thứ 40 cái đế châu, kỳ danh vị là Nô Môn Đế Châu. Nhưng Nô Phương khiếp sợ chính là, này 39 tôn tiên đế bên trong, có ít nhất 30 tôn tiên đế thực lực ở trên hắn. Đương nhiên, Nô Phương cũng gia nhập thượng thương bên trên hết thẻ tiên đế tự mình thành lập đế minh, trở thành trong đó thứ 40 cái thành viên. Bởi đế bảng chiến chưa mở ra, Nô Phương dĩ nhiên là xếp hạng thượng thương bên trên đế bảng bên trong vị cuối cùng, cũng chính là 40 vị. Đương nhiên, này cũng không ý nghĩa thực lực của hắn chính là yếu nhất, chí ít cái kia bách hoa nữ đế liền không phải là đối thủ của hắn. Cho tới hỗn độn chư thiên đại vực tiên đế bảng, Nô Phương còn thiếu chút hỏa hậu, không có tư cách lên bảng. chương 834, thôn vệ tinh không vị diện mở ra. Sư phụ, ngài bế quan phải bao lâu? Nô môn bên trong, bộ hiên, băng đồng đồng. Tiểu Long Hoàng ba cái đệ tử ký danh trưởng lớn quan sát nhìn Ngô Phương, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút không muốn. Có thể ba ngày, có thể ba và năm, có thể ba triệu năm. Thời gian cụ thể, sư phụ cũng khó nói a. Ngô Phương lần lượt sờ sờ ba tên tiểu ra hỏa đầu cười nói. Môn chủ, Nguyên Thiên Thạch Quáng ngại không đi tranh một chuyến sao. Bộ thị vợ chồng đi lên phía trước, hướng về Ngô Phương bái một cái. Tùy duyên đi. Ngô Phương giả vờ hào hiệp. Cái này Nguyên Thiên Thạch Quáng. Hắn đương nhiên muốn đem nàng như trong lòng, nhưng ai biết lần sau lại tiến vào hỗn độn chư thiên đại vực lại là khi nào đây. Lại bàn giao một chút sau đó, nô phương tử Ngô môn biến mất. Hắn cũng không có lập tức trở về huyền hoang đại lục, mà là đi đấu phá vị diện, thân mộ vị diện, đấu la vị diện, hồng ngông tây du vị diện, già thiên vị diện, bàn long vị diện các loại cùng hỗn độn chư thiên đại vực hàng rào chỗ giao giới. Hắn những kia các đệ tử thân truyền, cũng đã trưởng thành, đang lấy đánh bại người trông coi vì là mục tiêu mà nỗ lực trong quá trình này Ngô Phương vẫn chưa ra tay giúp đỡ chỉ là cách giới bích cùng những đệ tử kia nhóm hỏi thăm một chút sau liền rời khỏi ký chủ dừng lại hỗn độn chư Thiên Đại vực thời gian đã đến hệ thống đem mạnh mẽ đem ký chủ điều về Huyền Hoang Đại Lục theo hệ thống âm vang lên đen kịt lỗ thủng hiện lên có thể Ngô Phương thực lực đủ mạnh hệ thống đầu tiên là đem Ngô Phương chung cực sức chiến đấu chết hồi lỗ thủng bên trong cái kia cỗ hút kéo lực lượng mới dâng trào ra đem Ngô Phương kéo vứt tiến vào 4 Huyền Hoang Đại Lục Tử vân Tông, Tử vân Đại Điện, đen kịt lỗ thủng hiện lên, Nô Vương bóng người từ từ hạ xuống, thượng thương con đường mở ra, hoàn mỹ thế giới vị diện đánh dấu nhiệm vụ, hoàn thành khen thưởng phân phát, tu vi, trí tôn đỉnh cao, ký chủ thành công nhận lấy ba cái đệ tử ký danh, chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành, hoàn thành khen thưởng phân phát, tu vi, 3 tầng chân tiên, hỗn độn chư thiên đại vực, ký chủ thành công sáng tạo đế cấp thế lực nô môn, môn, nhiệm vụ hoàn thành, hoàn thành khen thưởng phân phát, tu vi bảy tầng chân tiên ký chủ trong vòng một ngày đi tới thôn vệ tinh không bị diện nô vương vừa xuống đất liên tiếp hệ thống âm ở tại trong đầu vang lên trong cơ thể quả chấn động năng lực biến mất không còn tâm hơi thực lực lại trở về rời đi huyền hoang đại lục trước ba tầng trí tôn thực lực ở trở về huyền hoang đại lục trước hắn vận dụng hệ thống quy linh đặc quyền nói cách khác hắn hiện tại trở về huyền hoang đại lục thời gian kỳ thực chính là hắn lúc đó rời đi thời gian nhìn hệ thống bảng lên khen thưởng nô vương thỏa mãn gật gật đầu Lần lượt mở ra tu vi gói quả. 4 tầng trí tôn, 5 tầng trí tôn, 6 tầng trí tôn, 7 tầng trí tôn. Theo thời gian trôi đi, nô phương trong cơ thể sức mạnh của bản thân càng dâng trào hùng hồn. Làm nguồn sức mạnh này đình chỉ kéo lên thời điểm, thực lực của hắn đã đạt đến 7 tầng chân tiên. Dưới một thế giới thôn vệ tinh không sao. Có chút ý nghĩa. Nhìn hệ thống bảng lên nhiệm vụ mới, nô phương tự nói một tiếng, đón lấy một bộ nóng lòng muốn thử giáng dấp. Lần này lại có thể lưu lại một ngày. Nhớ tới lúc trước hệ thống âm, Nô Phương khỏe miệng phát họa ra một vệt ý cười, về sau thân ảnh biến mất. Làm hắn lúc xuất hiện lần nữa, Nghiễm nhiên đã đi tới mộ Tuyết Nhi vị trí gian phòng. Giờ khắc này, mộ Tuyết Nhi đang ngồi ở giường một bên, nhìn ngoài cửa sổ, như là ở nhớ nhung cái gì, trong tay nắm còn không thả hạ chân dây. Tuyết Nhi, người đây là đang suy nghĩ sư thúc sao. Nô Phương ngồi ở bên giường, từ phía sau vây quanh ở mộ Tuyết Nhi bên hông a Sư, sư thúc, ngươi không phải rời đi à? Bên hai đột nhiên vang lên âm thanh cùng với bên hông truyền đến âm áp, Mộ Tuyết Nhi trực tiếp sợ hết hồn, trong tay châm Tuyến đều rơi xuống đến trên giường. Từ thất thố bên trong hoàn hồn sau, Mộ Tuyết Nhi lại lập tức oán trách trừng mắt ngô Phương, trong con ngươi xinh đẹp mang theo có chút u ám, nay không rời đi bởi vì quá nhớ ngươi, đã nghĩ cùng ngươi một ngày lại đi mà. Nộ Phương trêu ghẹo một phen Mộ Tuyết Nhi sau, đem Mộ Tuyết Nhi ôm chặt hơn. Ngày đó, Nô Phương rất vui vẻ. Ngày thứ hai, sáng sớm, nộ phương rời đi mộ tuyết nhi gian nhà sau, xuất hiện ở huyền hoang đại lục phần cuối, một phương vô ngần hải vực trên không. Hắn nhìn về phía trước, nơi đó có mắt thường không thể nhận ra sóng năng lượng giấu ở hư không. Nguồn năng lượng này khí tức thập phần khủng bố, xa xa siêu thoát với huyền hoang đại lục nắm giữ sức mạnh cấp độ. Quả nhiên, tương tự là liên tiếp hôn độn hốn độn đại vực. Như hắn suy nghĩ, này huyền hoang đại lục cũng là một phương độc lập đại vực, cũng có người trông coi tồn tại. Có thể là bởi vì huyền hoang đại lục phía thế giới này kém xa hoàn mỹ thế giới, bàn lòng các loại vị diện, người trông coi thực lực cũng kém xa người sau. Từ khí tức để phán đoán, đại khái ở vào tiên vương 5 tầng. Đương nhiên, này người trông coi thực lực yếu là so với cái khác người trông coi mà nói, còn lâu mới là hiện tại Nô Phương có thể đối phó. Lần thứ 2 xem xét mắt cái kia sóng năng lượng phương vị, Nô Phương trở lại từ vân tông bên trong cung điện. Tuy theo, Nô Phương thần nghiệm hơi động, mở ra hệ thống bảng. ký chủ Nộ phương. Cung cấp chư thiên thứ tám trạng, thôn phệ tinh không. Khế đức người, La Phong. Nhiệm vụ, trợ La Phong trở thành hàng tinh cấp 9 cường giả. Trái ác quỷ, may mắn địa quay tùy cơ. Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng, tùy cơ tu vi, tùy cơ khế đức trái cây. Sau khi ban đánh giá, căn cứ khế đức người độ hài lòng mà định. Đánh giá khen thưởng, căn cứ khế đức người độ hài lòng mà định. Chi nhánh nhiệm vụ mở ra, ký chủ ở thôn phệ tinh không vị diện thành lập lô môn. Môn phái độ danh vọng đạt 80. Chi nhánh nhiệm vụ mở ra, ký chủ thu được ịch ra xì. Si. Vì là trợ giúp ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, thời gian chi luân sẽ căn cứ ký chủ nhiệm vụ hoàn thành tiến độ, do đó chuyển động đến cái kế tiếp thời gian tiết điểm. Nhiệm vụ hoàn thành, ký chủ trở về Huyền Hoang Đại Lục có một lần quy linh đặc quyền. Nghe trong đầu hệ thống âm, nô Vương cười cợt. Có nhiều lần trải qua, thời không chi luân hắn đã quen. Thôn vệ tinh không, cái gọi là vũ trụ người mạnh nhất, lại sẽ mạnh đến đâu đây?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 này trái cây năng lực đúng là thật sự có chút đúng dịp thôn vệ tinh không vị diện nhân vật chính la phong ở vốn là quy tích còn đường lên sẽ đoạt sắc một đầu tuổi nhỏ tinh không cự thú từ đó thu hoạch được lực căn nuốt mặc dù không có trái cây năng lực lấy thực lực bây giờ trên địa cầu hành hành tuyệt đối đủ chứ nô phương tự lẩm bẩm đem thôn vệ trái cây bỏ vào bọc sau ngón tay di động đến hệ thống bàng lên về sau cơ lắc cung cấp chư thiên thứ tám chạm trước màu vàng nút bấm đen kỵ khe hở hiện lên To lớn sức hút đem nô phương kéo vào trong khe hở, biến mất ở điện bên trong. chương 835, nô phương Giáng lâm. Thôn vệ tinh không vị diện. Xanh thẳm bầu trời phảng phất một khối to lớn màu xanh lam phỉ thúy, nóng rực mặt trời trói trang giống như một cái hỏa cầu lớn treo thật cao ở này to lớn phỉ thúy bên trong. Nghệ an khu trường trung học số 3, giờ khác này ngay tan học thời gian. Các ngươi biết không, ta vừa hướng về là phong sư huynh thỉnh giáo tu luyện vấn đề. Hắn thật nhiệt tình a không một chút nào như Trương Hạo Bạch Liễu Đỉnh. Đây là tự nhiên. Lần trước ta thỉnh giáo La Phong sư huynh thời điểm, hắn cũng cho ta chỉ điểm. Ở chúng ta trường trung học số 3 năm ngàn học sinh bên trong, võ quán học viên cao cấp chỉ có 3 cái. Trương Hạo Bạch Liễu Đỉnh đều là bởi vì gia cảnh giàu có, dùng thiên tài địa bảo tích tụ ra đến. Chỉ có La Phong sư huynh giống như chúng ta, gia cảnh phổ thông, hắn là chân thật dựa vào chính mình nỗ lực thành vì là học viên cao cấp. Xem ra lần sau gặp phải La Phong sư huynh Ta cũng phải cố gắng thỉnh giáo một phen. Trường học trên đại đạo, một đám trên người mặc đồng phục học sinh thiếu niên tụ tập cùng một chỗ, lẫn nhau trò chuyện. A Phong, ngươi có nghe không, đám người kia ở khen ngươi đây. Cùng lúc đó, ở khoảng cách không xa trong dòng người, một cái to con thiếu niên vỗ vỗ bên cạnh hồng y đồng bạn. Đổi làm là ngươi, chẳng lẽ còn sẽ cự tuyệt sao? Gọi là La Phong thiếu niên cười cận. Ta có thể không ngươi thiên phú tốt như vậy, bọn họ cũng căn bản sẽ không tìm ta. Ngụy Văn Sờ Sờ mũi. Cười hát hát nói. La Phong Liếc nhìn bên cạnh to con, điệu môi, cái tên này là cùng hắn từ nhỏ mặc quần yếm cùng nhau chơi đùa đồng đảng đến lớn. Tuy nói không phải anh em ruột, nhưng cảm tình nhưng cũng gần như... ầm ầm ầm. Đang lúc này, một trận kinh thiên tiếng nổ vang rền vang lên. Chuyện này. Đây là phát sinh cái gì? Trời ơi. Là động đất à? Làm sao có khả năng? Từ khi đại niết bàn bắt đầu tới nay, toàn cầu đều chưa từng phát sinh qua động đất. Mau nhìn. Liên không khí đều xé ra. Thế giới tận thế sẽ không tới đi. Ta còn không muốn chết ta. Đại địa lay động, có khe nứt ra, lui tới người đi đường trong nháy mắt trở nên kinh hoàng lên. Thời khắc này, không chỉ là Nghệ An khu, hoa hạ hết thảy thành thị thậm chí toàn bộ địa cầu đều đang kịch liệt lay động, như là bất cứ lúc nào muốn nổ tung như thế. Rất nhanh, mỗi cái thành thị cấp bậc cao nhất nguy hiểm cảnh báo kéo vang. Một bên khác, địa cầu trụ sở Liên Minh ngay lập tức tổ chức toàn cầu nhất hội nghị cấp cao. Động tính này các ngươi thấy thế nào? Có một luồng cường đại đến khó có thể đánh giá ngoại lai năng lượng xâm nhập địa cầu. Trong nháy mắt, hết thể phòng không hệ thống toàn bộ bại liệt. Vui mừng chính là, cái kia cố năng lượng ở xâm vào địa cầu sau lập tức thu lại. Bằng không, địa cầu chúng ta e sợ đã không còn tồn tại nữa. Nguồn năng lượng này khởi nguồn là cái gì? Tạm thời còn không rõ ràng lắm. Lẽ nào là những tinh cầu khác cường giả đột kích? Bất kể là ai, nhất định phải đem chuyện này điều tra rõ ràng. Tra ra nguồn năng lượng này đầu nguồn. Bằng không, này vẫn sẽ là ta địa cầu an toàn mờ họa. Toàn cầu nhất hội nghị cấp cao rất nhanh tổ chức xong xuôi, tiếp theo đếm không xuể vượt khoa học kỹ thuật vệ tinh khải động, điên cuồng hoạt động công tắc lên, như là đang dò xét cái gì. Bình tĩnh lại, không sao rồi. Còn sống sót, thực sự là quá tốt rồi. Vừa dọa chết ta rồi, ta còn tưởng rằng thế giới tận thế đến đây. Hy vọng tin tức có thể mau chóng cho lời giải thích. Lây động đình chỉ khết thể cư dân một mặt nghĩ mà sợ vỗ vô bộ ngực. ngụy Văn, đừng co, đã qua. Nghệ An khu trường trung học số 3 trường học trên đại đạo, là phòng vô vô ngụy Văn cánh tay. Chúng ta này xem như là vào chỗ chết sau đó sinh sao. ngụy Văn nhúc nhích một phen biết hầu, trên mặt vẻ hoàng sợ vưu ở. Cùng lúc đó, Nghệ An khu xa xa trên không, một đạo đen kịt lỗ thủng hiện lên. Lỗ thủng phía trước, trôi nổi một người mặc trường bào màu tím chàng thanh niên, chính là từ huyền hoang đại lục mà đến nô phương nhìn phía dưới đã bình tĩnh lại rộng lớn thổ địa, Nô Vương thở phào một hơi. Hắn thông qua lỗ thủng đi tới địa cầu, bởi đã quên thu lại tự thân khí tức, ở hắn dáng lâm một sát na, địa cầu suýt chút nữa vì không chịu nổi hắn uy thế mà trực tiếp nổ tung. Cũng may Nô Vương thu lại đúng lúc, mới không có tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Con này địa cầu, có phải là hắn hay không đã từng sinh hoạt cái kia địa cầu? Hắn không biết được, ngược lại nơi này đã không phải hắn quen thuộc tất cả. Thông qua hệ thống truyền vào tin tức. Hắn quay về mới thế giới có càng thêm toàn diện cơ sở hiểu rõ. Phía thế giới này đã từng có một cái giờ giờ virus bạo phát thời kỳ. Cũng chính là từ cái kia đoạn thời kỳ sau, phía thế giới này triệt để phát sinh thay đổi. Giờ giờ virus cảm hóa, lây nhiễm, sau, tỷ lệ tử vong gần đảm cao tới 30%. Căn cứ sau đó thống kê, virus bạo phát 3 tháng, toàn cầu nhân khẩu giảm mạnh 20 ước. Đương nhiên, toàn cầu động thực vật tử vong số lượng cũng không phải số ít. Trải qua như vậy ác ngộng một đoạn thời kỳ sau, tôn người còn sống sót loại thình lính phát hiện mình trong cơ thể dĩ nhiên nhiều hơn một loại kháng thể. Ở này kháng thể dưới, thân thể của bọn họ lại như là phát sinh cải tạo như thế, sức mạnh, tốc độ, tế bào hoạt tính, da rẻ nhận độ đều tăng cường vượt qua gấp đôi. Mặc dù là một người bình thường, cũng có thể dễ dàng đánh vỡ qua đi cử tạ, trăm mét chạy kỷ lục thế giới. Nhưng tùy theo mà đến, là khác một thai nạn. Ở giờ giờ vi rút dưới, Những kia may mắn còn sống sót loài chim mạnh thú, thân thể cũng phát sinh thay đổi, thực lực tăng cao so với nhân loại còn kinh khủng hơn, thậm chí hơi mạnh thú còn sản sinh siêu phàm trí tuệ. Dần dần, những này do chim bay cá nhảy lộ sát mà thành quái thú bắt đầu tiến công nhân loại nơi ở. Một hồi máu tanh điên cùng chiến tranh khai hỏa. Nhất vừa bắt đầu, nhân loại vẫn nằm ở người yếu, bởi vì đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo vũ khí nóng đã khó có thể xúc phạm tới những kia đáng sợ quái thú, không cách nào cho bọn họ tạo thành vết thương chí m Nhưng theo thời gian trôi đi, làm giảo hợp kim bị nghiên cứu phát ra thời điểm chiến tranh thế cuộc bắt đầu xoay ngược lại, bởi vì do giảo hợp kim chế tạo binh khí có thể dễ dàng cắt ra những quái thú kia phòng ngự vải giáp. Cho đến tới sau đó, siêu cao tần súng laser nghiên cứu chế tạo thành công, liên tiếp đánh giết hơn 10 đầu S cấp quái thú, cùng với hai con S S cấp quái thú sau, quái thú đại quân cảm nhận được hoảng sợ, bắt đầu không lại vào xâm nhân loại lãnh địa. Ở này dài đến mấy năm trong chiến tranh, đếm không sửa tiểu quốc diệt vong. Quốc dân chết chết chạy đã chạy. Làm chiến tranh lúc kết thúc, toàn cầu chỉ còn dư lại ngũ đại quốc, hoa hạ chính là một cái trong đó. Thẳng đến bây giờ, trên đất bằng, như cũ lấy nhân loại làm chủ. Nhưng, một ít hoang vu núi lớn cùng với Hải Dương, nhưng là quái thú lãnh địa. Từ cái kia đoạn thời kỳ sau, toàn cầu giáo dục không lại lấy sách vở tri thức làm chủ, mà là lấy tu luyện thể phách làm chủ. Võ quán bắt đầu xuất hiện, võ giả con đường cũng thành tất cả mọi người mục tiêu theo đuổi. La Phong Người mau nhìn trên trời, có chim lớn. Đống nhiên, Ngụy Văn Nghỉnh đầu kinh ngạc thốt lên một tiếng. Ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy một đầu to lớn hắc quan kim Điêu từ đằng xa trên không phi hành mà đến, thân thể của nó có hơn 20 mét dài, liền phảng phất một chiếc loại cỡ lớn chiến đấu cơ, toàn thân lông chim mơ hồ hiện ra lạnh leo ánh kim loại, đỉnh đầu lông chim vì là tối tăm sắc, lại như màu đen vương miệng giống như vậy, sắc bén to lớn lợi chảo hiện màu vàng ống. chương 836, Nô Phương ra tay, đánh giết hắc quan kim Điêu. Nghệ an khu, trường trung học số 3 trên không, cuồng phong gào thét. Nghe được âm thanh, trong sân trường hết thể học sinh không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn nổi lên bầu trời, nhìn thấy cái kia quái vật khổng lồ thời điểm, từng cái từng cái sắc mặt đột nhiên đột nhiên biến. Quái vật khổng lồ tự xa xa bay tới, tốc độ cực nhanh, một đôi hiện ra làm quang sắc bén lạnh leo hai con mắt, nhìn nhân loại phía dưới mang theo sắc ý, lại như là đối xử con mồi như thế. Phi hành loại quái thú, nó làm sao sẽ xuất hiện ở chúng ta trong thành. Lẽ nào là bởi vì vừa động đất nguyên nhân sao? Không được. Nó hướng về chúng ta bay tới. Ngay ở một đám học sinh kinh ngạc thốt lên thời điểm, cái kia tốc độ phi hành vốn đã rất nhanh chìm lớn, tốc độ đống nhiên tăng mạnh, trong nháy mắt đạt đến một cái càng thêm tốc độ kinh người. Đồng thời, một đạo cao vuốt cực điểm điêu tiếng hót từ trong miệng phát sinh, đáng sợ sóng âm mang theo một trận mắt trần có thể thấy sóng trùng kích, cấp tốc phúc tán ra. Lệ lệ! Chói hai tiếng kêu to vang vọng trên không trung không giống với đinh thai nhức có cuồn cuộn lôi âm này cao vút tiếng kêu to cực kỳ sắc bén làm người tê dại một đám học sinh người đi đường chỉ cảm thấy mảng nhĩ lỗ thai đột nhiên đau đớn dồn dập hai tay che lỗ thai trong miệng phát sinh thống khổ tiếng gào vẻ mặt nhăn nhó đáng sợ sóng âm rung động dưới trường học kiến trúc lên khảm từng khối từng khối to lớn pha lê phát sinh trầm thấp kèn kẹt kẹt lanh lảnh âm thanh trước sau dạng nước ra hóa thành một đống mảnh vỡ thật là lợi hại quái thú La Phong ánh mắt chết nhìn chòng chọc cái kia càng ngày càng gần chim lớn, đón lấy đẩy một hồi bên cạnh Ngụy Văn, ngươi không phải đối với các loại quái thú đều rất quen thuộc mà, nói nhanh lên những người này lai lịch gì? "Đen." "Hắc quan Kim Điêu." Triết để thấy rõ chim lớn hình dạng sau, Ngụy Văn hít sâu một hơi, cực kỳ trịnh trọng nói, "Cái gì? Đây chính là Hắc quan Kim Điêu." Nghe được danh tự này, La Phong ánh mắt sáng lên, hiển nhiên hắn đối với Hắc quan Kim Điêu tin tức có đã hiểu biết. Hắc quan Kim Điêu Điều loại trong quái thú xếp thứ 3. Thanh niên thể lực Hắc Quan Kim Điêu, thân dài bình thường đạt đến 20m, cánh mở ước chừng 40m. Ở đại Niết Bàn cái kia đoạn thời kỳ, từng có một con Hắc Quan Kim Điêu xung kích qua quân đội, gặp Hỏa Thần pháo vây kích, không hư hao chút nào, liền một mảnh lông chim đều không có rơi xuống, phòng ngự cực sự cường hãn. Càng đáng sợ chính là nó lợi trảo, dễ dàng liền có thể xé nát giáp hợp kim chiến đao. La Phong, gây go. Nó thật sự hướng chúng ta đến rồi. Đột nhiên Ngụy Văn hoàn toàn biến sắc, lập tức hoảng sợ tới cực điểm. Chỉ thấy hắc quan kim điêu đột nhiên đắp xuống, lợi trảo dò ra, mục tiêu nhắm thẳng vào La phòng, Ngụy Văn đám người vị trí phương này khu vực. Côn phong gào thét dưới, phương này khu vực học sinh nhất thời phát sinh sợ sệt tiếng cầu cứu, nhát gan người càng là sợ đến đặt ngông ngồi trên mặt đất, thống khổ không nớt, run lẩy bẩy. Quân đội làm sao còn chưa tới? Phòng không hệ thống gặp sự cố sao? Ai tới cứu lấy chúng ta a? Không có chết ở vừa động đất bên trong nhưng phải chết ở này con chim lớn lợi chảo rơi xuống sao ta mệnh cũng quá khổ đáng thanh thị thủ vệ quân ở đâu van cầu các ngươi mau ra hiện a nếu là có võ giả ở là tốt rồi nhất định có thể giết chết này con chim lớn trong khoảnh khắc phương này khu vực trở nên hỗn loạn lên gào khóc gầm thanh liên miên la phong có thể mang ta trốn sao ngụy văn jun cầm cập thân thể cầu cứu nhìn về phía la phong tại này cô cùng phong dưới hắn muốn cất bước nửa bước đều vô cùng gian nan Liên quan với Hắc Quan Kim Điêu, ngươi hẳn phải biết so với ta còn nhiều đi. Đừng nói là ta, coi như là võ giả đến rồi, cũng vô dụng thôi. La Phong trong ánh mắt lộ ra bất đắc dĩ, càng nhiều chính là không cam lòng. Lệ lệ, lại là một tiếng hí lên. Hắc Kim Quan Điêu xuất hiện ở La Phong đám người vị trí phía trên, lợi chảo mò xuống. La Phong, là, là từ hân. Lúc này, ngụy Văn lại kêu lên một tiếng sợ hãi. La Phong cũng thấy rõ Hắc Kim Quan Điêu lợi chảo đem phải bắt được người kia sắc mặt bà trắng bệch, trong con ngươi trong nháy mắt tràn ngập lo lắng vẻ lo âu. Đó là một tên ăn mặc quần jean, màu trắng nhạt, to lô áo đơn, tóc thắt bím đuôi ngựa thiếu nữ. Từ thiếu nữ vẻ mặt đến xem, giờ khắc này cực kỳ kinh hoàng cùng bất lực. Không, không muốn a. La Phong hô to, hắn ra sức muốn chạy hướng về tóc thắt bím đuôi ngựa thiếu nữ, nhưng vì gào thét của Phong duyên cớ, hắn đồng dạng khó có thể đi tới. Một luồng cảm giác vô lực tự nhiên mà sinh ra. Tứ hân, một cái có thể làm La là Phong tim đập nhanh hơn tên cũng là La Phong thầm mến vô số nam nữ hải. Ầm ầm. Nhưng mà, mắt thấy cái kia lấp lóe hàn mang lợi trảo liền muốn đâm thủng tóc thắt bím đuôi ngựa thiếu nữ thời điểm, một tiếng kinh thiên tiếng nổ mạnh vang lên, Hắc quan Kim điêu cái kia thân thể cao lớn lại như là đột nhiên chịu đến lực vô hình vặn vẹo đè ép giống như, ầm ầm nổ tung, hóa thành đầy trời huyết nục. Còn không chờ những này huyết nục bay là tả, cái kia cố lực vô hình cắn quét, thoáng qua đem những này huyết nục dập tắt thành hư vô. Tr้อย hai sóng âm biến mất, gào thét cuồng phong đột nhiên dừng. Tất cả nhanh chóng khôi phục kiên tĩnh. Tiêu. Biến mất rồi. Không, con kia chim lớn chết rồi. Ta tận mắt đến nó nổ tung. Ta cũng nhìn thấy. Chỉ là thi thể của nó đi đâu. Nói như thế, chúng ta lại tránh được một kiếp. Ha ha, đại nạn không chết, tất có hậu phúc A. Chúng ta không sao rồi. Có ai ra tay rồi sao? Chẳng lẽ nói, là một cái cực kỳ mạnh mẽ võ giả. hắc quan kim điêu tử vong cũng biến mất, nguyên bản tràn ngập khủng hoảng phương này khu vực. Rất nhanh sẽ lại khôi phục bình thường. Từ Hân, người không sao chứ? La Phong ngay lập tức lấy tốc độ nhanh nhất chay như bay đến Từ Hân bên cạnh, ánh mắt thâm tình bên trong đầy dây lo lắng. Ta rất khỏe, chính là không biết là ai cứu ta. Từ Hân hướng về La Phong gật gật đầu, về sau giống như những người khác, đong đưa đầu, tìm kiếm khắp nơi lên. Xem, có người xuất hiện. Dĩ nhiên trực tiếp lơ lửng ở không trung. Lẽ nào chính là hắn giết Hắc Quan Kim Điều đã cứu chúng ta sao? Nô Vương xuất hiện ở La Phong đám người trên không, trong nháy mắt thành phương này khu vực hết thể học sinh tiêu điểm. Vừa là ngài cứu ta sao? Từ Hân nhìn về phía ngô Vương, trong ánh mắt mang theo kính ý, tựa hồ có hơi căng thẳng. Nàng chỉ là một học sinh trung học, đối mặt một cái có thể giết chết hắc quan kim điêu cường giả, tự nhiên có chút thấp vọng. Người là Từ Hân. Nô Vương cười nhìn tóc thắt bím đuôi ngựa thiếu nữ, đây là hắn từ La Phong tiếng gào nghe được đến tên. Ừm. Tóc thắt bím đuôi ngựa thiếu nữ hướng về Ngô Vương gần đầu. Nô Phương hiểu ý nở nụ cười, vừa nhìn về phía La Phong, cười nói: Ngươi gọi La Phong. Đa Tạ đại nhân đánh giết Hắc Quan Kim Điêu. La Phong cũng là gật gật đầu, trong con ngươi toát ra vẻ cảm kích. Làm võ quán học viên cao cấp, hắn cực kỳ khẳng định trước mắt người bí ẩn này, mặc dù là ở võ giả bên trong, cũng là cực kỳ khá cao tồn tại, vì thế thập phần cung kính. Cái kia cũng thật là có chút đúng dịp. Nô Phương ánh mắt ở từ hân cùng La Phong giữa hai người cắt, khỏe miệng ý cười càng sâu. Không nghĩ tới hắn này vừa ra trận. Lại liền cứu phương này đại thế giới nhân vật chính tương lai bầu bạn. Đối đầu ngô phương ánh mắt, la phong, từ hơn hai người nhìn nhau, trên mặt đều mang theo có chút nghi hoặc, tựa hồ không nghĩ ra ngô phương vì sao phải quái dị như vậy nhìn bọn hắn. chương 837, thực lực đầu thể hiện, nghiền ép chiến tướng. xèo xèo xèo Tiếng xe gió vang lên, mấy chiếc loại nhỏ mạ vàng chiến đấu cơ bay tới, hạ xuống ở nghi an khu trường trung học số 3 trong sân trường. Nói chuẩn xác. Hẳn là hát quan kim điêu nguyên bản sắp sửa hạ xuống phía kia khu vực. Liên minh quân còn có người của cực hạn võ quán đến rồi. Đến cũng quá chế. Nếu không là người bí ẩn kia, chúng ta hiện tại e sợ đã trôn thây ở con kia chim lớn lợi trào rơi xuống. Bất kể nói thế nào, bọn họ vẫn là tới rồi. Nhìn trên chiến đấu cơ đi xuống mấy tên nam tử, một đám học sinh khe khẽ bàn luận. Xin chào, ta gọi Giang Thiên, cực hạn võ quán một tên huấn luyện viên. Trên chiến đấu cơ hạ xuống đoàn người bên trong. Nhìn như cầm đầu áo bào đen người trung niên quét mắt bốn phía sau, ánh mắt rơi vào Ngô Phương trên người, lông mày hơi nhíu nhăn, dò ra tay hỏi thăm một chút. "Cái gì?" Hắn chính là Giang Thiên. "Ta dĩ nhiên nhìn thấy chân nhân. Có người nói, hắn nhưng là chúng ta Nghi An Cực Hạn Võ quán mạnh nhất ba người một trong a. Một cái cấp chiến tướng võ giả a." Nghe được Giang Thiên danh tự này, nguyên bản còn đầy mặt rú quán một đám học sinh cấp 3 trong nháy mắt con mắt sáng lên, từng cái từng cái cực kỳ sùng kính nhìn áo bào đen người trung niên. La Phong, hắn thật sự chính là cái kia Giang Thiên Sao. Ngụy Văn Xô đẩy một hồi La Phong cánh tay, nuốt một ngụm nước bọt nói. Hắn Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi, mà ta chỉ là võ quán một cái học viên cao cấp, cái nào có tư cách nhìn thấy hắn à? La Phong trắng mắt Ngụy Văn, nhìn về phía áo bào đen người trung niên trong ánh mắt đồng dạng mang theo kính ý. Tự đại niết bàn thời kỳ bắt đầu, nhân loại liền bắt đầu đi tới con đường tu luyện, một khi trở thành võ giả đem bị, bị người tôn sùng. Võ giả bên trong, căn cứ thực lực không giống. Nó lại có thể chia làm chiến sĩ cấp, cấp chiến tướng cùng với cực kỳ ít đòi chiến thần cấp. Trong đó, chiến sĩ cấp võ giả số lượng nhiều nhất. Rất nhiều võ giả cả đời cũng chính là chiến sĩ cấp, lại có thể phân chia tỉ mỉ là sơ cấp chiến sĩ, trung cấp chiến sĩ, chiến sĩ cấp cao. Chiến sĩ cấp võ giả, bình thường dùng vũ khí nóng còn có thể giết chết. Mà chiến sĩ cấp bên trên cấp chiến tướng võ giả, vũ khí nóng liền không cách nào giết chết. So với chiến sĩ mà nói, bất kể là phản ứng thần kinh vẫn là tốc độ. Chiến tướng đều vượt xa chiến sĩ. Đối mặt vũ khí nóng, tỉ như súng máy hạng nặng bắn phá, chiến tướng có thể dễ dàng tách ra. Phong tầm mắt hiện nay toàn bộ liên minh, cấp chiến tướng võ giả vậy cũng là tình anh trong tinh anh. Như ở nghi an khu nơi như thế này, cấp chiến tướng võ giả hai cái tay đều có thể đếm ra. Mà này Giang Thiên, càng là một tên cao cấp chiến tướng, nhanh muốn trở thành chiến thần nhân vật mạnh mẽ. Vì thế, bao quát la phong ở bên trong một đám học sinh nghe được Giang Thiên danh tự này thời điểm không hẹn mà cùng lộ ra vẻ sùng bái. Cho tới cấp chiến tướng bên trên chiến thần, cái kia càng là cực kỳ hi hữu tồn tại. Toàn bộ liên minh cũng có điều trăm người. Bọn họ mỗi một mọi người có thể dễ dàng đi lại ở mưa bom báo đạn bên trong, tốc độ nhanh như chớp giật, phản ứng càng là nhanh khó mà tin nổi, tùy ý một quyền một cước đều có thể hủy diệt một tòa nhà lớn. Ta gọi Giang Thiên, không biết bằng hữu là. Nhìn thấy Ngô Phương chỉ là hướng về chính mình cười cận, liên thủ đều không có rũa ra. Giang Thiên sắc mặt có chút khó coi lên. Mở miệng lần nữa thời điểm, tiếng nói bên trong cũng dẫn theo chút tức giận. Người chỉ cần biết, ta đối với các ngươi không có địch ý liền có thể. Nộ phương hai tay vây quanh ở trước ngực, cười nhìn Giang Thiên, như cũ chưa có nói ra lai lịch của chính mình. Vừa cái kia Hắc Quan Kim Điêu là người dết. Giang Thiên chau mày, đi thẳng vào vấn đề. Hắc Kim Quan Điêu xuất hiện thời điểm, hắn liền phát hiện, nhưng làm sao khoảng cách khá xa duyên cớ, hắn không cách nào ngay lập tức chạy tới. Có thể chờ hắn lúc chạy đến, bản thân nhìn thấy chính là Hắc quan Kim Điêu thân thể ẩm ẩm muốn nổ tung lên, đón lấy không tên biến mất, không gặp hải cốt. Ngay ở hắn không biết nguyên cơ thời điểm, ở trong tầm mắt của hắn, Nô Phương xuất hiện. Một cái khác hẳn với người bình thường, làm hắn nhìn không thấu ra hỏa. Thiền tay mà. Nô Phương hứng hở nói rằng, người có thể chém giết Hắc quan Kim Điêu, nên cũng là cấp chiến tướng võ giả đi. Người thực lực như vậy, từ lâu nên bị mỗi cái thế lực lớn vừa ý. Không biết ngươi thuộc về cái nào phe thế lực đây? Giang Thiên truy hỏi. Ta không thuộc về bất kỳ bên nào thế lực. Nộ phương trên mặt mang theo có chút cân nhắc vẻ, hơn nữa liên quan với tin tức của ta, ngươi tiếp tục hỏi cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, ngược lại ta sẽ không nói cho ngươi. Nghe được nộ phương, Giang Thiên cùng liên minh quân người cầm đầu Lý Nguyên nhìn nhau một chút, sắc mặt càng thêm âm trầm. Hai người ánh mắt làm ra một phen giao lưu sau, gật gật đầu, lại như là làm ra một loại nào đó nhất trí quyết định. Lai lịch của ngươi chúng ta có tất phải hiểu rõ. Nếu ngươi không chịu phối hợp, vậy chúng ta chỉ có thể tạm thời trước tiên loa nước ngươi một hồi, đưa ngươi mang đi. Giang Thiên, Lý Nguyên lên tiếng, đón lấy hai người chân phải đặt đất, bay lên trời, đồng thời dò ra tay chụp vào ngộ phương. Vânh! Nhưng mà, Giang Thiên, Lý Nguyên hai người còn chưa tới gần Ngô phương một mét bên trong phạm vi, một tiếng chấm thấp tiếng nổ vang rền vang lên. Tiếp theo, hai người này dường như chịu đến một loại nào đó đòn nghiêm trọng giống như... Dường như đạn pháo hoanh tạp ở trên mặt đất, mang theo một cái vòng tròn hình hố to. Tuy theo, một trận thê thảm thống khổ tiếng kêu rên vang lên, mơ hồ có thể nghe được xương cốt vỡ vụn âm thanh. Chuyện này, này phát sinh cái gì? Đang yên đang lành, Giang Thiên, Lý Nguyên đại nhân làm sao liền bị thương? Lẽ nào là bởi vì duyên cớ của hắn? Tuy nhiên chưa thấy hắn ra tay a. Nhanh, mau đi xem một chút hai vị đại nhân thế nào. Nhìn trong hố sâu hai bóng người, cực hạn võ quán. Liên minh quân những võ giả khác nhất thời mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, lần thứ hai nhìn về phía Ngô Phương trong ánh mắt tràn đầy kiên kỵ. chứng kiến tình cảnh này một đám học sinh cũng là bám một hồi đội sắc mặt, từng cái từng cái dường như sấm sét giữa trời quang phủ đầu một đòn, vừa giống như bị người từ đầu đến chân rót một chậu nước lạnh, toàn thân mất cảm giác. Tình cảnh này phát sinh quá mức đột nhiên cùng bất ngờ, nhường bọn họ không ứng phó kịp. Giang Thiên, Lý Nguyên, hai cái cấp chiến tướng cường giả liền như thế không có bất kỳ dấu hiệu trọng thương. Đặc biệt là người trước, vậy cũng là sắp bước vào chiến thần cấp nhân vật mạnh mẽ a. Ta trời, người này đến cùng lai lịch gì a? Như đúng là hắn làm, vậy hắn chẳng phải là chiến thần? Ngụy Văn hít vào một ngụm khí lạnh, vẻ mặt kinh ngạc khó có thể phục thêm, dường như lôi voanh lôi điện như cái tượng đất người. La Phong, Tứ Hân cũng là chỗ mắt ngơ ngồm, đại não phảng phất đã mất đi năng lực suy tư, đầu gỗ giống như điệu đứng tại chỗ bất động, lăng hai con mắt ngây người địa nhìn chằm chằm không trung Lô phương Ta cùng ngươi hữu duyên, Đưa ngươi một hồi kỳ ngộ. Ngô Phương ánh mắt trở lại La Phong trên người, đi theo ta đi. Bình thản âm thanh hạ xuống, La Phong bên ngoài thân ở ngoài tạo nên một trận gọn sóng, đón lấy thân ảnh biến mất không gặp. Đương nhiên, cùng nhau biến mất còn rảnh rỗi bên trong Nô Phương. Tiêu! Biến mất rồi. La Phong không rồi. Sau một hồi khá lâu, Ngụy Văn, Từ Hân cùng với một đám học sinh phục hồi tinh thần lại, nhìn trống rộng nguyên bản Ngô Phương La Phong vị trí, từng cái từng cái miệng trường càng to lớn hơn. Nhanh Nhanh cho ta liên tuyến quan chủ, cao nhất quân trưởng. Ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Cũng đúng vào lúc này, trọng thương Giang Thiên, Lý Nguyên hai người từ trong hố sâu bỏ đi ra, âm thanh cực kỳ suy yếu. Chương 838, thu đồ đệ thành công, La Phong. Nghi An Khu, trung tâm cao ốc, 108 tầng không Trung Hoa Viên. La Phong liếc mắt phía bên phải giống như vách núi pha lê bức tượng, không khỏi dùng mình một cái, này nếu như trước tiên đi xác định thành một đống thịt vụ. Đại nhân! Không biết ngài vì sao phải dẫn ta tới nơi này. Cưỡng chế nội tâm cùng hoàng, La Phong nuốt một cái nước bọt cực kỳ thấp thỏm nhìn Ngô Phương. Chớ xuất sắng Ngô Phương cười nhìn La Phong, ta nói rồi, ta cùng ngươi hữu duyên, đưa ngươi mang nơi này tới là vì đưa ngươi một việc kỳ ngộ. Kỳ ngộ. La Phong mặt lộ vẻ hiếu kỳ, lẩm bẩm lên tiếng. Vừa bị ta cứu cái tiểu cô nương kia là ngươi tâm tâm niệm đối tượng thầm miên chứ? Ngô Phương một mặt cân nhắc nhìn La Phong. Ku Đại nhân nói nở nụ cười. Nghe được Ngô Phương trêu trọc, La Phong mặt đỏ lên, này cùng đại nhân nói kỳ nộ có quan hệ gì sao. Nếu là ta không có đúng lúc ra tay, tiểu cô nương kia sẽ là cái gì kết cục? Ngô Phương hỏi ngược lại. Chuyện này. Nghe vậy, La Phong vẻ mặt ngưng lại, không khỏi vứt cuốn rồi nằm đấm. Lúc trước nếu không phải là có vị đại nhân này ra tay, từ hân e sợ đã trôn thây ở hắc quan kim điêu lợi trảo bên dưới. Chỉ có làm chính mình đủ mạnh thời điểm, mới có năng lực đi bảo vệ nghĩ phải bảo vệ người. Nếu là lúc trước không phải do ta ra tay, mà là do ngươi giải quyết con kia hắc quan kim điều, có thể tiểu cô nương kia đã đối với ngươi đầu hoài tống bao đi. Nô Phương khỏe miệng ý cười càng sâu. La Phong thập phần tán thành gật gật đầu, đại nhân, ta đương nhiên muốn trở thành võ giả, trở thành như ngài cường đại như vậy người, đồng thời ta đang hướng cái mục tiêu này nỗ lực. Chỉ là, chỉ là một người tu hành tốc độ quá chậm, không có tài nguyên thật sao. Nô Phương nói ra La Phong tiếng lỏng. La Phong lại một lần nữa gật đầu. Thở dài một tiếng, tựa hồ có hơi bất đắc dĩ. Vậy thì bái vào môn hạ ta làm sao? Nô Phương hiểu ý nở nụ cười, không lại quanh coi lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề. La Phong đầu tiên là sướng sở, tiện đà thần tình kích động, đại nhân, ngài. Ngài muốn thu ta làm đồ đệ. Người cùng ta có duyên, có thể chiếm được ta truyền thừa. Nô Phương tiếp tục nói. Đệ tử La Phong, bái kiến sư tôn. La Phong phản ứng rất nhanh, ngay lập tức hướng về Nô Phương túi đầu dập đầu. Và môn hạ ta. Cần một cái ngắn gọn nghi lễ. Nói, nô phương tay phải một chiêu trên lòng bàn tay mới xuất hiện một cái rỉnh bắt cùng một cái màu đen vân tay trái cây, tích một giọt máu tiến vào bác, cũng đem trái cây kia ăn, nó chính là vị sư trong miệng cơ duyên. Vâng, sư phụ. La Phong cung kính liếc nhìn nô phương sau, không chút do dự nào, cắn phá ngón trỏ chính là nhỏ một giọt máu tươi tiến vào rỉnh bát Về sau, tiếp nhận vân tay trái cây, miệng lớn ngay nghiền ngấm. Sư phụ, trái cây kia mùi vị có chút lạ a La Phong ăn, ăn liền như mày, nhưng cuối cùng vẫn là đem vân tay trái cây ăn hết tất cả. Xì xì xì. Ngay ở La Phong ăn xong vân tay trái cây trước mắt, hắn bên ngoài thân ở ngoài trận bắt đầu hiện lên điểm điểm màu đen ánh sáng, chỉ, xương ngủ. bốn phía hoa của bồn hoa trận bắt đầu hướng về hắn bay khép mà tới. Gần như cùng lúc đó, liên tiếp máy móc gầm ở ngộ phương trong đầu vang lên. Khế ước người La Phong, ký kết thành công. Thứ tám trạm nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng ký chủ chung cực sức chiến đấu một lần. Tu vi khen thưởng đem ở ký chủ trở lại huyền hoang đại lục sau phân phát, ký chủ thu được thôn vệ năng lực, trái cây năng lực khai phá trình độ 80%, này năng lực chỉ ở thôn vệ tinh không vị diện hữu hiệu. Đánh dấu nhiệm vụ mở ra, ký chủ mở ra thôn vệ tinh không vị diện cùng hỗn độn chư thiên đại vực đường đối. Một luồng khổng lồ tin tức lưu tràn vào Ngô Phương đầu góc. Gần như cùng lúc đó, Ngô Phương thân thể mỗi một tế bào, mỗi một cái xương cốt, mỗi một miếng thịt đều tràn vào một luồng năng lượng vô cùng đáng sợ. Tuy nói nắm giữ trái cây năng lực, nhưng có thể là ngô phương thực lực bản thân đã đủ mạnh duyên cớ, thực lực có tăng lên, nhưng cũng không giống như trước như vậy ngàn vạn tăng gấp bội bước quyết đại. Bây giờ, hắn thực lực bản thân làm thật tiên bảy tầng, ở nắm giữ thôn phệ năng lực 80% khai phá trình độ sau, tu vi đại khái tương đương với tiên vương một tầng. Sư phụ, thân thể của ta như là phát sinh thay đổi, tựa hồ nhiều hơn một loại năng lực kỳ lạ. La Phong Kinh kêu thành tiếng, từ khi ăn cái kia thần bí trái cây sau. Hắn liền nắm giữ năng lực phi hành. Càng đáng sợ chính là, hắn phản phất đột nhiên liền khống chế một loại sức mạnh thần bí, có thể thu nạp cắn nuốt mất hết thể có thể nhìn thấy đồ vật. Đem những thứ đồ này cắn nuốt mất sau, hắn sức mạnh trong cơ thể mơ hồ vẫn còn có tăng trưởng. Chỉ bất quá đối với hắn bây giờ mà nói, loại này thôn phệ là có hạn mức tối đa, còn phải chậm rãi tiêu hóa mới được. Người lúc trước ăn trái cây vì là thôn phệ trái cây, trong cơ thể thêm ra đến sức mạnh kia thì lại vì là lực cắn nuốt Theo người đối với nó khai phá trình độ tăng cao, có thể thôn phệ thiên địa vằn vật. Nói tới chỗ này, nô phương một chỉ điểm ra. Nhất thời, đầu ngón tay vị trí, hư không vằn mẹo, nứt ra một cái khổng lồ lỗ thủng, lỗ thủng ở ngoài có thể thấy được đếm không xuể ngôi sao, vô cùng vô tận tinh thần chi lực điên cuồng tràn vào Ngô phương đầu ngón tay bên trong. liền hư không đều có thể thôn phệ à? Nhìn hình ảnh trước mắt, la phong khiếp sợ không thôi, thân thể hơi bắt đầu run rẩy lên, phục hồi tinh thần lại sau, kích động đỉnh. Đa tạ sư phụ bàn tặng kỳ ngộ. Hít sâu một hơi, La Phong lần thứ hai hướng về Ngô Phương dập đầu. Đón lấy một quãng thời gian hãy cùng ở sư phụ bên cạnh tu hành đi. Ngô Phương thỏa mãn gật gật đầu. La Phong tầng tầng gật đầu, nói, sư phụ, ở trước đó, đệ tử muốn trở về cùng cha mẹ nói một chút, để tránh khỏi bọn họ lo lắng. Sư phụ cùng đi với người đi. Bình Thản rứt tiếng, Ngô Phương, La Phong thân ảnh của hai người biến mất không còn tăm hơi. 4. Trụ sở liên minh Đây là một tòa chiếm diện tích cực lớn khu vực, ngoại trừ cái kia kéo dài mở màu trắng bạc tường viện ở ngoài, chính là một căn cao lớn vững chãi màu lam đậm nhà lớn cao chọc trời. tòa này nhà lớn cao chọc trời tòa nhà lên điều khắc bốn cái bắt mắt chữ lớn, trụ sở liên minh. Nơi này là liên minh loài người cao nhất quyết sách nơi. Liên minh tường viện ở ngoài, khắp nơi đều có vũ trang nhân viên canh gác. Khu vực này làm cho người ta cảm giác lại như là một cái trang bị đến tận răng quái thú. Hồng đại nhân, còn kém ai? Một tên vũ trang nhân viên thập phần cung kính cùng ở một cái nam tử mặc áo đen phía sau. Nam tử mặc áo đen thân cao 1 mét, gạo, chín, sắc bén tóc đinh, ác liệt ánh mắt, cả người mới nhìn khiến người ta cảm thấy, phản phất chính là một thanh trưởng thương muốn đâm thủng bầu trời. Cho tới tuổi tác của hắn, từ khuôn mặt xem căn bản không nhìn ra một tia nếp nhăn, dường như hơn 20 tuổi người thanh niên. Nhưng là, cái kia cố khí chất hiển nhiên không phải ở độ tuổi này có khả năng nắm giữ. Hồng, cực hạn võ quan quán chủ. Liên minh hiện nay mạnh nhất người. Theo nam tử mặc cáo đen đi vào cửa bên trong, trong đại điện một các vị cấp cao trong nháy mắt đưa mắt phóng lại đây. Hồng, người vẫn là như cũ A, trước sau như một đến muộn. Một người cao lớn nam tử đi lên phía trước, mạnh mẽ cho Hồng một quyền. Nam tử cao lớn tên là lôi thần, liên minh đệ nhị cường giả. Liên quan với nghi an khu xuất hiện cái kia thần bí nam tử, các nguyên nên đều biết đi. Hồng liền gần ngồi ở lôi thần bên cạnh mở miệng nói. chương 839 La Phong ngập trời tức giận. Đã qua điều tra qua hắn, không tra được hắn bất kỳ tin tức tương quan. Có thể làm được dễ dàng xóa bỏ Hắc quan Kim Điêu, đến ít cũng có trung cấp chiến tướng thực lực. Có điều làm ta không rõ chính là, từ quản chế video đến xem, cái kia Hắc quan Kim Điêu bị giết sau trong nháy mắt, nổ tung thịt nát toàn bộ không tên biến mất, lại như đột nhiên bốc hơi rồi như thế. Giang Thiên là cao cấp chiến tướng, theo hắn miêu tả, hắn thậm chí còn không tới gần người kia liền bị một luồng lực vô hình trọng thương chiến thần đều không làm được chứ. Càng đáng sợ chính là, thông qua vệ tinh khuôn mặt phân biệt, liên minh bên trong cũng không có người này, hắn lại như là đột nhiên xuất hiện như thế. Trụ sở liên minh trong đại điện, to lớn hình chiếu bảy lên xuất hiện một cái quản chế video. Video này bên trong nội dung, chính là từ ngô phương chém giết hắc quan kim điêu đến trọng thương giang thiên quá trình. Giờ khắc này, bao quát hồng, lôi thần ở bên trong một đám liên minh cao tầng trước sau lên tiếng nghị luận. Hắn nếu không thuộc về liên minh bên trong người Vậy khẳng định là ngoại lai kẻ xâm lấn. Chẳng lẽ nói, đến từ những tinh cầu khác. Có cao tầng quan chức suy đoán, sắc mặt thập phần nghiêm nghị. Còn nhớ lúc trước đo lường đến cái kia cố suýt chút nữa hủy diệt địa cầu sóng năng lượng sao. Lúc này, Hồng lên tiếng. Cái gì? Ngươi là ai? Cái kia cố đột nhiên xuất hiện lại nhanh chóng biến mất thần bí ngoại lai năng lượng sẽ cùng hắn có quan hệ. Không thể nào. Cái kia cố năng lượng nhưng là có thể hủy diệt địa cầu A, làm sao sẽ cùng một người dính liễu quan hệ? Nghe được Hồng, điện bên trong một đám cao tầng sắc mặt đột nhiên biến, từng cái từng cái mặt lộ vẻ kinh ngạc vẻ. Ta tuy được gọi là liên minh người mạnh nhất, nhưng ta lại biết, con đường tu luyện chúng ta vừa mới bắt đầu mà thôi. Hồng lác lắc đầu thổn thức nói, một bên lôi thần thập phần tán thành gật gật đầu. Chẳng cần biết hắn là ai, chúng ta hiện tại cần phải làm là trước tiên đem người này cho tìm tới. Một tên nhân viên cao tầng nói rằng, liền lấy cái kia bị mang đi là phong vì là manh mối. Nếu là tìm tới hắn, trước tiên đừng đánh rắn động cỏ có thể dễ dàng trọng thương giang thiên tồn tại, tuyệt không phải võ giả tầm thường có thể đối phó. Lại có cao tầng đưa ra kiến nghị. Bờ phía nam tiểu khu, một cái do lượng lớn nhà ngang tạo thành tiểu khu, cũng là một tòa do chính phủ kiến tạo giá rẻ phòng cho thuê tiểu khu, La phòng từ nhỏ liền ở nơi này, sinh hoạt dòng giã 18 năm. Một căn nơi ở lầu thứ 32 tầng trong một gian phòng, hai bóng người đột nhiên xuất hiện. Vừa hạ xuống dưới, nộ phương lông mày liền cao lên đến, bởi vì trong phòng đồng bền hai loại tiếng khóc. Nghe được tiếng khóc, nhất là lo lắng tự nhiên chính là La Phong, nguyên bản vì bái vào ngô phương môn hạ mà nét mặt hưng phấn, lập tức trở nên cực kỳ khó xem ra. Cả nhà bọn họ tổng cộng có bốn chiếc người, trừ hắn ra, chính là ba mẹ hắn cùng với một cái đệ đệ. Mà trong phòng đồng bền hai cái này tiếng khóc, chính là đến từ mẹ của hắn còn có hắn đệ đệ. Mẹ, các ngươi làm sao? Đang yên đang lành khóc cái gì? Không trần chờ chút nào, La Phong lập tức chạy đến trên ban công. Chỉ thấy một cái phụ nữ trung niên nằm sấp ở một cái xe đẩy một bên, cùng xe lăn thiếu niên ôm đầu khóc giống. Ca, ngươi trở về. Xe lăn, ra kia có chút bệnh trạng trắng non gầy gò thiếu niên nhìn thấy La Phong, xoa xoa nước mắt, trong lời nói mang theo tiếng khóc. La Hoa, trong nhà phát sinh cái gì? Ta ba đâu? La Phong lập tức truy hỏi. Ta ba hắn. Hắn bị trương gia thiếu gia mang đi, bọn họ còn đánh ta ba. La Hoa khóc lóc nói rằng. Cái nào trương gia thiếu gia? Bọn họ tại sao muốn đánh ta ba? Còn đem hắn mang đi. La Phong cao mày. Thật giống gọi Trương Hạ Bạch, nói cái gì ta ba làm hỏng nhà bọn họ ngọc khí cùng chúng ta phải bồi thường. Ta ba nói không phải hắn làm, bọn họ liền đánh ta ba, còn đem ta ba kéo đi rồi. La Hoa âm thanh ngẹn ngào. Trương Hạ Bạch. Người muốn chết. Nghe xong La Hoa, La Phong nắm đấm nắm chặt, nổi gân xanh, ánh mắt bên trong xuất hiện lửa giận Bí mật mang theo ngập trời tức giận quát lạnh âm thanh hạ xuống. La Phong xoay người liền phải rời đi. Phong Nhi, người lên đi đâu? Trở lại cho ta. Ta đã báo cảnh sát. Phụ nữ trung niên vội vàng kéo lại La Phong cánh tay. Ta ba khẳng định là hoan uổng. Bọn họ dám đánh ba ta, ta nhất định phải làm cho bọn họ gấp trăm lần trả lại. La Phong lên cơn giận dữ. Chúng ta đấu không lại họ, người tuyệt đối đừng đi. Phụ nữ trung niên nước nở, vội vã chỉ vào ngô phương, nói, Phong Nhi, vị này chính là lúc này, La Phong tựa hồ nghĩ tới điều gì, ngay lập tức cho Ngô Phương giới thiệu đến. Sư phụ, đây là mẫu thân ta. La Phong chỉ song phụ nữ trung niên sau, lại chỉ về xe lăn gầy gò thiếu niên, hắn là đệ đệ ta La Hoa. Lúc còn đấu thơ, hắn bị xe ép gãy rồi hai chân, từ đại chân đi xuống toàn bộ nghiền nát, từ đây vẫn rửa vào xe đẩy qua nhật. ở giới thiệu gầy gò thời niên thiếu, La Phong trong ánh mắt rõ ràng chớp qua một vệt đau lòng thương tiếc. Phong Nhi, ngươi lúc nào có sư phụ? là cực hạn võ quán đại nhân sao? Các ngươi còn không ăn đi, ta vậy thì đi làm trò các ngươi cơm." Nghe được La Phong đối với Ngô Phương xưng hô, Cung Tâm Lan vội vàng khách khí cùng Ngô Phương hỏi thăm một chút. "Không cần." Ngô Phương cười ngăn cản sắp sửa đi làm cơm Cung Tâm Lan, về sau nhìn về phía xe lăn La Hoa, tay áo bảo vung lên. Nhất thời, một tia gợn sóng bao lấy La Hoa hai chân, tiện đà tỏa ra hào quang óng ánh. "Đau, ngứa." Đột nhiên, La Hoa ôm um lấy hai chân phát sinh thống khổ tiếng quát tháo. "Hoa Nhi, ngươi chân có Có chi rất cả. Cung tâm lan đầu tiên là sướng sở, phản ứng lại sau lập tức ngồi sổm xuống ôm lấy la hoa hai chân, không thể chờ đợi được nữa hỏi. Loạt soạn. Đông nhiên, một tiếng lanh lảnh vang, la hoa không tự chủ được từ xe lăn đứng lên. Được. Được rồi. Mẹ, ca, ta chân được rồi. Ha ha, ta có thể bước đi. La hoa qua lại đi rồi hai bước, hưng phấn kêu to lên. Này, này phát sinh cái gì? Là lao thiên ra xem chúng ta nhà quá đáng thương là ở che chở chúng ta sao? Cung Tâm Lan tiến lên ôm chặt lấy La Hoa, mừng đến phát khóc qua đi. Lập tức hai tay tạo thành chữ thập, nhắm mắt lại, như là ở cảm kích thượng thương. La Phong đồng dạng mừng rỡ vạn phần, có điều hắn nhưng là quỳ dạp xuống Ngô Phương trước mặt, sư phụ, đệ tử không nghĩ tới ngài còn có thần thông như thế. đa tạ ngài chữa trị ta hai chân của đệ đệ, nhường hắn có thể thoát ly xe đẩy. thấy thế, Cung Tâm Lan cùng La Hoa cũng tình ngộ, ngay lập tức cũng quỳ dạp xuống Ngô Phương trước mặt, liên tục nói cảm ơn. Đứng lên đi, chỉ là thuận lợi mà vì là... Ngô Phương nâng lên trước mắt ba người, về sau nhìn về phía Ngô Phương, đi thôi, dùng thực lực của ngươi bây giờ đi đem phụ thân ngươi mang về đi. Ừm. La Phong đắp một tiếng tầng tầng gật đầu, hai con mắt lại lần nữa dâng lên lửa giận. Thiên đô hoa viên. Không giống với người nghèo chỗ ở bờ phía nam tiểu khu, đây là nghi an khu hết thảy phú hảo khu tụ tập. Giờ khắc này, một căn liên hợp biệt thự tư nhân trong đình viện, chính chuyện ra từng trận thống khổ tiếng hí. Chỉ thấy có ba cái người đàn ông trung niên chính gặp sáu cái trên người mặc thống nhất bảo tiêu trang phục nam tử cao lớn đánh đập ở một bên nhưng là có một người mặc màu trắng thương cảm, quần dài màu trắng thiếu niên thờ ơ lạnh nhạc. Trưng 840, La Phong, thôn vệ trái cây hiền uy. trương đại thiếu, ngài cái kia trên ngọc khí vết rách thật cùng chúng ta không quan hệ a Trên sàn nhà, một cái trong đó bị đánh cuộn mình lên người đàn ông trung niên trong miệng kêu rên. Tiền này, các ngươi bồi không ra liền để cho các ngươi trang trí công ty bồi. Trương hạo bạch một mặt xem thường liếc mắt trên đất đau lăn lộn ba cái người đàn ông trung niên, hắn đương nhiên biết này ngọc khí vết rách cùng đối phương ba người không quan hệ, này chỉ có điều là hắn muốn biết điểm tiền tiêu vật thủ đoàn thôi. Ở này nghi an khu, hắn trương gia giao thiệp khá rộng rãi, cũng có chút thế lực, đánh mấy cái phổ thông người lao động, căn bản không tính là gì. Trương hạo bạch, chà ta ở nơi nào? Đang lúc này, một tiếng đầy dây tức giận bạo tiếng gào tự gian nhà bên ngoài chuyển đến. Tiếng quát vang lên. Một bóng người hướng vào phòng bên trong. Làm bóng người kia nhìn quận mình trên đất, trên mặt trải rộng vết máu vết chân thời điểm, bá một hồi, vẻ mặt dữ tận tới cực điểm, trong con ngươi sát ý hiện lên, giống như một tóc cuồng hùng sư. Nghe tiếng, sáu tên bảo tiêu cùng với Trương Hạo Bạch lập tức nghiêng đầu nhìn lại. La Phong, ngươi lại dám xông vào nhà ta. Nhận ra người sau, Trương Hạo Bạch không khỏi gầm lên. tiểu Phong, ngươi làm sao đến rồi? Nơi này không ngươi sự tỉnh, mau trở về. La Hồng Quốc lau khỏe miệng máu tươi, vội vàng hướng về La Phong phất tay, ra hiệu mau nhanh rời đi. Thực sự là không nghĩ tới lão này dĩ nhiên sẽ là cha ngươi, đã như vậy, vậy hắn nợ ta tiền, liền do ngươi đến trả. Nếu như không trả nổi, hôm nay nhi ngươi cũng là đừng nghĩ ra cái cửa này. Trương Hạo Bạch một mặt cân nhắc nhìn La Phong, khỏe miệng mang theo nụ cười âm hiểm. Các ngươi đều đáng chết. La Phong ánh mắt hình ảnh ngắt quăng ở toàn thân vết thương, há mồm thở dốc La Hồng Quốc trên người, con mắt lập tức liền tràn ngập máu từ lúc hắn sinh ra mở thời điểm cha của hắn liền vẫn gánh chịu trong nhà kinh tế chủ yếu khởi nguồn những năm gần đây ở bên ngoài chịu đựng nỗi khổ chưa bao giờ ở tăng thêm biểu hiện ra không chỉ có là cái xứng trước trượng phu càng là cái xứng chức phụ thân có thể đung nhiên ngày hôm nay nhưng bị người như vậy đánh đập La Phong ngươi thật không sợ chết sao ngươi đây là ánh mắt gì nhận ra được La Phong ánh mắt Trương Hạo Bạch sắc mặt nhất thời âm trầm lại hướng về bên cạnh bảo Tiêu Quát cho ta đánh được Trương Hạo Bạch mệnh lệnh chỉ thị Sáu cái bảo tiêu bên trong một cái có chút thủ kịch nam tử cười lạnh hướng về La Phong đi đến, chết đi cho ta. Nhìn đi tới thủ kịch nam tử, lại liếc nhìn quận mình trên đất trải rộng vết thương La Hồng Quốc, La Phong quát lên một tiếng lớn, nhanh như tia chớp chính là trầm trọng một cước, mạnh mẽ đặt tới. Vô hình, thủ kịch bảo tiêu lập tức giơ lên cánh tay phải đó đỡ. Có thể sau một khắc, con ngươi đột nhiên phóng to, trong miệng một tiếng hét thảm, tiếp theo treo lơ lửng giữa trời bay ngược ra ngoài, mập mạp thân thể mạnh mẽ ham ở bức tường bên trong mang theo một trận xương cốt vỡ vụn âm thanh chuyện này chuyện này nhìn rơi vào bức tường bên trong điếc không sợ súng đồng bạn Năm cái khác bảo tiêu thực tại rơi xuống nhảy một cái con ngươi đột nhiên co rụt lại ánh mắt bên trong xuất hiện hoảng sợ còn đứng ngây ra đó làm gì lên cho ta cùng tiến lên trương hạo bạch tựa hồ cũng bị la phong cú đấm này sức mạnh cho kinh đến tiểu tử ngươi điên rồi a từng trải qua la phong lúc trước một cước lực lượng Năm cái khác bảo tiêu rõ ràng trở nên cảnh giác lên Cả phần cẩn thận hướng về La Phong rời đi. Ở khoảng cách La Phong không tới 1 mét khoảng cách thời điểm, năm cái bảo tiêu nhìn nhau một chút, tiện đại như là đồng thời làm ra quyết định, đồng thời tấn công về phía La Phong. Lấy nhiều khi ít, trọng thương cha ta, các ngươi toàn bộ đều đáng chết. La Phong âm thanh lạnh lẽo, trong lúc vô tình, năm đấm mặt ngoài phủ lên một tầng hào quang màu đen. Đấm ra một quyền, cái kia nguyên bản đồng thời vung quyền đánh tới năm cái bảo tiêu, dưới chân lại như là đột nhiên trượt như thế, trực tiếp hai chân cách mặt đất không bị khống chế hướng về La Phong năm đấm bay đi. A, nương theo hành một tiếng vang thật lớn, năm cái bảo tiêu trong miệng hét thảm một tiếng. Cũng là thời khắc này, Trương Hạ Bạch cùng với quận mình trên đất ba cái người đàn ông trung niên, trên mặt toát ra khó có thể tin vẻ mặt. Đặc biệt là Trương Hạ Bạch, sắc mặt bá một hồi trắng bệnh, chỉ thấy cái kia năm cái bảo tiêu lại như là bị một luồng lực vô hình hút lại như thế, chồng nhét chung một chỗ, toàn thân bị màu đen ánh sáng, chỉ xương ngủ bao phủ, vẻ mặt nhăn nhó dữ tợn. Tuy theo, ầm một tiếng, liền bị La Phong nắm đấm mặt ngoài ánh sáng màu đen thôn vệ, biến mất không còn tăm hơi. Không, không thể. Người đối với bọn họ làm cái gì? Bọn họ đi đâu? Trương Hạo Bạch hoảng sợ nhìn chầm chầm La Phong, hắn không nghĩ ra một ngày không gặp, đối phương làm sao liền kinh khủng như thế. Tiếp đó, Trương Hạo Bạch xuất từ bản năng hướng sau đẩy một cái, đồng thời nhấn rơi xuống bên tường cái nút báo động. Trong thời gian ngắn, trói hai tiếng còi xe cảnh sát ở toàn bộ trương gia phủ đệ vang lên. Trương Hạ Bạch, ở trong trường học ngươi nhằm vào ta, ta có thể nhịn được ngươi. Nhưng, ngươi ngàn vạn lần không nên đụng vào ta điểm mấu chốt, dĩ nhiên thương tổn ta người nhà. La Phong ánh mắt lạnh leo âm trầm, từng bước từng bước áp sát Trương Hạ Bạch. Ngươi, ngươi đừng tới đây. Ta nhưng cũng là học viên cao cấp. Trương Hạ Bạch run rẩy thân thể, trong giọng nói mang theo tiếng rung. Tùy tâm đi làm, không cần bất kỳ kiêng rẻ nào. Ngươi như thế, chết không hết tội. Nhận ra được La Phong trong con ngươi tr Nô Vương đúng lúc mở miệng nói, đa tạ sư phụ, đệ tử biết rồi. La Phong gật gật đầu, ánh mắt trở nên kiên định lên. Sau một khắc, La Phong bắp thịt toàn thân căng thẳng, hai chân đạp đất, thân thể dường như đạn pháo giống như bắn ra mà ra, năm đấm mặt ngoài dâng trào ra ánh sáng màu đen. La Phong, ta cảnh cáo. Hoàng sợ bên trong, Trương Hạo Bạch nắm quyền đón nhận, nhưng là trong miệng mang theo uy hiếp chưa nói xong, Ngưng tụ với trên nắm tay sức mạnh liền bị một luồng lực vô hình thôn vệ. Tiếp theo. Cả người toàn thân huyết nhục phun trào, liền giống như là muốn rời đi thân thể của chính mình như thế. Thống khổ tiếng kêu thảm thiết thê lương còn chưa kịp phát sinh, ầm một tiếng mất đi ý thức, bị Trương hạo Bạch nắm đấm mặt ngoài hắc mang thôn phệ. "Tiểu Phong, ngươi, ngươi." La Hồng Quốc lại như là lần thứ nhất nhận thức La Phong, đầy mặt kinh ngạc vẻ, cực kỳ thật lòng đánh giá. "Ba, ta chiếm được một chút kỳ ngộ." Nếu là bàn về thực lực đến, hiện tại ta coi như đối đầu cấp chiến tướng võ giả đều có lòng tin đem bọn họ đánh bại. La Phong nâng La Hùng Quốc. Đạp đạp đạp. Vừa là ai báo cảnh? Các ngươi lại là người nào? Chủ sở hữu nhà người ở đâu? Đột nhiên, một trận tiếng bước chân rồn dập vang lên. Tùy theo một đội võ trang đầy đủ liên minh quân đi vào, từng cái từng cái tay cầm lôi xạ thương, ánh mắt đảo qua La Phong đám người, mở miệng chất vấn. Lao đại, ngươi! Ngươi mau nhìn người kia. Lúc này, một cái quân viên đẩy một cái bên cạnh cầm đầu sĩ quan, cũng rõ ra ngón tay chỉ Ngô phương. Tên quan quân kia theo tiếng nhìn về phía ngô phương, này vừa nhìn, vẻ mặt đột nhiên ngưng trệ. Ngay ở một khắc trước, bọn họ thu được một cái cao nhất tra tìm mệnh lệnh, trong đó càng kèm có một đoạn quản chế video. Quy tắc này mệnh lệnh liền để cho bọn họ tìm kiếm một người, hơn nữa tìm tới người này sau, không thể có bất luận động tác gì, chỉ cần ngay lập tức hướng lên trên tầng bẩm báo liền có thể. Mà người này, chính là bọn họ trước mắt chứng kiến ngô phương. Chương 841, Liên minh loại người nguy cơ, tinh không cử thú lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? trước hết nhận ra Ngô Phương quân viên hỏi dò bên cạnh sĩ quan, coi như chưa từng tới nơi này, vẹn vẹn do dự vài giây, tên quan quân kia liền làm ra quyết định, mang theo một đám quân viên lập tức lui lại. sư phụ, bọn họ nhìn ngươi một chút sau, làm sao chẳng hiểu ra sao liền rút đi. nhìn nhanh đi rời đi một đám liên minh quân, La Phong mặt lộ vẻ không rõ nhìn Ngô Phương. sư phụ này lại làm sao biết đây? Ngô Phương cười nhìn La Phong, nhún vai một cái. hiển nhiên. Hắn đã bị trên tinh cầu này cao tầng chú ý tới, có điều hắn không đáng kể thôi. tiểu Phong, ngươi lúc nào nhận một cái sư phụ. La Hồng Quốc hướng về Ngô Phương khách khí hỏi thăm một chút. Ngô Phương mỉm cười ra hiệu, tay áo bào vung lên, một tia gợn sóng đảo qua La Hồng Quốc cùng với các cái đồng sự. Trong ngáy mắt, ba người vết thương trên người toàn bộ biến mất, khôi phục như lúc ban đầu. Chuyện này, nhận ra được thân thể biến hóa, La Hồng Quốc ba người lại như là xem quái vật nhìn Ngô Phương. Cho đến qua thật lâu mới liên tục hướng về Ngô Phương nói cảm ơn. Tuy theo, Ngô Phương đem La Hồng Quốc mang về đến hắn nhà của chính mình bên trong. Đại Tây Dương tảng khối, căn cứ chiến tranh. Tự đại Niết Bàn thời kỳ sau, Hải Dương liền trở thành quái thú khu vui chơi. Liên minh loài người vì để tránh cho quái thú đột nhiên xâm lấn, do đó ở các, mỗi cái, biển lớn cùng lục địa chỗ giao giới, thành lập gần trăm cái căn cứ chiến tranh, mỗi một căn cứ địa đều có hoàn thiện công kích hệ thống phòng ngự. Mặt trời chiều ngã về Tây. Ánh chiều tà lọt vào căn cứ chiến tranh, một đội liên minh quân chính cầm trong tay lôi xạ thương đang đi tuần. ầm ẩm. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa, tự xa xôi trong biển rộng chuyển đến. Trời ơi! Các ngươi mau nhìn. Đó là cái gì quái thú? Trước đây làm sao xưa nay chưa từng thấy? Xem này hình thể, phải là vương cấp quái thú đi. Nhanh thông báo tất cả mọi người. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ căn cứ chiến tranh vang lên còi báo động trói thai. Cũng đúng vào lúc này. Nguyên bản còn thoáng phân tán căn cứ chiến tranh trong nháy mắt phản phất bị xoay lên dây cót, hết thể liên minh quân đô trở lại cương vị mình lên, chuẩn bị bắt đầu nên tiếp chiến đấu. Phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy đó là một đầu thân dài vượt qua 200 mét, hình thể có chút tương tự sư tử quay thú. Toàn thân nó bao trùm vảy màu đen, vảy lấp lóe hàn mang khiến người ta phát lạnh. Ngoài ra, nó còn có một đôi triển khai chí ít 300 mét rộng phản phất sắt thép đúc ra cánh. Cùng với, cái kia làm như muốn đâm thủng phía chân trời một sừng. Cái kia màu đen một sừng lên cuốn quanh màu vàng vệ hoa văn, vẫn tràn ngập đến cổ, phần lưng, cho đến đuôi. Mới nhìn, trên người nó lại như là khoác một tầng dìm, đen hai màu dao tạp mặc giáp, nhất làm người sợ hãi không gì bằng cặp kia ám con mắt màu vàng nóng, Giống như trời thần chi nhãn, quan sát thế gian vạn vật. Gào. Trên mặt biển, đầu kia khổng lồ quái thú phát sinh một tiếng gào thét, ánh mắt bên trong mang theo một luồng hung tàn. Lạnh lẽo Bạo ngược. Đây chính là nó. Một cái chưa bao giờ bị ghi chép qua nhân vật đáng sợ. Nó lại đây. Nhanh, nhanh dùng súng laser bắn chết nó. Vương cấp quái thu thì lại làm sao? Súng laser bắn giết, hai cái tay cũng đã đếm không hết. Nhìn cái kia áp sát quái vật khổng lồ, căn cứ chiến tranh bên trong liên minh binh sắc mặt tuy rằng xảy ra biến hóa, nhưng như cũ rất tự tin. Súng laser này nhưng là bọn họ liên minh loài người binh khí mạnh nhất. Xèo, xèo, xèo. Ba đạo tia sáng laser trụ bắn ra. Trong nháy mắt liền hoành kích ở trên mặt biển đầu quái thú kia vẩy lên. Nhưng là, tiếng nổ mạnh lên, tia sáng laser trụ tiêu tan, đầu quái thú kia vẩy giáp nhưng là không hư hao chút nào. Máy vi tính mang. Nó, nó thật sự chỉ là vương cấp quái vật sao. Nhất công suất lớn súng laser, đều đang không đả thương được nó, thậm chí ngay cả tầng ngoài vẩy giáp đều không có phá tan một chút nhỏ. Súng laser không có tác dụng, nhanh đi đem tình huống của nơi này báo cho trụ sở liên minh. Nhìn trên mặt biển cái kia chút nào không thương quái thú, căn cứ chiến tranh một đám liên minh quân nhất thời lộ ra kinh ngạc vẻ. Ô, trên mặt biển, đầu quái thú kia như là cảm nhận được khiêu khích, trong miệng phát sinh thanh âm trầm thấp, như là thần linh khẽ kêu vang vọng ở này vô ngần hải vực. Gần như cùng lúc đó, toàn bộ trong vùng biển quái thú đều phát sinh thanh âm hoảng sợ, đó là đến từ chính trên linh hồn áp bức. Trong tiếng gầm nhẹ, đầu quái thú kia nhìn về phía căn cứ chiến tranh. Tiếp đó, mở ra miệng lớn. Ầm ầm. Đồng nhiên, thiên địa tối xâm lại, quái thú kia miệng lớn bốn phía không gian vặn vẹo lên. Sau một khắc, toàn bộ căn cứ chiến tranh bay lên, hướng về quái thú miệng lớn bay đi. Trong quá trình này, căn cứ chiến tranh vụt nhỏ lại, cho đến cuối cùng thu nhỏ lại đến cùng quái thú miệng gần như to nhỏ, bị một trong số đó khẩu nuốt vào. Không còn, căn cứ chiến tranh không rồi. Bị cái kia quái thú nuốt. Nó đến cùng lai lịch gì? Hoàng cấp quái thú cũng không có nó cái này thủ đoạn đi khoảng cách căn cứ chiến tranh có đoạn khoảng cách canh gác thắp lên một đám binh sĩ sắc mặt trắng bệnh cái kia vẻ mặt sợ hãi lại như là ban ngày như là gặp ma ầm ầm ầm nước biển bốc lên đáy biển lại mới truyền ra hai đạo gào tiếng hú về sau hai con khổng lồ hải vực quái thú vọt ra khỏi mặt nước ở chúng nó sau khi lại có hay không mấy hải vực quái thú tuấn ra như là nhìn thần linh bình thường nhìn cái kia thần bí không biết nắm giữ thôn phệ năng lực đáng sợ quái thú bắt chảo ma trương hải giao long Hai con hoàng cấp quái thú. Chúng nó dĩ nhiên ở quái thú kia trước mặt, túi đầu xương thần. Trước hết ló đầu ra hai cái hải vực quái thú, trong đó một đầu hình như hòn đảo lơ lửng giữa trời tám chảo bạch tuộc răng dấp, một đầu khác nhưng là tương tự với Trung Quốc trong truyền thuyết thần thoại vốn lượn vượt qua ngàn mét cự long, toàn thân sấm sét phích lịch lấp loé. Ở nhận ra này hai con hải vực quái thú sau, xa xa canh gác tháp binh lính trực tiếp sợ đến một cái lào đảo, co quắp ngồi trên mặt đất, sắc mặt vô cùng trắng bệch. Gào Đầu kia mọc ra một sừng quái thú thần bí lần thứ hai phát sinh một tiếng gào thét, khủng bố sóng âm bức tán xung kích hướng về bốn phương tám hướng. Ở nó dẫn dắt đi, bao quát cái kia hai con hoàng cấp quái thú ở bên trong hết thảy thủy vực quái thú bắt đầu dọc theo hải lưu đi tới, giết vào liên minh loài người thế giới khu vực. Trụ sở liên minh, bên trong phòng hội nghị, đã ngồi xuống hơn 50 vị mặc áo bảo vàng con lớn. Này lại là làm sao? Đột nhiên triệu tập đại gia. Chẳng lẽ nói... Liên quan với cái kia thần bí ra hỏa tin tức lại có mới tiến triển sao? Ai biết được? Một đám quan lớn nghị luận sôi nổi. Liên minh cường giả số một hồng, đệ nhị cường giả lôi thần cũng ngồi xuống, lẫn nhau ngồi cùng một chỗ. Các vị, chi sở dĩ như vậy khẩn cấp đem bọn ngươi triệu đến, là bởi vì chúng ta liên minh loài người sắp sửa đối mặt một hồi đáng sợ thai nạn. Vụ thai nạn này, không thấp hơn đại niết bàn thời kỳ. Liên minh thủ lĩnh mở miệng, sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi, rất có thể Đây là chúng ta liên minh loài người thai nạn, tận thế. Thủ lĩnh, đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Ngay vậy, bên trong phòng hội nghị tất cả mọi người sắc mặt kỳ biến, mang theo lo lắng, không thể chờ đợi được nữa muốn biết sự tình ngọn nguồn. Liên quan với ta muốn nói, các người vẫn là chính mình nhìn một chút này từ chiến trường một đường chuyển tới video đi. Liên minh thủ lĩnh hít sâu một hơi, vẻ mặt cực kỳ trầm trọng. chương 842, lòng đất hai van nở mẹ tờ kỳ ngộ. Bên trong phòng hội nghị, Theo liên minh thủ lĩnh âm thanh hạ xuống, một đoạn video xuất hiện ở sau người trên màn ảnh khổng lồ. Trong hình, đó là một bộ mặt trời chiều ngã về tây cảnh tượng. Đó là đại tây dương tảng khối một tòa căn cứ quân sự. Tốt như thế nào mang quả thực phát hình cái này? Lẽ nào nơi đó muốn phát sinh cái gì sao? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Một đám cao tầng ánh mắt tập trung ở trên màn ảnh, lông mày hơi nhữ lên. Tòa kêu căn cứ chiến tranh nguyên bản hoàn toàn yên tĩnh, nhưng là bỗng nhiên. Một vệt bóng đen từ đằng xa thủy vực đột nhiên vọt ra khỏi mặt nước, đón lấy trôi nổi ở căn cứ chiến tranh phía trước. Đây là một đầu giữa sân tất cả mọi người chưa từng gặp quái thú thần bí. Cường Tráng đề chảo, che kín vảy một đôi cánh khổng lồ, mạnh mẽ đuôi, đâm về phía chân trời một sừng, còn có cái kia lạnh lẽo vô tình ám con mắt màu và nóng. Chuyện này, đây là quái thú gì? Hình thể chỉ ít 200 m mét đi, một cái xa lạ đại gia hỏa, trước đây chưa bao giờ có ghi chép, thế giới tận thế chẳng lẽ nói cùng nó có quan hệ? đây rốt cuộc là cấp bậc gì quái thú? mỗi cái căn cứ chiến tranh có thể đều là có hoàn thiện công phòng hệ thống, súng laser không làm gì được hắn sao? nhìn trên mặt biển quái thú thần bí, một đám cao tầng nghĩ đến liên minh thủ lĩnh lúc trước nghiêm túc, không khỏi nhíu mày. so với những người khác mà nói, cường giả số một hồng đệ nhị cường giả lôi thần trong ánh mắt nhưng là xuất hiện vẻ kiêng rẻ. ở nhìn thấy quái thú thần bí này đầu tiên nhìn, trong lòng bọn họ liền không tên bay lên một loại cảm giác sợ hãi. Ấm ầm trong màn ảnh hình ảnh lay động truyền ra một tiếng vang thật lớn tiếp đó chỉ thấy cái kia quái thú thần bí mở ra miệng lớn đột nhiên hút một cái trực tiếp đem cái kia khổng lồ căn cứ chiến tranh cho nuốt vào chuyện này cái này không thể nào quá điên cuồng nó ăn một tòa căn cứ quân sự nhìn thấy tình cảnh này một đám cao tầng cả kinh trực tiếp từ trên ghế đứng dậy mà tới thời khắc này bọn họ rơi vào dại ra trong video tình cảnh đó Đã hoàn toàn vượt quá bọn họ tư duy logic có thể hiểu được phạm vi này căn bản là không cách nào dùng khoa học giải thích. Các ngươi thấy được chưa? Quái thú thần bí này có một loại năng lực đáng sợ, trực tiếp nuốt lấy so với hắn hình thể phải lớn hơn mấy lần toàn bộ căn cứ chiến tranh. Trong đó, 50.000 liên minh binh, toàn bộ bị ăn đi, không một tồn tại. Liên minh thủ lĩnh em thanh em vang lên. Nói tới chỗ này, còn không chờ những người khác đưa ra phản ứng, liên minh thủ lĩnh lại thở phào một hơi, nhưng là, hai nạn vừa mới bắt đầu. Tiếp theo, trên màn ảnh hình ảnh tiếp tục diễn biến, chỉ thấy lấy đáng sợ kia quái thú thần bí dẫn đầu, hai con thú hoàng cùng với vô số hải vực quái thú, nghe hiệu lệnh, bắt đầu tiến công liên minh loài người. Càng đáng sợ chính là, tương tự một màn rất nhanh lại lần nữa trình diễn, cái kia quái thú thần bí dĩ nhiên lại nuốt lấy một cái khác căn cứ chiến tranh. Thoáng chốc, bên trong phòng hội nghị hết thảy mọi người trầm mặc. Trong video, cái kia quái thú thần bí dọc theo hải vực tiếp tục tiến lên, trôi đi qua, phàm là có căn cứ chiến tranh. Hết thẻ một cái nuốt hết. Các vị, các ngươi nói, bây giờ nên làm gì? Hồi lâu, Liên minh thủ lĩnh nhìn về phía trong phòng hội nghị cái khác cao tầng, trên mặt mang theo lo lắng. Một đám cao tầng lẫn nhau nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt nghiêm túc, không người nói tiếp. Hết hạn đến vừa, thử vong nhân số đã đạt đến 30 vạn. Đang nói câu nói này thời điểm, Liên minh thủ lĩnh bức quấn rồi nằm đấm, trong tròng mắt xuất hiện tơ máu. Một đám cao tầng càng trầm mặc cái kia khó coi vẻ mặt lại như là trong lòng đè ép một khối nặng trình đá tảng giống như. Dù sao, đó là 35 vạn tươi sống sinh mệnh A. Tuyệt đối không cho phép nó tiếp tục như thế càn rỡ xuống. Đột nhiên, cường giả số một hồng mạnh mẽ vô bàn một cái, đứng dậy đi ra ngoài. ta theo ngươi cùng đi. Đệ nhị cường giả lôi thần ánh mắt sắc bén, theo sát hồng phía sau. Hồng, quái thú thần bí này đến cùng cấp bậc gì? Ngươi đối với nó biết bao nhiêu? Liên minh thủ lĩnh truy hỏi có thể khẳng định, nó vượt qua thú hoàng cấp. Liên quan với tin tức của nó, ta không biết, nhưng cụ dạ hạ đồn tờ Lenstein kia khẳng định biết. 4. Một bên khác. Sư phụ, đây là chỗ nào? La Phong hiếu kỳ nhìn ngộ phương. Rơi nhà sau, hắn liền bị chính hắn một sư phụ mang tới này không biết vị trí bí ẩn. Chỉ thấy ở phía trước của hắn, có một cái che kín cho bụi kỳ dị màu trắng bạc kim loại kiến tạo cửa. Dưới nền đất 2 vạn mét. Nô Phương cười nhìn La Phong. cái gì Chẳng lẽ nói, nơi này là chưa bao giờ bị phát hiện qua cổ di tích văn minh sao? Nghe được nô phương, La Phong có chút kích động. Tự đại niết bàn sau, nhân loại thực lực được chất bay vọn, cũng thành công khai quật không ít cổ di tích văn minh. Mà những này cổ di tích văn minh bên trong, thường thường lại nương theo cơ duyên to lớn. Có người nói, cái kia cường giả số một hồng cùng đệ nhị cường giả lôi thần liền từng từng chiếm được cổ di tích văn minh truyền thừa. Cũng chính là bởi vậy, thực lực của bọn họ mới sẽ bỏ xa những người khác. Sư phụ mang ngươi tới đây nhi, là muốn đưa một ít thích hợp đồ vật của ngươi. Ngay ở Ngô Phương dứt tiếng thời điểm, răng rắc một tiếng, vậy có màu trắng kim loại kiến tạo cửa nổ tung. Cái kia, đó là thi thể. Ánh mắt lọt vào cửa bên trong, nhìn thấy trong đó một góc, La Phong vẻ mặt đột nhiên mẩn ra. Không sai, vào cửa đầu tiên ánh vào tầm nhìn chính là một bộ thi thể khổng lồ. Cổ thi thể khổng lồ này toàn thân ăn mặc một tầng đặc thù ẩn chứa dày văn chiến giáp, lộ ở bên ngoài da rẻ thập phần năm đen. Một đôi con mắt đỏ ngầu trừng tròn xoe, giống như là muốn lồi ra đến như thế. Sư phụ, chuyện này. Đối đầu thi thể khổng lồ ánh mắt, la phong thân thể không khỏi run lên, trong lòng một trận run rời. Cái cảm giác này, lại như là một con kiến đang đối mặt cự long. Tuy rằng chỉ là một bộ thi thể, nhưng cái kia trong mắt lộ ra hàn mang, lưu lại dư uy như cũ đáng sợ đến cực điểm. Vẹn vẹn nhìn một chút, sẽ không tên kết đảm, toàn thân không khỏi chảy ra mồ hôi lạnh. Sư phụ. Hắn khi còn sống đến cùng là cái gì cấp bậc cường giả? Khẳng định vượt qua chiến thần đi. La Phong nhìn về phía ngô phương, tay chỉ vào thi thể, hít vào một ngụm khí lạnh. Ở trong sự nhận thức của hắn, đẳng cấp võ giả có thể chia làm chiến sĩ, chiến tướng, chiến thần, mỗi cái cấp bậc lại có thể phân chia càng nhỏ đẳng cấp. Chỉ là dưới cái nhìn của hắn, này cụ chết rồi không biết bao nhiêu năm thi thể ánh mắt liền để hắn cảm thấy khiếp đảm, tuyệt đối như hồng, lôi thần như vậy, đã vượt qua chiến thần. Ngộ phương liếc nhìn La Phong, chỉ là cười cận, vẫn chưa trả lời La Phong liên quan với thi thể này vấn đề, mà là tiếp tục tiến lên. La Phong lập tức đổi tới, rất nhanh liền tới đến một cái đủ có cao mấy chục mét, dài rộng hơn 200 mét siêu cấp hình nửa vòng tròn hoa lệ phong khách. Cũng là thời khắc này, La Phong vẻ mặt triệt để ngưng trệ, mang theo nồng đậm kinh ngạc. Phong tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy trong đại sảnh này vẫn còn có đầy đủ 5 cụ hình dạng quái dị thi thể. Này năm thi thể, toàn bộ trông rất sống động, không có một chút nào mục nát. Nếu không là không còn hơi thở sự sống, quả thực cùng người sống không khác. Đệ một bộ thi thể, hình thể tương tự với to lớn hát tinh tinh, nó nửa quỳ ngã trên mặt đất, trên người chiến giáp đã tàn tạ. chương 843, ba ba tháp trảo phúng nô phương. Cổ thi thể thứ hai, hình thể tương tự với nhân loại, toàn thân có vảy màu đen, cái trắng có một cái sừng, ngoài ra còn có một cái che kín vảy bôi. Cổ thi thể thứ ba, gần đẳm, cao tới, 10 mét, sau lưng mọc ra một cái mai rùa, chợt nhìn lại vừa giống như là một cái phi thường tình vi chiến giáp. Cổ thi thể thứ tư, toàn thân đồng đỏ sắc, liền phản phất đồng đỏ đúc mà thành. Ở nó ngực vị trí trung ương, có một cái lỗ to lung, phảng phất là bị một cái tay cho chảo xuyên. Quỷ dị chính là, hán ngực lỗ thủng lớn bên trong dĩ nhiên như cũng là đồng đỏ sắc kỳ dị chất liệu, không có ngũ tạng lục phủ. Cổ thi thể thứ năm, cùng nhân loại giống như lúc. làn da màu vàng, mái tóc màu đen, trên mặt còn có một vết sẹo. Hắn bình tĩnh khoanh chân ngồi yên trên mặt đất lên, trên người bao trùm một lớp bụi bụi. Hoa. Người hoa. Nhìn trên thi thể đặc thủ, la phong kinh ngạc thốt lên một tiếng. Cái này có người hoa đặc thủ thi thể, tuy nói đã tử vong, nhưng trên thi thể còn đang giải phóng dư huy so với trước hết nhìn thấy bộ thi thể kia, còn vượt qua. Chí ít ở hắn nghĩ đến, cái này hoa hạ cường giả thực lực tuyệt đối ở hồng cùng lôi thần bên trên. So với hắn càng là mạnh ngàn vạn lần. Sư phụ. Mời ngài cho Đồ Nhi giải giải thích nghi hoặc A. Những thi thể này khi còn sống đều là người nào A, không đúng, bọn họ thậm chí có đều không phải người. La phong ánh mắt từ trên thi thể rời, hình ảnh ngắt quáng ở ngô phương trên người, nuốt một ngụm nước bọn. Tích! Đang lúc này, còn không chờ ngô phương mở miệng, một đạo máy móc gầm vang lên. Gần như cùng lúc đó, nguyên bản tối tăm phòng khách lập tức sáng lên, phong ánh tia sáng trói mắt từ chỗ cao bàn xuống. Chỉ thấy cái kia tia sáng kỳ dị đang dậy chỗ. Một đạo màu đen nửa trong suốt bóng người từ từ xuất hiện. Nó như là một đứa bé con, cái chán mọc ra một cái sừng, hai con mắt đỏ như máu, ăn mặc màu đen áo choàng. Một tên rắc rưỡi. Một sừng hài đồng đi qua ngô phương bên cạnh, nhàn nhạt liếc một trong số đó mắt, lắc lắc đầu, một mặt xem thường. Náo vực độ rộng 22, miễn cưỡng tạm tạm đi. Không ngờ tạm tạm, liền ngươi đi. Một sừng hài đồng nhìn về phía la phòng, đầu tiên là nhữ nhữ mày, đón lấy một trận thở dài như là làm ra một loại bất đắc dĩ lựa chọn. Ngươi là ai? Bởi nghe được mộc sừng hài đồng đối với Ngô Phương đánh giá, vì thế la phong đối xử mộc sừng hài đồng ngựa khí không hề tốt. Ta đã ở chỗ này đợi 50.000 năm. Một sừng hài đồng cũng không có làm tự giới thiệu mình, chỉ là một mực lắp đầu. Các ngươi tinh cầu này nhân loại tư chất thật sự quá chinh lệnh, 50.000 năm mới nhường chúng ta đến ngươi như thế một cái miễn cương tạm tạm người. Cái gì? 50.000 năm? La phong miệng mở lớn, ý của ngươi là Người ở chỗ này đã đợi 50.000 năm. Các người tinh cầu này người, quả nhiên đều là không từng va chạm xã hội, ngạc nhiên. Một sừng hai đồng một mặt xem thường nhìn là phong, về sau chỉ chỉ thi thể trên đất, bọn họ khi còn sống đều là mênh mông trong vũ trụ nhân vật phong hoa tuyệt đại, đều là dễ dàng liền có thể sống tới mấy trăm ngàn năm năm tháng tồn tại. Đối với chúng ta mà nói, mấy vạn năm năm tháng căn bản không coi là cái gì. Lại như bọn họ, cho dù là tử vong, thi thể cũng là vĩnh viên bất hủ. Vậy bọn họ là chết như thế nào? La Phong truy hỏi, đầy mặt khó mà tin nổi nhìn trước mắt cái này dĩ nhiên hoạt vượt qua 50.000 năm một sừng hài đồng. Vì là chủ nhân chết rồi, vì lẽ đó bọn họ muốn chôn cùng. Một sừng hài đồng nhìn về phía La Phong, nếu bất đắc dĩ lựa chọn người, vậy hãy cùng ta đi bái lễ chủ nhân đi. Ngay ở một sừng nam hải lời nói xong thời khắc, này hoa lệ phòng khách mặt đất vị trí trung ương, nhất thời tiếng xèo xèo âm vang lên, đón lấy kim loại mặt đất tách ra, lộ ra một con đường. Đi theo ta. Một sừng hài đồng liếc nhìn La Phong, hướng vây vây tay. Sư phụ, ta. La Phong nhưng là nhìn về phía ngô phương, rõ ra ngón tay chỉ một sừng hài đồng bóng lưng, trong miệng lời còn chưa nói hết, liền thấy ngô phương gật đầu cười, ra hiệu đổi tới. Bái lễ chủ nhân của nó. Cái kia lại là thế nào tồn tại? La Phong đổi tới một sừng hài đồng, hắn giờ phút này trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Ta gọi ba ba tháp, từ trên bản chất tới nói, ta là một loại trí năng. Có điều trí năng hạt nhân, cũng phân là cấp bậc. Các ngươi trên tinh cầu đơn giản lo gì xử lý trình tự, kỳ thực là không tư cách xưng là trí năng. Có thể xưng là trí năng, tối thiểu đang suy tư vấn đề lên không so với nhân loại kém. Mà ta, tuy rằng trên bản chất là trí năng, nhưng bởi vì tùy tùng chủ vô số người năm tháng đã siêu thoát với trí năng, có thể xưng là trí năng sinh mệnh. Cùng nhân loại các ngươi như thế sinh mệnh tồn tại. Một xưng hài đồng đi ở phía trước, đột nhiên mở miệng tự giới thiệu mình lên. La phong càng nghe càng hoảng sợ. Nhìn về phía một sừng hài đồng ánh mắt cũng càng kinh ngạc. ầm ẩm. Lại là một tiếng vang thật lớn, đại địa rung động. Một bộ trong suốt quan tài thủy tinh từ mặt đất trồi lên. Ở quan tài thủy tinh xuất hiện trước mắt, phương này không gian trong nháy mắt bị hàn ý tràn ngập Nhìn chăm chú nhìn lại, quan bên trong nằm một bộ thi thể. hắn chiều cao ước chừng 3 mét, cái chán có hai cái dẻo dai tua vòi, ngoại trừ tua vòi cùng hình thể lớn chút ở ngoài, cái khác cùng liên minh nhân loại đúng là giống như lúc. An mặc hiện ra điểm điểm ánh sáng trường bào màu đen, tóc dài dối tung, bình tĩnh nằm ở quan tài thủy tinh lên, liền phảng phất ngủ như thế. Dung mạo của hắn phi thường tuấn tú, một đôi hẹp dài con mắt càng là có vẻ âm nu hóa. Tuy rằng hiện nay chỉ là một bộ thi thể, nhưng là vẫn như cũ có một loại dung chuyển người hồn phách mị lực kỳ dị. Chủ nhân, ngươi người truyền thừa, ta cho ngài tìm đến rồi. Một sừng hài đồng ôm lấy quan tài thủy tinh một góc, khỏe mắt nước mắt nhỏ cọc cọc lướt xuống. Tiểu tử, quý xuống đột nhiên một sừng hài đồng xoay người nhìn về phía La Phong trong miệng phát sinh không cho nghi vấn mệnh lệnh La Phong bật ra liếc nhìn Ngô Phương sau không có bất luận động tác gì ta nhường ngươi quỳ xuống không nghe à một sừng hài đồng vẻ mặt trở nên dữ tợn trong cơ thể có khí tức cuồng bạo phun trào chủ nhân ta chính là vẫn mặc tình chi chủ mà ngươi sắp tiếp thu truyền thừa của hắn nói cách khác hiện tại ngươi chính là đệ tử của chủ nhân không nên quỳ xuống à bái ngươi chủ nhân sư phụ La Phong nhíu nhíu mày ta đã có sư phụ, lại có thể nào bái ngươi chủ nhân sư phụ? liền các ngươi người trên tinh cầu này, dù cho là người mạnh nhất, lại có thể nào cùng chủ nhân ta đánh đồng với nhau? ở mặt chủ nhân trước, liền run dế cũng không tính. một sừng hài đồng cười lạnh, sư phụ ngươi là ai? ta vậy thì đi đem hắn chụp tới, giết. không được đối với sư phụ ta vô lý. la phong căm tức một sừng hài đồng, sắc mặt tâm trầm, theo bản năng liếc nhìn nô phương. nhận ra được la phong ánh mắt, một sừng hài đồng tùy theo đánh giá một phen nô phương. Kinh bị nói, lẽ nào hắn chính là trong miệng ngươi người sư phụ kia? Một tên rác rưởi mà thôi. Lời nói tương tự, bản tọa đã từ trong miệng ngươi nghe được lần thứ hai. Lần này, không giống nhau, không chờ la phong lên tiếng, Nô phương bình tĩnh nhìn một sừng hài đồng, mở miệng trước. Náo rộng vượt độ vì là một gia hỏa, chẳng lẽ không là tên rác rưởi sao? Một sừng hài đồng trong lời nói mang theo trào phúng, như ngươi vậy, một đời thành tiểu cũng chỉ có thể dừng lại với học đồ. chương 844, Nô phương ra tay. Âm âm Theo một sừng hài đồng xem thường rất tiếng, thân thể chấn động, nhất thời phương này không gian chấn động kịch liệt lên. Gần như cùng lúc đó, một luồng khí tức đáng sợ chập chẩn từ trong cơ thể hắn dâng trào ra. Trong nháy mắt, bốn phía hòn đá từ mặt đất trôi nổi lên, chấn động động không ngừng. Cảm thụ này cố khủng bố uy thế, La Phong nuốt một cái nước bọt, kinh ngạc nhìn một sừng hài đồng. Đừng nói chủ nhân, coi như ở trong mắt ta, ngươi đều có điều một con giun dế mà thôi. Một sừng hài đồng hư lạnh một tiếng khiến người sợ hãi, hồn sóng âm đan xen vào nhau, hướng về Ngô Phương tuôn tới. Vành. Nhưng mà, mắt thấy sóng âm liền muốn bao phủ đến Ngô Phương trước người thời điểm. ầm ầm một tiếng nổ vang, đáng sợ sóng âm trực tiếp bị tiêu diệt. Đồng thời, một luồng càng thêm cuồng bạo khí tức buộc phát ra, như chạy trồm sông lớn trong nháy mắt che lại một sừng hài đồng khí thế. A. Sau một khắc, chỉ nghe một sừng hài đồng một tiếng kêu sợ hãi, những tiêu tự trong cơ thể dâng trào ra sóng khí tức sạch sành sinh biến mất. Nó lại như là đột nhiên tao ngộ khó có thể chống lại đòn nghiêm trọng giống như, dường như đạn pháo mạnh mẽ va chạm ở bức tường lên. Không, không thể. Một sừng hài đồng từ bức tường bên trong bay ra, trên người phát sinh bùn bùn vang lên giòn ra âm thanh, lại như là máy móc có lẽ kiện hỏng rồi như thế. Giờ khắc này, hắn sợ hãi nhìn ngô phương, cái kia kinh ngạc ánh mắt kinh ngạc lại như là mới quen ngô phương như thế, đầy mặt không thể tin tưởng vẻ. Tại sao? Người náo rộng vực độ rõ ràng chỉ có một Một sừng hai đồng hai con mắt bắn ra hai trùng sáng, rơi vào ngô phương trên người, một bên một lần nữa đánh giá, một bên trong miệng phát sinh tự lẩm bẩm. Trước mắt đã phát sinh một màn, đã hoàn toàn đánh vỡ hắn mấy vạn năm tới nay nhận thức. Với hoành kích ở trên người hắn sức mạnh thần bí, hắn không nghĩ ra, càng là không thể nào hiểu được. Đối phương náo rộng vực độ rõ ràng là nhất hạ đẳng, theo lý thuyết, thực lực nổ tung trời cũng chính là cái học độ cấp. Nhưng là lúc trước cái kia cố lực vô hình, nhưng làm hắn căn bản không có bất luận cái gì chống đỡ lực lượng. Ngươi đang sợ ta? Nhận ra được một sừng hài đồng kinh hoàng, Ngô Phương khỏe miệng ngậm lấy ý cười, toát ra có chút cân nhắc vẻ. Ngươi, ngươi không phải tinh cầu này người. Một sừng hài đồng cảnh giác nhìn Ngô Phương, hướng sau thối lui, còn không lui ra ba bước xa, một luồng không nhìn thấy mạnh mẽ năng lượng ở tại thân thể bốn phía bỗng dưng hiện lên. Tiếp theo, thân thể không bị khống chế bị nguồn năng lượng này giằng buộc, hai chân nhấc lên khỏi mặt đất, hướng về Ngô Phương bay đi. Một chút thời gian, ngươi nhận thức. Nó cũng không nhất định liền là đúng. Mang theo ý cười rất tiếng, nô Phương chỉ điểm một chút ở một sừng hài đồng trên mi tâm. "Vụ." Một tiếng tiếng rung, một sừng hài đồng miệng mở lớn, vẻ mặt nhăn nhó thống khổ. Khí tức cũng vào đúng lúc này, đột nhiên giảm xuống, thập phần hỗn loạn. "Ngươi đến cùng người nào? Tới nơi này có mục đích gì?" Một sừng hài đồng tựa hồ nguyên khí đại thương, trên khí thế rõ ràng yếu đi rất nhiều. Bản tọa sở dĩ tới nơi này, kỳ thực chính là chạy ngươi đến. Vốn định cố gắng quên ngươi, có điều hiện tại nhưng là dễ dàng nhiều. Nô Phương ý cười càng sâu, lạnh lẽo âm trầm dứt tiếng, lại là chỉ điểm một chút ở ba ba tháp mi tâm. Thoáng chốc, ba ba tháp sắc mặt chấm nhợt, chỗ mi tâm nhiều một đoạn to bằng ngón cái hùng mang. Ngươi đối với ta làm cái gì? Ba ba tháp như là nhận ra được trong đầu biến hóa, cực kỳ sợ hãi nhìn Nô Phương. Từ giờ trở đi, ngươi Tân chủ nhân chính là bản tọa này đồ nhi. Nô Phương ánh mắt trở nên năng liệt, đồng thời lại hướng về là phong tay háo bảo vung lên. Trong ngay mắt. La Phong trong đầu cũng nhiều một tia hồng mang, cùng ba ba tháp trong mi tâm hồng mang có mật thiết liên hệ. Sư phụ, chuyện này. La Phong kinh ngạc nhìn Ngô phương. Từ giờ trở đi, sự sống chết của nó liền ở ngươi trong một ý nghĩ. Còn ngươi trong lòng sinh nghi hoặc, sau đó liền có thể thỉnh giáo tên tiểu tử này. Ngô phương liếc mắt một sừng hài đồng ba ba tháp. Sao? Sao lại thế? Cũng đúng vào lúc này, ba ba tháp như là rõ ràng trong đầu đoàn kia hồng mang đại biểu hàng nghĩa. Này càng như là một loại một phương diện chủ tớ sinh tử khế ước, mà nó vai trò nhân vật nhưng là nô buộc, cái kia nắm giữ đối ứng dấu ấn La Phong nhưng là nó chủ. Là một cái chí năng sinh mệnh, không có cái gọi là phản bội câu chuyện. Ngươi là thông minh, bản tọa tin tưởng ngươi cũng sẽ có một cái lựa chọn sáng suốt. Nộ phương bình tĩnh nhìn một sừng hài đồng. Nghe được nộ phương, ba ba thắp thân thể run dậy, quay đầu lại lại nhìn một chút cái kia trong suốt quan tài thủy tinh, do dự một lát, hít sâu một hơi, đi tới La Phong trước người Chí năng sinh mệnh ba ba tháp, bái kiến tân chủ nhân. La Phong đầu tiên là sướng sở, không khỏi nhìn về phía ngô phương, rất nhanh cũng thích hướng lại đây. Ba ba tháp, cho ta nói một chút người chủ nhân trước sự tích. Còn có, liên quan với này tỉ mỉ hệ thống tu luyện. La Phong lập tức hỏi ra trong lòng muốn nhất mở ra nghi hoặc. Vâng, chủ nhân. Ba ba tháp có chút máy móc giống như đáp lại nói. Chủ nhân, này vũ trụ mê ngông so với ngải vị trí tinh cầu này tham dò ra càng rộng lớn hơn thần bí. Dựa theo nơi này lời giải thích, lập tức mảnh này tinh hệ vì là Ngân Hà hệ. Mà này vũ trụ minh ông nhưng là có mấy ngàn hơn vạn ức cái như vậy tinh hệ. Ngay vị trí Ngân Hà hệ, lại có hơn 2000 ức viên hành tinh, hành tinh số lượng càng là nhiều đáng sợ. Ở những này vô số hành tinh bên trong, ước chừng có 21 vạn viên trên hành tinh có này sinh mệnh cư trú. Ở trong vũ trụ này, Ngân Hà hệ, Bối Tháp tinh hệ cùng với liền nhau bát đại tinh hệ, cộng đồng tạo thành Ngân Lam Đế quốc, một cái sơ đẳng văn minh quốc gia. Ba ba tháp đều đâu vào đấy nói. bát đại tinh hệ. Ngân hà đế quốc. Lẽ nào thế gian này thật sự có cường giả có thể đi khắp với các đại tinh hệ? Là phong kinh ngạc. Đương nhiên là có. Ba ba tháp một cái chắc chắc, lại nói tiếp, dựa theo bản đồ vũ trụ lên miêu tả, này ngân Lam đế quốc là Hắc Long Sơn tinh vực một phần. Hắc Long Sơn tinh vực tổng cộng bao hàm hơn 8.000 tinh hệ, mà thống trị Hắc Long Sơn tinh vực nhưng là trong vũ trụ một cái trung đẳng văn minh quốc gia, Hắc Long Sơn đế quốc. Mà này ngân làm đế quốc nhưng là Hắc Long Sơn đế quốc một cái nước phụ thuộc. Nói, ba ba tháp trong tròng mắt bắn làm ra một bộ địa đồ hình chiếu, trong đó vẽ ra chính là này vũ trụ mênh mông một phần. Hắc Long Sơn tinh vực. Hắc Long Sơn đế quốc. La Phong ngơ ngác nhìn địa đồ, hoàn toàn kinh sợ, từ trên bản đồ đến xem, hắn mới chính thức biết mình sinh ra cư trú tinh cầu là cỡ nào nhỏ bé. Người vẫn là trước tiên cho ta phổ cập một hồi trong vũ trụ này hệ thống tu luyện đi. La Phong cắt đề tài. Chủ nhân, Này hệ thống tu luyện có thể chia làm học đồ, hành tinh cấp, hàng tinh cấp, vũ trụ cấp, vực trụ cấp, giới trụ cấp cùng với cái kêu cao cao tại thượng bất hủ tồn tại. Chúng nó bên trong, mỗi một cấp lại có thể chia làm một đến 9 dai. Ba ba tháp liếc nhìn La Phong, lại tiếp tục nói bổ sung, cái gọi là học đồ, chỉ chính là các ngươi trên tinh cầu này chiến sĩ, chiến tướng cùng với chiến thần. Làm đột phá chiến thần sau, thì lại liền là ta trong miệng hành tinh cấp. Đến cảnh giới này, đã có thể thích hứng trong vũ trụ khí áp có thể ở trong vũ trụ lang thang. chương 845, tinh không cự thú, tận thế giáng lâm. Hành tinh cấp bên trên vì là hàng tinh cấp, có thể thông dong đối mặt trong vũ trụ một ít loại nhỏ hố đen khí lưu, xem như là có một chút năng lực tự vệ. Lên trên nữa chính là vũ trụ cấp, này đã xem như là một phương cường giả. Dù sao trong tình huống bình thường, một cái tinh hệ mới cũng có thể sinh ra một cái vũ trụ cấp. Vũ trụ cấp bên trên nhưng là vực chủ cấp, đã tương đương với là chúa tể một phương. Bình thường sơ đảng văn minh quốc gia không dám dễ dàng trêu chọc, bọn họ có thể kiến tạo thuộc với thế lực của chính mình. Thả nhãn mang mang vũ trụ, mỗi một cái vực chủ cấp cường giả đều là vũ trụ quốc độ liều mạng lôi kéo. Cho tới còn ở vực chủ cấp bên trên giới chủ, cái kia đã đạt đến trong cơ thể tự thành thế giới cảnh giới. Nếu là trở thành giới chủ cường giả, nhưng nếu không có dạ tâm, đã có thể tiêu dao vũ trụ. Ba ba tháp cung kính nhìn La Phong, có trật tự vì đó giảng giải. Cái kia cái gọi là bất hủ đây. La Phong lúc này truy hỏi, giới chủ bên trên, chính là bất hủ. Ba ba tháp vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, tuy nói vũ chủ cấp, vực chủ, giới chủ, cũng đã có thể sống mấy vạn năm năm tháng, nhưng năm tháng trôi qua, bọn họ cuối cùng rồi sẽ còn có thể đi tới phần cuối của sinh mệnh. Mà trở thành bất hủ, thì lại có thể nắm giữ vô hạn tuổi thọ. Chỉ cần không phải bị đối thủ giết chết, vậy hắn liền có thể vĩnh viễn tồn sống tiếp. Nói tới chỗ này, ba ba tháp trong ánh mắt xuất hiện tự hào vẻ. Ta cái trước chủ nhân chính là bất hủ cường giả, vĩnh hằng sinh mệnh à? Nghe được ba ba tháp, La Phong lại liếc nhìn trong quan tài kính cô thi thể kia, không khỏi hít vào một hơi. Sư phụ, ngài là đến từ cái nào cái tinh hệ? Là chúng ta ngân hà hệ sao? La Phong nhìn về phía Nô Vương, Nô Vương cười lắc lắc đầu. La Phong lần ra, tiếp tục thử dò xét nói, đó là Ngân Lam Đế quốc sao? Nô Vương lần thứ hai lắc đầu. La Phong nuốt một ngụm nước bọt, càng to lớn hơn Hắc Long Sơn Đế quốc. Nô Phương vẫn lắc đầu một cái. Sư phụ, lao ra ngài cũng đừng thừa nước đục thả câu. La Phong khiếp sợ đồng thời, trên mặt lộ ra có chút bất đắc dĩ. Các ngươi nhận thức, mặc dù là này cái gọi là vũ trụ minh ngông, có thể hắn như cũ không phải điểm cuối. Làm ngươi chạm, đứng, độ cao đầy đủ cao thời điểm, liền có thể biết sư phụ đến từ nơi nào. Nô Phương vẫn chưa trực tiếp nói thẳng, mà là để lại cái hồi hộp. Sư phụ, cái kia tu vi của ngài thực lực. La Phong mở miệng lần nữa hỏi dò. Lúc này, ba ba tháp cũng dựng đứng lên lỗ thai, trong ánh mắt biểu lộ vẻ chờ mong. So với La Phong mà nói, hắn càng thêm muốn biết Ngô Phương thực lực, dù sao đối phương dễ như ăn bánh liền có thể đem hắn chân áp. Nhưng mà, Ngô Phương như cũ không hề trả lời La Phong vấn đề, chỉ là rất tự nhiên hiểu ý nợ nụ cười. Đương nhiên, đối với vấn đề này, Ngô Phương chính mình cũng không có đáp án. Dù sao, hắn vẫn không có cùng phương này đại vực bên trong cường giả đỉnh cao từng giao thủ, cũng không biết hắn tiên vương cấp thực lực. Đối ứng này thôn phệ tinh không vị diện cỡ nào cảnh giới tu luyện. Chủ nhân, không biết ngài có nguyện ý hay không tiếp thu ta cái trước chủ nhân truyền thừa, không đúng, là lưu lại tài sản. Ba ba tháp làm như nhớ ra cái gì đó, liếc nhìn ngô phương sau, lập tức mở miệng. La Phong không có lập tức đưa ra trả lời, mà là nhìn về phía ngô phương, thấy người sau gật đầu ra hiệu sau, mới đồng ý tiếp thu ba ba tháp trong miệng tài sản. ầm ầm ầm Đột nhiên, phương này không gian kịch liệt lay động lên từng cái từng cái siêu hiện dáng vẻ đài từ mặt đất bay lên chủ nhân chúng ta hiện tại vị trí phương này không gian chính là cái trước chủ nhân phi thuyền kỳ danh vị là vẫn mặc tinh hảo hắn có thể không sợ vũ trụ hố đen tùy ý ngao du có thể chịu đựng bất hủ cường giả công kích trong tiếng nổ la phong có cảm giác thân thể chính mình không ngừng ở lên không vị trí độ cao cũng ở biến hóa rất nhanh bên hai của hắn chính là hoành một tiếng vang thật lớn lại như là phá tan một tầng bích chứa dạng mà từ ngoại giới đến xem Đây là một chiếc cực kỳ khổng lồ phi thuyền, dưới đất chui lên, trong nháy mắt xuất hiện ở xa xa vòng trời. Nó không biết loại nào vật liệu chế thành, bốn phía quanh quần quang mang rực rỡ. Chủ nhân, ngoại trừ này vẫn mặc tinh hào ở ngoài, trên bàn ngọc những kia cũng là ta nói tới tài sản. Ba bà, bà tháp đưa tay chỉ về La Phong tay phải nghiêng về tấm kia bàn ngọc. La Phong nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy cái kia trên mặt bàn có thứ tự bày ra các loại vật phẩm, có lấp lẽ thần bí ký tự trăng giấy cũng có các loại không biết loại nào vật liệu chế thành bình khí. Ao ao ao. Thái Bình Dương tàng khối, căn cứ chiến tranh. Bao quát liên minh thủ lĩnh, hồng, lôi thần ở bên trong cả đám, chính xa xa nhìn hải dương nơi sâu xa cái kia thần bí khổng lồ quái thú. Giờ khắc này, nó lại như là ăn no như thế, chính thành thơi thành thơi trôi nổi ở trên mặt biển, một mặt thích dí hưởng thụ vẻ mặt. Khắc lạp luân tư, nó đến cùng là cái gì quái thú? Cương giả số một hồng mở miệng hỏi dò bên cạnh một cái hói đầu ông láo Tinh. Tinh không cự thú. Hói đầu ông lão hít sâu một hơi, vẻ mặt đột nhiên biến, xuất hiện sợ hãi. Nói cụ thể một chút. Nghe được hói đầu ông lão nói ra quái thú thần bí tên, một đám cao tầng lập tức truy hỏi. Căn cứ ta nghiên cứu cổ di tích văn minh bên trong tư liệu ghi chép, chiến thần bên trên vị là hành tinh cấp. Cấp bậc này chia làm 9 dai, 9 giai bên trên chính là hàng tinh cấp. Lên trên nữa, còn có vũ trụ cấp. Mà vô số tinh cầu bên trong mới sẽ sinh ra một vị vũ trụ cấp cường giả. Có điều ở vũ trụ mênh mông bên trong, có một ít đáng sợ mà kỳ lạ cự thú, nó không cần tu luyện, tự nhiên trưởng thành liền có thể trở thành là như vậy nhân vật đáng sợ, tinh không cự thú chính là một trong số đó. Cái gì? Vũ trụ cấp? Hồng, lôi thần sắc mặt hai người đại biến, khó coi tới cực điểm. Tinh không cự thú, số lượng cực kỳ ít ỏi. Bất kỳ một đầu tinh không cự thú chỉ muốn lớn lên, đều có thể đạt đến vũ trụ cấp. Bọn họ tùy ý một đòn, liền có thể dễ dàng hủy diệt một cái tinh cầu. Hói đầu ông lão tay chỉ vào xa xôi trên đại dương trôi nổi cái kia quái thú thần bí từ năng lực của nó đến xem, này đầu quái thú thần bí hẳn là tinh không cự thú bên trong thôn vệ loại cự thú hồng lôi thần này vũ trụ cấp là cái gì? Còn có cái gì hàng tinh cấp? Lẽ nào các ngươi vị trí cảnh giới còn không phải phần cuối sao? Một đám cao tầng mở miệng nghi hoặc nhìn hồng lôi thần, hói đầu ông lão tử cổ di tích văn minh bên trong nghiên cứu ra những này cái gọi là hệ thống tu luyện đối với bọn hắn mà nói quá mức xa lạ. Tiến tĩnh. Hồng mở miệng. Trong khoảnh khắc, hết thể cao tầng ngậm miệng lại khẩu, ánh mắt nhất trí nhìn chằm chằm hồng. Có một số việc, cùng các ngươi nói rõ cũng không dùng. Ta có thể sáng tỏ nói cho các ngươi, nếu là cái này quái thú thần bí đúng là tinh không cự thú, như vậy đón lấy thai nạn liền rất khó giải quyết. Dù cho chúng ta đồng lòng hợp lực, cũng rất độ khó qua cửa hải này. Lao ra hỏa, ngươi có thể nói cho tan này đầu tinh không cự thú thực lực hiện nay đại khái bao nhiêu. Võ Thần nhìn về phía hói đầu ông lão, vẻ mặt vô cùng trịnh trọng, nếu đối phương đã trưởng thành đến vũ trụ cấp, vậy bọn họ căn bản cũng không cần phải phản kháng, cái kia không có bất kỳ ý nghĩa gì. Không thể là vũ trụ cấp. Hói đầu ông lão liền lắc đầu, vũ trụ cấp tinh không cử thú, thân thể chí ít mấy ngàn mét, thậm chí hơn vạn mét, gạo, thân dài. Nay đầu thôn vệ thú có điều 200 mét, nên ở hành tinh cấp cấp 8 cấp 9, hoặc là hàng tinh cấp. Chương 846, rơi vào kinh hoàng liên minh loài người. Hành tinh cấp cấp 8 cấp 9 hoặc là hàng tinh cấp. Nghe được hói đầu ông lão, hồng, lôi thần nhìn nhau, nếu là cấp bậc này, bọn họ còn có thể phản kháng một hồi. Tuy rằng thắng lợi hy vọng không lớn, nhưng ít ra còn chưa tới triệt để tuyệt vọng mức độ. Các vị, đều muốn nghĩ có biện pháp gì có thể đưa nó đánh giết đi. Liên minh thủ lĩnh tay chỉ vào quản chế hình ảnh truyền về xa xôi trên biển tinh không cự thú mở miệng nói rằng. Nghe tiếng, một đám cao tầng bắt đầu thảo luận. Có thể thảo luận nửa ngày không một người có thể nói ra có thể được phương pháp. Trước mặt, bọn họ căn cứ chiến tranh bên trong mạnh nhất đơn thể tiến công vũ khí chính là súng laser, nhưng là này nhất công suất cao súng laser hoành kích ở trên người của đối phương, liền vảy giáp đều không để lại bất kỳ vết thương. Nếu nói là so với súng laser năng lượng càng to lớn hơn, cái kia chỉ còn dư lại có thể trồng chất đạn hạt nhân. Thế nhưng đạn hạt nhân sử dụng, cái kia nhất định phải khiến bị đối tượng công kích nơi đang nổ trung hướng nhất, cái kia lực sát thương mới rất lớn. Hơn nữa sử dụng đạn hạt nhân sau, sản sinh lượng lớn bức xạ hạt nhân còn dễ dàng gây nên quái thú một vòng mới biến dị. Vì thế, ở tình huống bình thường, bọn họ là sẽ không sử dụng vũ khí nguyên tử. Thủ lĩnh đại nhân, đối phó này tinh không cự thú chúng ta không có lựa chọn nào khác. Có cao tầng quan chức nói rằng, trước tiên hãy toán một hồi đại khái cần bao nhiêu lượng đi, còn có như thế nào bảo đảm có thể làm cho cái kia tinh không cự thú nằm ở nổ tung trung tâm. Dù sao, những người này tốc độ không phải là bình thường nhanh. Nói tới chỗ này, liên minh thủ lĩnh nhìn về phía phía sau thư ký, đem liên quan với tinh không cự thú video cùng tin tức đưa lên toàn liên minh. Một khắc sau, toàn liên minh hết thảy thành thị các góc TV, dạp chiếu phim, thương trường màn hình các loại, phàm là là có màn ảnh địa phương thống nhất phát hình liên quan với tinh không cự thú video. Các người mau nhìn. Cái kia, đó là cái gì quái thú? Này đang yên đang lành làm sao đột nhiên phát hình liên quan với quái thú video? Trước đây còn chưa bao giờ có. Ta trời! Cái kia không phải căn cứ chiến tranh sao? Càng! Dĩ nhiên trực tiếp bị nó một cái nuốt. Điên rồi! Thực sự là thật đáng sợ. Toàn liên minh nhân loại nhìn thấy trong video hình ảnh, nhất thời kinh hoàng kêu lên sợ hãi. Các vị, như các ngươi nhìn thấy, nhân loại chúng ta chính gặp một hồi đáng sợ quái thú tập kích. Cái này quái thú tên là tinh không cự thú, hiện nay liên minh chúng ta còn không chắc chắn đem đánh giết, có thể không bao lâu nữa toàn thể nhân loại liên minh đều sẽ vì nó mà hướng đi diệt vong. Cho nên ta đem việc này nói cho đại gia, chỉ là lo lắng kết cục thật sự sẽ như ta sợ nhất như vậy. Vì để tránh cho có tiết lối, hy vọng các ngươi các vị có thể hầu ở thân nhân mình bên cạnh. Đương nhiên, chúng ta đang ở một đường, sẽ tận cố gắng hết sức vượt qua vụ thai nạn này, che chở các vị an toàn. Đang lúc này, liên minh thủ lĩnh âm thanh thông qua các loại môi giới ở liên minh các góc vang lên. Thoáng chốc, toàn thể nhân loại liên minh triệt để sôi trào. Chân chính chìm đắm ở kinh hoàng bầu không khí bên trong. Thủ lĩnh, là liên minh thủ lĩnh. Chẳng lẽ nói, tận thế thật sự đến sao? Tại sao lại như vậy? Cái này quái thú đã khủng bố đến mức độ này sao? Hơn còn có lôi thần hai vị đại nhân đều không nắm chặt sao? Liên minh nhân loại mắt lộ ra vẻ sợ hãi, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, rất nhanh trên màn ảnh video lần thứ hai biến hóa. Mau nhìn! Những kia là liên minh cao tầng. Hiện tại cái này là trực tiếp sao? Phát hình chính là chiến trường một đường à? Trong khoảnh khắc, tất cả nhân loại nhìn chằm chằm không chấp mắt nhìn chằm chằm trên màn ảnh trực tiếp video, từng cái từng cái căng thẳng tới cực điểm. 4. Mi An khu trường trung học số 3. Nguyên bản đang dạy phòng học, bởi vì này một cái đột nhiên xuất hiện video tuyên bố lại khóa tan học. Ta này còn nhỏ tuổi, còn chưa khỏe tốt hưởng thụ cuộc sống rất tốt, lại liền nghênh đón thế giới tận thế. Đây chính là ta mệnh sao? Đi ở trường học trên đại đạo, Ngụy Văn ngửa mặt lên trời thở dài cũng không biết La Phong có biết chuyện này hay không. Hắn hiện tại người lại đang cái nào. Thứ Hân nhẹ cắn cắn môi mở miệng nói. Ai biết hắn cùng cái kia cao thủ thần bí chờ ở chỗ nào, có điều đây là toàn cầu nhân loại nguy cơ, bọn họ khẳng định cũng biết ta. Ngụy văn liếc nhìn bên cạnh Từ Hân nói rằng. 4. vợ phía nam tiểu khu. Nhân loại chúng ta trung quy vẫn là hướng đi diệt vong. Nhìn tivi. La Hồng Quốc ngã quắp ở trên ghế xạ lồng, móc ra một điếu thuốc đánh lên. Hồng Quốc, ta nghĩ Tiểu Phong cũng không biết hắn hiện tại theo vị đại nhân kia thế nào. Cung tâm lan cởi xuống trên người tạp dề. Mẹ, ngươi đừng lo lắng, ca sẽ không sao. Ta vậy thì liên hệ hắn. La Hoa vừa dứt lời, liền bấm La Phong điện thoại. Rất nhanh, trong nhà xuất hiện một bộ máy chiếu giả lập. Thiểu Phong, ngươi hiện tại người ở đâu? Thế giới tận thế đến rồi, cuối cùng này thời gian, chúng ta người một nhà vẫn là trở cùng nhau đi. Nhìn thấy hình chiếu bên trong cái kia người quen thuộc, Cung tâm lan lập tức mở miệng nói rằng. Mẹ. Ngươi nói cái gì đó. nay cố gắng, làm sao liền thế giới tận thế. La Phong âm thanh chuyển đến. Ca, ta đem lúc trước video ném cho ngươi, ngươi xem một chút đi. La Hoa mở miệng, cũng đem liên quan với tinh không cự thú video chuyển cho Ngô phương. 4. Vẫn mặc tinh hảo. La Phong xem xong La Hoa chuyển đến video, mặt trong nháy mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Yếu như thế tiểu tinh cầu dĩ nhiên sẽ xuất hiện tinh không cự thú. Thực sự là quá khó mà tin nổi. Ba ba tháp kinh kêu thành tiếng qua đi, lại thổn thức nói, ai, tinh cầu này xem ra chẳng mấy chốc sẽ diệt vong. Cho ta nói một chút liên quan với này tinh không cự thú tin tức, còn có nó hiện tại nằm ở các loại thực lực. Nghe được ba ba tháp, La Phong lập tức mở miệng hỏi dò. Chủ nhân, ngài nhìn kỹ cái kia tinh không cự thú, nó đầu kia đỉnh mọc ra một cái sừng. Tinh không cự thú cái này bộ tộc có bao nhiêu cái chi nhánh, mà này một đầu chính là trong đó kim giác cự thú. Kim giác cự thú thực lực rất tốt phân biệt bởi vì nó ở không giống giai đoạn, có sự khác biệt đặc thủ. Ốu Thể Kỳ, cái chán chỉ có một cái một sừng. Trưởng thành Kỳ, cái chán bắt đầu sinh trưởng thứ hai sừng nhọn. Thanh Niên Kỳ, cái chán bắt đầu sinh trưởng cái thứ ba sừng nhọn. Tráng Niên Kỳ, mọc ra thứ tư sừng nhọn. Thời đỉnh cao, thì lại mọc ra thứ năm sừng nhọn. Kim giác cự thu thực lực càng về sau, sừng nhọn lên màu vàng dày văn thì sẽ càng phức tạp, cho đến triệt để biến thành màu vàng. Có thể nhìn thấy, nó thứ hai góc, sừng mới vẹn vẹn một cái nô ra. Vì lẽ đó có thể phán đoán ra, nó gần đây mới bước vào hàng tinh cấp. Ba ba tháp dừng một chút tiếp tục nói, không giống với cái khác tinh không cự thú, kim giác cự thú đang trưởng thành kỳ sẽ điên cuồng thôn vệ lượng lớn kim loại cũng hấp thu, thực lực cũng sẽ tùy theo tăng lên điên cuồng. Chẳng trách nó sẽ thôn vệ căn cứ chiến tranh, người sau hầu như đều là kim loại A. La Phong đột nhiên lại như là hiểu rõ ra. Chủ nhân, này kim giác cự thú tuy nói chỉ là hàng tinh cấp, nhưng cũng hoàn toàn không phải người trên tinh cầu này có thể đối phó. Nếu là ngài lo lắng người nhà an toàn, vẫn là lập tức đem bọn họ mang theo rời đi tòa này tinh cầu đi. Ba ba tháp tiếp tục nói, lấy thực lực của ngươi giải quyết không được cái này tinh không cự thú sao? La Phong nhũ nhũ mày lại. Chương 847, sinh tử một đường, Nô Phương đến. Chủ nhân, ngài có chỗ không biết, tinh không cự thú cái này bộ tộc đặt ở bên ngông trong đại vũ trụ, vậy cũng là có uy danh hiển hách tồn tại. Tuy nói ta có thể giết chết này con tiểu gia hỏa. Nhưng chúng nó từ khi ra đời thời điểm liền có chủng tộc dấu ấn, trước khi chết cuối cùng hình ảnh sẽ dịch chuyển sẽ bộ tộc bên trong. Khi đó, sắp sửa đối mặt nhưng là toàn bộ tinh không cự thú bộ tộc. Mặc kệ ngươi đang ở vũ trụ cái kia góc tối, chúng nó đều sẽ đi tới truy sát ngươi, cho đến đưa ngươi giết chết mới thôi. Đừng nói là ta, mặc dù là ta cái trước chủ nhân, một cái bất hủ tồn tại, hắn cũng không muốn đi trêu chọc tinh không cự thú bộ tộc. Ba ba tháp nhìn La Phong, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, "Chủ nhân, ngài nghe ta, có thể tuyệt đối đừng núng tay tinh không cự thú sự tình. chẳng lẽ nói ta muốn ngồi xem mặc kệ Bỏ mặc tinh không cự thú hủy diệt liên minh loài người, hủy diệt ta sinh ra cư trú tinh cầu. la phong sắc mặt có chút khó coi lên, trừ phi ngài cảm thấy có năng lực đối mặt tinh không cự thú bộ tộc truy sát. ba ba tháp trả lời. cùng lúc đó thái bình dương tảng khối căn cứ chiến tranh. hào hào hào. kim giác cự thú như là nghỉ ngơi được rồi, lộn một vòng, nhất thời nhất lên đáng sợ của vòng sóng lớn vô bờ. Bao phủ bầu trời. Sau người hai con hoàng cấp quái thú cùng với vô số hải vực quái thú, lại như là chịu đến chỉ thị như thế, gần như cùng lúc đó phát sinh chấn động tâm hồn tiếng hô. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thái Bình Dương đều vang vọng các loại làm người ta sợ hãi tiếng thú gào. Không được, nó nghỉ ngơi được rồi, lại muốn bắt đầu ăn uống. Nhận ra được xa xôi hải vực động tĩnh, có cao tầng lên tiếng. Chiến đấu cơ chuẩn bị thế nào? Liên minh thủ lĩnh sắc mặt nghiêm túc, mở miệng hỏi dò. Báo cáo thủ trưởng đã chuẩn bị sắp xếp. Hồng Hoang cấp một chiếc, Càn Khôn cấp một chiếc, Vương cấp bốn chiếc, Tinh Anh cực hạn chiến đấu cơ 13 giá. Trong đó, Hồng Hoang cấp chiến đấu cơ trang bị chúng ta hiện nay liên minh loài người uy lực to lớn nhất không chín một bom hiro có chúng ta hết thể dự trữ lượng. Nó cũng là chúng ta to lớn nhất sát chiêu. Một tên quân trưởng nói rằng, tốt, chuẩn bị lên chiến. Theo liên minh thủ trưởng một cái thủ thế hạ xuống. Căn cứ chiến tranh bên trong nhất thời có 19 giá màu sắc khác nhau chiến đấu cơ bay ra. Các ngươi mau nhìn. Chiến đấu bắt đầu rồi. Nhất định phải thành công A. Đánh giết đầu kia quái thú thần bí. Cùng lúc đó, toàn cầu các nơi liên minh nhân loại đều đang sốt sáng quan tâm chiến trường một đường tình huống. Từng cái từng cái ánh mắt chết nhìn chòng trọc trực tiếp hình ảnh. Thái Bình Dương hải vực, 19 giá chiến đấu cơ ngang trời. Chúng nó cũng không phải song song phi hành, mà là mỗi một giá trước sau đều vẫn duy trì một khoảng cách. trong tiếng nổ, Chiếc phi cơ chiến đấu thứ nhất rất nhanh sẽ đi tới kim giác cự thú vị trí phía kia hải vực. Giờ khắc này, kim giác cự thú vẩy ráp hai cánh vung lên, chính thành thơi thành thơi lơ lửng ở trên không, hai tròng mắt màu vàng lợt bên trong tràn đầy lạnh leo, bạo ngược, còn có sắc ý. Đang lúc này, nó như là nhận ra được cái gì, đang đưa đầu to lớn nhìn về phía cái kia chiếc thứ nhất bay tới chiến đấu cơ. Xẹt xẹt. Kim giác cự thú trực tiếp vung lên có móng nuốt, mang theo tiếng xé gió, vô ra. Bạo. Này chiếc phi cơ chiến đấu thứ nhất chính là một chiếc vương cấp chiến đấu cơ, dựa theo trong đó cảm ứng chỉnh tự, một khi kim giác cự thú tiến hành công kích, liền sẽ lập tức tự bạo, mặc kệ khoảng cách xa gần. Ầm ầm ầm. Nhất thời, một tiếng nổ vang rung trời tự thái bình dương lên bầu trời vang lên. Này chiếc thứ nhất vương cấp chiến đấu cơ bên trong mang theo hai bữa bom nguyên tử muốn nổ tung lên. Thoáng chốc, phía kia hải vực phảng phất xuất hiện một viên mặt trời nhỏ, đem kim giác cự thú bao phủ. Mắt Trần có thể thấy Một đóa khổng lồ đám mây hình nấm phóng lên trời, đáng sợ sóng trùng kích bao phủ phía dưới mặt biển, trong nước biển những kia thực lực yếu kém quái thú trực tiếp nổ bể ra đến, ân máu đỏ tươi xâm nhuạn mặt biển. Nhưng mà, làm ánh lửa biến mất, vệ tinh truyền trả lại quản chế hình ảnh trở nên rõ ràng thời điểm, thình lình phát hiện cái kia kim giác cự thú nổi bật ở, toàn thân không có vết thương nào. Này 20000 tấn đương lượng bom nguyên tử nổ tung sản sinh năng lượng, đối với nó thật giống như một cơn gió thổi qua giống như, có cũng được mà không có cũng được. Chỉ chốc lát sau, chiếc thứ hai chiến đấu cơ đến rồi. Lần này, kim giác cự thú cũng không có trực tiếp phát động công kích, chỉ thấy no cánh khổng lồ triển thai, khổng lồ trong tròng mắt mang theo hiếu kỳ như là đối chiến máy sản sinh một loại hứng thú nâng hậu. Mãi cho đến chiếc chiến đấu cơ này khoảng cách nó không tới 10 mét thời điểm, nó mới rôi ra để chào đi bắt. ầm ẩm. Lại là một tiếng nổ vang rung trời. Ô. Đám mây hình nấm bên trong, kim giác cự thú phát sinh một trận tiếng gào có điều không hề như vì thống khổ mà phát sinh, càng như là một loại thoải mái âm thanh. Chiếc thứ ba, chiếc thứ tư, chiếc thứ năm chiến đấu cơ. Một tiếng lại một tiếng kinh thiên nổ vang. Một đóa tiếp nối một đóa đám mây hình nấm phóng lên trời. ở kim giác cự thú vị trí khu vực nổ tung. Thời khắc này, toàn cầu nhân loại ánh mắt đều chết nhìn chòng chọc gần nhất trực tiếp hình ảnh, mỗi một cái đều lơ lửng tâm, vô cùng xuất sắc. đặc biệt là căn cứ chiến tranh những kia cao tầng. Bởi vì này 19 giá chiến đấu cơ bên trong, những kia tinh anh chiến đấu cơ, vương bài chiến đấu cơ chỉ là bia đỡ đạn mà thôi, bọn họ căn bản là không hy vọng những chiến đấu cơ này có thể thương tổn được hàng tinh cấp kim giác cử thú. Bọn họ chân chính đòn sát thủ chính là kẹp ở những kia bia đỡ đạn bên trong hồng hoang cấp chiến đấu cơ, mang theo liên minh bọn họ hiện nay hết thể dự chứ không chín một bom hi rồi đồ thật. Nổ tung vị trí trung tâm, kim giác cử thú cái kia ám con mắt màu vàng nóng bên trong đầy dây hưng phấn. Bom nguyên tử liên tiếp nổ tung sản sinh siêu cao ấm lạp tử lưu, làm nó thân thể khổng lồ sản sinh một loại kích thích. Loại kích thích này khiến thân thể của nó trưởng thành chậm rãi ra tốc, hết sức thoải mái. Ô, mắt thấy lại có một chiếc chiến đấu cơ bay tới, kim giác cự thú không chậm trễ chút nào tiến lên lên tiếp, phát sinh vui vẻ tiếng kê ơ. Đây là một chiếc màu lam đậm hình tam giác chiến đấu cơ, chính là liên minh loài người đòn sát thủ, cái kia hồng hoang cấp chiến đấu cơ. Xèo, chiến đấu cơ như thiểm điện xuất hiện ở kim giác cự thú bên cạnh. Thời khắc này, liên minh thủ lĩnh, hồng, lôi thần các loại võ giả đỉnh cao, còn có người lãnh đạo các nước, quân đội cao tầng các loại mỗi cái căng thẳng nhịn. Thành công, trận này tận thế hạo kiếp bình yên vượt qua. Nếu như thất bại, bọn họ nhân loại sẽ rơi vào ác ngộng ở trong, sẽ phải gánh chịu kim giác cự thú điên cuồng trả thủ. Nhất định sẽ thành công. Không sai, đây chính là trang bị chúng ta hết thể dự trữ 091 bom Hilo A. Căn cư chiến tranh. Một đám cao tầng nín thở ngưng thần, bầu không khí cực kỳ ngột ngạt. Cùng lúc đó, khoảng cách phương này hải vực mấy chục km ở ngoài, vẫn mặc tinh hào từ trong tầng mây bay ra. Bộ kia chiến đấu cơ chuyên trở năng lượng vượt xa lúc trước chiến đấu cơ, nhân loại các ngươi cũng thật là có trí khôn. Trước tiên dùng trước chiến đấu cơ đến mê hoặc nó, chờ hắn triệt để thả lòng sau, lại dùng lên hiện tại đòn sát thủ này. Bên trong buồng phi cơ, Ba Ba Tháp đưa ra một cái khen ngợi đánh giá. Ở phía trước của hắn, có một cái màn hình Trên màn ảnh phát hình chính là bên trong chiến trường hình ảnh. Từ đầu đến cuối, ngồi ở một bên ngô phương đều không nói gì, chỉ là rất hứng thú nhìn màn hình, cái kia hờ hứng dáng dấp lại như là ở xem phim như thế. Tự hồ, nay cái gọi là thế giới tận thế, đối với hắn mà nói, căn bản không đáng nhắc tới. Chương 848, Hồng cùng lôi thần liên thủ. Thái Bình Dương hải vượt phía trên. Kim giác cự thú liếc nhìn cái kia cách mình đã không tới 10 mét chiến đấu cơ. Tôi tưởng lại lúc trước chiến đấu cơ nổ tung sản sinh thoải mái cảm giác, trong miệng nó phát sinh một tiếng vui vẻ kêu gào sau, trực tiếp mở ra to lớn vậy giáp cánh, vây quanh ở chiến đấu cơ. Nhìn thấy tình cảnh này, căn cứ chiến tranh bên trong một đám cao tầng nhất thời lộ ra nét mặt hưng phấn. Nó đây là chính mình đang tìm cái chết. Đã tương đương với ở trong cơ thể nó, nhất định có thể thành công. Giết nó. Bao Quát Hồng, lôi thần ở bên trong một đám cao tầng vứt quấn rồi nằm đấm. Cũng trong lúc đó, toàn cầu các nơi nhân loại đều căng thẳng nhìn trực tiếp hình ảnh. Bọn họ tuy không hiểu 19 giá chiến đấu cơ trong lúc đó khác nhau, nhưng bọn họ nhưng có thể từ một đám liên minh cao tầng vẻ mặt nhìn ra, lập tức chiếc chiến đấu cơ này quyết định bọn họ nhân loại sinh tồn cùng diệt vong, đã đến sinh tử một đường thời khắc. Ầm. Một tiếng nổ vang rung trời. Vượt xa lúc trước mấy chục lần đám mây hình nấm tỏa ra. Thời khắc này, hải vực phía trên tất cả phảng phát hình ảnh ngắt quãng. Thân ở nổ tung trung ương nhất kim giác cử thú Ngay lập tức ý thức được lần này nổ tung cùng lúc trước không giống, xuất từ bản năng lập tức trở lui. Nhưng mà, nó đem chiến đấu cơ vây quanh ở trước người, mặc dù tốc độ nhanh hơn nữa, lùi cũng không kịp. Nổ vang bên trong, vệ tinh theo dõi chuyển trở về video đã biến thành một mảnh tia ánh sáng trắng, cái gì cũng không nhìn thấy. Nổ tung! Ta trời! Lần này huy lực so với trước gộp lại lượng còn kinh khủng hơn. Đáng sợ như thế nổ tung dưới, cái kia quái thú e sợ đã hải cốt không còn. thoáng chốc. Toàn Liên Minh nhân loại trợn mắt ngoác mồm nhìn một mảnh trắng, hạ củ nổ tung trung tâm. Hào hào hào, nước biển bốc lên, đáng sợ trùng kích vào phía kia trong vùng biển liên miên quái thú bị nhiệt độ cao thiêu đốt thành hư vô, càng nhiều trực tiếp là bị mạnh mẽ sóng trùng kích đánh chết. Dần dần, tiếng nổ mạnh biến mất, ánh lửa, mây khói tiêu tan. Khi mọi người lần thứ hai có thể thấy rõ trong hình một màn thời điểm, chỉ còn dư lại cái kia bị nhuộn thành màu đỏ dòng máu. Ngoài ra, không hề có thứ gì. Liên ngay cả cái kia hai con hoàng cấp quái thú cũng chẳng biết đi đâu. Không rồi. Chúng ta là thành công rồi sao? Căn cứ chiến tranh bên trong, liên minh thủ lĩnh các loại một đám cao tầng thấp phẩm nhìn trống rỗng hình ảnh, tự lầm bầm. ha Haha, chết rồi. Cái kia quái thú quả nhiên hải cốt không còn. Tận thế nguy cơ giải trừ. Liên minh quân vị vũ. Toàn cầu nhân loại phục hồi tinh thần lại, kêu lên sợ hãi, khua tay mùa chân. Ô, nhưng mà... Toàn nhân loại hưng phấn tiếng hoan hô kéo dài còn không hai giây, một tiếng giống như đến từ thượng cổ hồng hoang giống to vang vọng ở Thái Bình Dương hải vực trên không, khủng bố sóng âm chấn động đến mức phía dưới nước biển vang lên ảo ảo. Tiếng gào bên trong mang theo làm người ta sợ hãi tàn nhẫn, bạo ngược, tựa hồ tràn ngập vô cùng vô tận phá hoại cùng giết chóc. Tiếng gào khởi nguồn, phảng phất liền đại biểu thế gian kinh khủng nhất Thái ác. Tiếp theo, nguyên bản trống dông trong hình lại xuất hiện một bóng người, đen kịt vảy giáp bao trùn toàn thân, cổ. Phần lưng các loại kéo dài tới phần sau vảy giáp trên có màu vàng vệ hoa văn, khác nào màu vàng đen mặc giáp. Đầu của nó như cũ đã đỏ, sừng nhọn như cũ sắc bén, chỉ là bụng của nó dĩ nhiên xuất hiện một cái vượt qua 10 mét vết thương khổng lồ, máu tươi đang chảy xuôi. Có điều nhìn kỹ lại, có thể phát hiện miệng vết thương kia bắp thịt đang nọt ngoại, ở tự động chữa trị. Nay bóng người khổng lồ chính là lúc trước thân ở nổ tung trung tâm kim giác cự thú, giờ khác này nó gào thét to lớn trong tròng mắt đẩy dây sát ý. Không. Không thể. Căn cư chiến tranh, một đám cao tầng nhìn lại xuất hiện ở trên màn ảnh kim giác cự thú, từng cái từng cái chố mắt ngoan mộn, tất cả đều dại ra. Vậy cũng là không chín một bom Hiro-A, hay là chúng ta dự trữ hết thể lượng? Rõ ràng thân ở trung tâm vụ nổ, nó làm sao còn có thể sống? Liên minh thủ lĩnh lùi về sau hai bước, sắc mặt trắng bệnh. Những người khác cũng là thân thể run rẩy, không thể nào tiếp thu được sự thực này, trong con người mang theo tuyệt vọng. Kim giác cự thú vẫn còn... Này không khác nào tuyên án địa cầu nhân loại chủng tộc diệt vong. Cái kia quái thú còn sống sót. Nguy cơ còn chưa qua. Chẳng lẽ nói, hai nạn này nhân loại chúng ta thật sự gắng không nổi đi tới sao? Trong ngáy mắt, toàn cầu nhân loại lần thứ hai rơi vào trong khủng hoảng. Từng người ôm nhau thân nhân, không cam lòng nhìn chầm chầm màn hình. Hào hào hào. Nước biển bốc lên, kim giác cự thú mang theo ngập trời tức giận, hướng về căn cứ chiến tranh lao đi. Thủ lĩnh đại nhân, nó. Nó hướng về chúng ta đến rồi nhanh, mau bỏ đi. Nhìn video trong hình, cái kia càng ngày càng gần thân ảnh to lớn, một đám cao tầng trên mặt xuất hiện vẻ sợ hãi. Không có quá nhiều do dự, dưới chỉ thị đạt sau khi căn cứ chiến tranh bên trong hết thể liên minh quân ngay lập tức thửa lên công cụ giao thông hướng về phía sau thối lui. Ô, theo thời gian trôi đi, kim giác cự thú xuất hiện ở căn cứ chiến tranh trên không, ác liệt lệnh leo âm trầm ánh mắt lạnh lùng đảo qua phía dưới, trong miệng phát sinh thanh âm trầm thấp, tự trong không khí vang vọng. Sau một khắc chỉ thấy nó mở ra miệng lớn, cồn phong trong tiếng thét gào, thiên địa tối sầm lại, kim giác cự thú bốn phía không gian bắt đầu vặn vẹo lên. tùy theo đã không có một bóng người căn cứ chiến tranh toàn bộ bay lên, hướng về kim giác cự thú miệng lớn bay đi. tương tự một màn lại một lần trình diễn, căn cứ chiến tranh bị kim giác cự thú thôn phệ. cái kia quái thú bắt đầu phát động công kích, lúc trước nổ tung triệt để chọc giận hắn, căn cứ không còn, không rồi, cũng còn tốt thủ lĩnh đại nhân bọn họ chạy trốn nhanh toàn cầu nhân loại ngơ ngác nhìn gần nhất màn hình, từng cái từng cái chạm như cho tàn. Nhưng mà, kim giác cự thú ở cắn nuốt mất căn cứ chiến tranh sau, vẫn chưa như dị vãng như thế lập tức rời đi, mà là nhìn về phía càng xa xôi một khối khu vực, to lớn trong tròng mắt xuất hiện như nhân loại giống như treo tức. Nó phát hiện chúng ta. Có cao tầng lên tiếng. Xèo xèo xèo. Tiếng xe gió vang lên, mấy máy bay mang người liền muốn rời khỏi. Nhưng là, những này máy bay còn không bay xa. Liền thấy cái kia kim giác cự thú vung chảo đánh ra mấy đạo hào quang áo ánh, miễn cương đem những kia máy bay đánh rơi. Lần này, một đám liên minh cao tầng càng kinh hoàng. Lẽ nào chúng ta chỉ có thể chờ đợi đã chết rồi sao? Một đám cao tầng hai mặt nhìn nhau, thập phần không cam lòng liếc nhìn nghiêng phía trên kim giác cự thú, trong con ngươi càng nhiều chính là bất đắc dĩ. Hồng, lôi thần, nơi này liền thuộc hai người các ngươi thực lực mạnh nhất, các ngươi còn có cách gì sao? Liên minh thủ lĩnh mở miệng. Hắn đem hy vọng cuối cùng ký thắc ở toàn cầu nhân loại mạnh nhất hai người trên người. Hồng, không nghĩ tới ngươi huynh đệ ta còn có kẻ vai chiến đấu này. Lôi thần mở miệng, khoe miệng mang theo ý cười. Đúng đấy, chỉ tiếc lần này kết cục đã dự liệu, thập tử vô sinh A. Hồng nhìn lôi thần, phản phất nhìn thấy năm đó đại niết bàn thời kỳ, cùng ở bên bờ sinh tử chiến đấu cảnh tượng. Chiến kim giác cự thú. Lôi thần, Hồng hai người đồng thời mở miệng. Sau một khắc, hai người bay lên không bay lên. Hướng về nghiêng phía trên kim giác cự thú dết đi. cc Phi hành trong quá trình, lôi thần xung quanh cơ thể xuất hiện từng tia từng tia điện quang, điện xa lưu chuyển, mà hồng thân thể bốn phía, cũng xuất hiện điểm điểm hào quang màu trắng bệnh, vòng ánh lóa mắt. chương 849, thời khác sống còn, nô phương hung hăng. Các ngươi mau nhìn. Cái kia. Đó là cường giả số một hồng cùng với đệ nhị cường giả lôi thần. Bọn họ đây là ở liên thủ đối phó cái kia quái thú thần bị ạ. Ở cái này khủng bố quái thú trước mặt, bọn họ có thể thắng sao? Toàn cầu nhân loại ánh mắt lần thứ hai tập trung ở trên màn ảnh, nhìn trong hình xuất hiện cái kia hai cái tiếng tâm lừng lây bóng người, từng cái từng cái trong ánh mắt xuất hiện lần nữa có chút chờ mong. Ở vô số đôi mắt chú ý dưới, Hồng Cùng Lôi Thần rất mau ra hiện tại kim giác cự thú vị trí phía kia trên không, cùng với Sa Sa đối lập. Ô. Kim giác cự thú liếc nhìn Hồng Cùng Lôi Thần, thét dài một tiếng, trên mặt mang theo xem thường vẻ mặt. Cái kia ánh mắt đùa cận. Lại như là đối xử hai con run dế như thế. Bên trong chiến trường, hồng, lôi thần hai người nhìn nhau ủy sổ, cười, trong tiếng cười lại có một loại thoải mái. Tuy theo, người trước bốn phía hào quang màu trắng bệnh càng lóng ánh, mà người sau thân thể xung quanh sấm sét cũng càng dày đặc, xì xì điện lưu âm thanh vang lên không ngừng. 4. Lĩnh vực. Chuyện này. Sao có thể có chuyện đó? Bọn họ dĩ nhiên nắm giữ lĩnh vực. Vẫn mặc tinh hào bên trong, ba ba tháp nhìn màn ảnh bên trong hình ảnh. Con người đột nhiên co rụt lại, kinh kêu thành tiếng, một mặt kinh ngạc vẻ. Lĩnh vực La phong nhữ nhữ mày lại, có chút mở mịn nghi hoặc nhìn ba bà tháp. Một bên ngô phương đúng là bình tĩnh như lúc ban đầu, vẻ mặt từ đầu đến cuối đều không có gì thay đổi. Lĩnh vực A Tinh cầu này có điều là một cái hành tinh mà thôi, làm sao sẽ lập tức nô ra hai cái nắm giữ lĩnh vực, hơn nữa còn đều là hành tinh cấp võ giả. Đây thực sự là quá khó mà tin nổi, quả thực là không thể A. Ba ba tháp con mắt càng trừng càng lớn, một cái hành tinh có thể nắm giữ một cái có lĩnh vực gia hỏa, đã là thập phần ghê gớm, này trước mắt lại đồng thời xuất hiện hai cái. Nói rõ một chút, La phong trừng mắt ba ba tháp. Chủ nhân, này lĩnh vực chính là lấy người sử dụng tự thân làm trung tâm hình thành một phương đặc biệt khu vực. Ở khu vực này bên trong, người sử dụng thực lực của tự thân sẽ có tăng cường, mà kẻ địch nhưng là sẽ bị suy yếu kiềm chế. Làm lĩnh vực tu luyện tới cực hạn thời điểm, thì sẽ tự thành một phương bên trong thế giới. Ba ba tháp nhìn chằm chằm trong hình hồng cùng lôi thần, tiếp tục nói, đừng nói là hành tinh cấp, coi như hành tinh cấp cường giả bên trong, cũng chỉ có cực nhỏ số rất ít, có thể có được chính mình lĩnh vực. Còn ở hành tinh cấp nắm giữ lĩnh vực, từ sát xuất lên mà nói, gần như ước một phần ngàn tỷ. Vậy bọn họ chiến thắng kim giác cự thú hy vọng bao lớn? La Phong hỏi ra quan tâm nhất vấn đề. Bọn họ một cái hành tinh cấp cấp 7, một cái là hành tinh cấp cấp 8, hơn nữa còn nắm giữ lĩnh vực. Nhưng, dù vậy, hy vọng vẫn là Ba ba tháp bình tĩnh nói, một cái hàng tinh cấp, không phải là hai cái hành tinh cấp liên thủ liền có thể chiến thắng. Hướng chi cái này hàng tinh cấp vẫn có khủng bố thiên phu thần thông kim giác cự thú. 4. Giết. Bên trong chiến trường, hồng, lôi thần đồng thời hét lớn. Chẳng biết lúc nào, người trước trong tay xuất hiện một cây toàn thân đen kịp trường thương. Mà lôi thần trong tay, cũng xuất hiện một thanh toàn thân màu tím đen chiến đao. Hai người tiếng quát vang lên trước mắt, toàn cầu nhân loại vào đúng lúc này đều hoàn toàn nín hơi từng cái từng cái vô cùng sốt sáng nhìn chằm chằm màn hình, nhìn chằm chằm cái kia hai đạo vĩ đại bóng người. Ẩm. Ẩm. Vừa ra tay, hồng cùng lôi thần liền bắt đầu bùng nổ ra mạnh nhất sát chiêu, hai loại không giống lĩnh vực trong nháy mắt bao phủ ở kim giác cự thú trên người. Này một sát, hồng thân thể cùng với trong tay cái kia cây trường thương đan vào với nhau, đạt đến nhân thương hợp nhất mức độ. Mà lôi thần, cũng là cùng trong tay trôi đao kia, hóa thành một tia màu xanh điện quang. Tiếng xe gió bên trong, Hai người mang ra hai đạo cầu vồng, từ phương hướng khác nhau nhằm phía hình thể khổng lồ kim giác cự thú. Kim giác cự thú treo ở giữa không trung, làm bị song trọng lĩnh vực bao phủ thời điểm, cặp kia ám con mắt màu vàng nóng bên trong rõ ràng chớp qua một vệt kinh ngạc. Hiển nhiên, nó cũng bị hồng cùng lôi thần lĩnh vực cho kinh đến. Nó bất luận cũng không nghĩ tới, hai cái này nó trong mắt hắn có điều run rễ tồn tại, dĩ nhiên sẽ nắm giữ lĩnh vực. Có điều, kinh ngạc về kinh ngạc, kim giác cự thú trên mặt trước sau đều không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Sự thực cũng xác thực như vậy. Về hành, kim giác cự thú khổng lồ thân thể run lên, miệng mở lớn, trước người bốn phía không gian trong nháy mắt trở nên vặn mèo. Tiếp theo, châm thấp tiếng nổ mạnh bên trong, hồng cùng lôi thần hai người lĩnh vực nổ nát, biến mất không còn tăm hơi. Về sau, kim giác cự thú xem thường liếc nhìn hồng cùng lôi thần, hai cái chân trước đồng thời đánh ra. Giang giác, giang giác, châm thấp vang trầm trong tiếng, nương theo hai đạo lanh lành tiếng vỡ nát. Nhân thương hợp nhất hồng cùng người đao hợp nhất lôi thần ở va vào kim giác cự thú cái kia bảng móng vuốt lớn trước mắt, đồng thời bay ngược ra ngoài, một thương, một súng, một đao cũng là trong nháy mắt đổ nát gãy vỡ. Hồng đại nhân cùng lôi thần đại nhân bị thương, liên minh chúng ta người mạnh nhất, liền quái thú kia một đòn đều không chống đỡ được à. Thật là đáng chết. Nhìn trên màn ảnh trong miệng phun máu hồng cùng lôi thần, toàn cầu nhân loại sắc mặt một trận trắng bệnh. Liên minh thủ lĩnh cùng với một đám cao tầng, sắc mặt cũng là khó coi tới cực điểm, trong ánh mắt xuất hiện vẻ lo âu. Đây chính là hàng tinh cấp à Bên trong chiến trường, Hồng cùng lôi thần lao chuổi rơi khỏe miệng máu tươi, lần thứ hai nhìn về phía kim giác cự thú trong ánh mắt nhiều có chút cô đơn. Hàng tinh cấp sức chiến đấu đúng là quá khủng bố, cùng bọn họ căn bản là không ở một cái mức độ lên. Đối phương cái kia nhìn như hứng hở công kích, đối với bọn họ mà nói nhưng là trí mạng tính. Hồng, dung hợp chiêu thức ngươi còn có thể sao? Đương nhiên nhớ tới. Thở dài qua đi, Hồng cùng lôi thần tựa hồ đạt thành một loại nào đó nhất trí Gật gật đầu sau, hai người bên ngoài thân ở ngoài phân biệt phóng ra tử quang cùng ánh sáng màu xanh. Hai tia sáng mang đụng vào nhau, làm như xúc động một loại càng năng lượng đáng sợ chập chờn. Xèo! Hai tia sáng mang theo hồng cùng lôi thần trong lúc đó khoảng cách tới gần, dung hợp lại cùng nhau. Sau một khắc, một luồng vượt xa bọn họ lúc trước một người mấy lần sóng năng lượng đánh giết hướng về phía kim giác cự thú. Ô! Kim giác cự thú vẻ mặt khẽ biến, có điều cũng vẹn vẹn là kinh ngạc mà thôi như cũ không có bất kỳ vẻ sợ hãi, chỉ thấy nó mở ra miệng lớn đột nhiên hút một cái, một luồng đáng sợ lực cắn nuốt dâng trào ra, trong thời gian ngắn liền đem Hồng Cùng Lôi thần tổ hợp công kích mang theo năng lượng thôn vệ sạch sành xanh. Sau một khắc, đầy dây sắt ý tiếng gầm gừ bên trong, kim giác cự thú hai con khổng lồ lợi trảo sáng lên hăm mang, phân biệt hướng về Hồng Cùng Lôi thần vỗ tới. Trên móng vuốt sóng năng lượng, muốn vượt xa lúc trước mấy lần. Thoáng chốc, toàn cầu nhân loại nhìn chăm màn hình đều chấn váng, con người co lại nhanh chóng Bọn họ tuy không ở chiến trường, nhưng cũng có thể phán đoán ra trước mặt thế cuộc. Giờ khác này hồng cùng lôi thần, đã ở kề cận cái chết. Nhưng mà, mắt thấy lợi trảo liền muốn oanh kích ở hồng cùng lôi thần trên người, toàn cầu nhân loại nhắm hai mắt lại không đành lòng tiếp tục nhìn thời khắc, một chiếc khổng lồ thần bí phi thuyền đột nhiên xuất hiện ở bên trong chiến trường. Tiện đà, một người mặc màu tím áo xanh thanh niên xuất hiện, hắn lơ lửng ở không trung, khỏe miệng mang theo điểm điểm ý cười. Về sau, chỉ thấy hắn một chỉ điểm ra. Kim giác cử thú lợi chảo trực tiếp bị cắt ra, khổng lồ thân thể bắn ra ngoài, máu tươi dâng trào. Chương 850, Nô Phương V.S. Tinh không tự thú. Bên hai chuyển đến tiếng vang, toàn cầu nhân loại vẫn là mở hai mắt ra, này vừa nhìn nhất thời toàn bộ kinh sợ. Hùng cung lôi thần hai vị đại nhân không có chuyện gì, bọn họ còn sống sót. Các ngươi mau nhìn. Cái kia quái thú thần bí bị thường, hai cái chân trước bị chém đứt. Cái kia đĩa bay chiến đấu cờ chỗ nào đến. Còn có cái kia thanh niên. Chẳng lẽ nói, tất cả những thứ này đều cùng hắn có quan hệ à? Nhìn thấy trong video một màn, toàn cầu nhân loại vẻ mặt đột nhiên biến, phục hồi tinh thần lại sau, trên mặt lần thứ hai hiện lên kích động vẻ mừng rỡ. Bất thình lình biến hóa, tuy rằng cực kỳ bất ngờ, làm bọn họ có chút không ứng phó kịp, nhưng kết cục này nhưng là bọn họ khát vọng. Cái kia cường đại đến hồng cùng lôi thần liên thủ đều đối phó không được quái thú thần bí bị thương, thậm chí càng so với lúc trước không chín một bom hy rỗ muốn nổ tung lên thương thế càng thêm nghiêm trọng hắn, hắn là người bí ẩn kia, là hắn cứu Hồng cùng Lôi Thần, còn chặt đứt tinh không cự thú hai chân. Thấy rõ bên trong chiến trường tử y thanh niên dáng dấp, bao quát liên minh thủ lĩnh ở bên trong một đám cao tầng, bá địa đổi sắc mặt, trên mặt đầy dây nồng đậm kinh ngạc. Vẻ mặt của bọn họ gần giống như tao nộ sấm sét giữa trời quang phủ đầu một đòn, lại thật giống bị người từ đầu đến chân rót một chậu nước lạnh, hoàn toàn mất cảm giác. Thực lực của hắn còn ở tinh không cự thú bên trên, cũng là cái gọi là hàng tinh cấp sao. Hồng, Lôi Thần hai người hiển nhiên cũng nhận ra Ngô Vương, lẫn nhau lẫn nhau liếc mắt một cái sau, gần như cùng lúc đó hít vào một ngụm khí lạnh, dường như Lôi Vang Lôi Điện như cái tượng đất người. Ở tinh không cử thú xuất hiện trước đây không lâu, bọn họ đo lường đến địa cầu bị một luồng năng lượng khổng lồ xâm nhập, nguồn năng lượng này đã vượt qua bọn họ giám sát cực hạn, đủ để hủy diệt địa cầu. Cũng may, nguồn sức mạnh này vẫn không có tạo thành khó có thể đánh giá hậu quả trước, ngay lập tức thu lại biến mất. Cũng là ở nguồn sức mạnh này xâm vào địa cầu sau. Người bí ẩn này tiến vào bọn họ tầm nhìn, không có bất luận động tác gì, âm thầm liền dễ như ăn cháo trấn áp hai tên chiến tướng. Bốn. Nghi An khu trường trung học số 3. Trường học trên quảng trường, Nguyên Bản kinh hoàng nhìn chằm chằm bức tường một đám học sinh bắt đầu trở nên hưng phấn, dồn dập nghị luận suy đoán bên trong chiến trường nam tử mà cao tím thân phận. Thứ Hân, ngươi nhìn thấy không? Cái kia quái thú bị thương, đả thương nó người kia, không phải là trước cứu ngươi cũng mang đi La Phong vị đại nhân kia ạ? Ngụy Văn chết nhìn tròng chọc trong hình đạo kia thân ảnh màu tím, trong con ngươi tỏa ra hết sạch, đầy dây sung bái, nói như thế, vị đại nhân kia thực lực chẳng phải là so với hồng cùng lôi thần mạnh hơn. hắn mới thật sự là liên minh cường giả số 1A. Nói tới chỗ này, Ngụy Văn ngửa mặt lên trời thở dài, La Phong tiểu tử này cũng quá chó ngáp phải rồi đi, thực sự là ước cao. Ta làm sao sẽ không có tốt như vậy mệnh đây? La Phong cũng tử cái kia chiến đấu cơ bên trong đi ra. Ồ! Bên cạnh hắn hải đồng kia là ai? Làm sao chưa từng thấy? Tử từ Hân nhìn trong video một màn, miệng khẽ nhết, mang theo kinh ngạc. Lẽ nào ngươi không nên càng thêm hiếu kỷ cái kia chiến đấu cơ chô nào đến sao? Ngụy Văn Liếc nhìn bên cạnh Tử Hân nói rằng. 4. Vợ phía nam tiểu khu. Cha, mẹ, là ca người sư phụ kia. Nhìn tivi, la hoa đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Không nghĩ tới tiểu phong sư phụ đã vậy còn quá lợi hại. Liên cái kia quái thú đều có thể thương tổn được. La Hồng Quốc kinh sợ đến mức đặt mông từ trên ghế sa lông ngồi dậy, lần thứ hai móc ra một điếu thuốc đánh lên. Các người nói, tiểu phong người sư phụ này có thể hay không đuổi đi cái kia quái thú a? Cung tâm lan sửa sang lại cởi xuống tạp dề. Nếu thật sự như vậy, vậy hắn chính là chúng ta toàn nhân loại chúa cứu thế a? La Hồng Quốc hít sâu một hơi nói. Thủ đoạn của hắn ngay cả ta chân đều có thể chữa trị, nhất định có thể đánh bại cái kia quái thú. La hoa đầy mặt chờ mong nhìn trong tivi hình ảnh, vứt cuốn rồi nằm đấm. 4. Đa tạ bằng hưu ra tay. Không biết ngô phương lai lịch thân phận, hồng, lôi thần hai người ánh mắt giao lưu sau khi, đồng thời hướng về ngô phương ôm quyền, túi người chào nói tạ. Ngô phương nhàn nhạt liếc mắt hồng cùng lôi thần, khỏe miệng mang theo ý cười, khẽ gật đầu ra hiệu. Ô, xa xa, kim giác cự thú phát sinh thống khổ tiếng giống giận dữ, nó hung tận nhìn chầm chằm ngô phương. Cái kia đầy dây sắt y ánh mắt hận không thể đem ngô phương băm thành tám mảnh. Giống to trong tiếng, bạo nộ cực kỳ kim giác cự thú cái chán sừng nhọn lên đột nhiên sáng lên màu vàng bí văn. Tuy theo, hai con mắt của nó lập tức biến thành chói mắt màu vàng. Tiếp theo, kim giác cự thú cái kia bị chém đứt hai chảo lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu tái sinh chữa trị. Đồng thời, một luồng càng thêm cuồng bạo đáng sợ khí tức buộc phát ra. Nó, hơi thở của nó lại tăng lên một cấp độ. Nhận ra được kim giác cự thú uy thế, Hồng Cùng lôi thần hai người cho mày, toàn thân căng thẳng đến như một tảng đá, tâm càng rơi xuống đến như giọt đầy lạnh chỉ. Về sau, hai người không khỏi đưa mắt phóng đến Ngô Vương trên người, người này là bọn họ liên minh loài người hy vọng cuối cùng. Sì! kim giác cự thú sát ý dâng trào, tiếng gào thét hạ xuống, một bó kim quang dọc theo cổ của nó, phần lưng lẹn đến nó móng trước trên trênướt, sắc bén để chảo xoạt bay thẳng đến Ngô Vương vung tới. Hư không bị cắt ra. Ác liệt đáng sợ kim quang trong nháy mắt xuất hiện ở Ngô Phương phụ cận. Nhưng là mắt thấy cái kia cột kim quang liền muốn xẹt qua Ngô Phương cổ thời điểm, lại như là gặp một luồng lực vô hình phản chấn, lại thay đổi phương hướng hướng về kim giác cự thú mà đi. Tốc độ càng nhanh hơn, khí tức càng kinh khủng. Động, không có bất kỳ phản ứng nào thời gian, cái kia cột kim quang xuyên thấu kim giác cự thú lồng ngực, mang theo một đạo trầm thấp nổ vang âm thanh. Kim giác cự thú cái kia khổng lồ thân thể lần thứ hai bay ngược ra ngoài. Miệng vết thương máu tươi dâng trào. Nhìn thấy tình cảnh này, hồng cùng lôi thần nhúc nhích một phen hết hầu, hai mắt trận tròn xoe. Bọn họ khoảng cách như thế gần, lại đều không nhìn ra đối phương là làm sao ra tay. Không có quá trình, chỉ có kết quả. Kim giác cự thú lại bị thương. Hắn đến cùng là làm thế nào đến. Bất kể nói thế nào, hết hạn đến hiện tại, người bí ẩn kia đều là chiếm cứ thượng phong. Toàn cầu nhân loại nhìn mặt ảnh, từng cái từng cái mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ. ô ô ô, cũng đang lúc này, bên trong chiến trường kim giác cự thú toàn thân dâng lên ngọn lửa màu tím, mang theo ngập trời tức giận tiếng gào bên trong, chỉ thấy kim giác cự thú mở ra miệng lớn, một luồng không gì sánh kịp đáng sợ lực cắn nuốt tuôn ra, bốn phía không gian trong nháy mắt toàn bộ vặn mèo, là cái kia cố nuốt lấy căn cứ chiến tranh thủ đoạn, chú ý tới kim giác cự thú thân thể xung quanh vặn mèo không gian, hồng, lôi thần cùng với liên minh thủ lĩnh các loại tất cả mọi người, thân thể bỗng nhiên du lên, dưới cái nhìn của bọn họ. Này cố có thể nuốt lấy căn cứ chiến tranh lực cắn nuốt, chính là này kim giác cự thú kinh khủng nhất địa phương. Xì, xì xì xì Đáng sợ lực cắn nuốt lan tràn, chỗ đi qua hết mức và mèo, hư không rung động ầm ẩm, hướng về ngô phương vị trí phương vị tuôn tới. Người đây là muốn cùng bản tọa so đấu lực cắn nuốt sao? Nhận ra được cái kia cố vọt tới lực cắn nuốt, ngô phương trong ánh mắt mang theo một vệt vẻ hài hước, đón lấy chỉ thấy hắn hứng hở nhấn một ngón tay. chương 851, Nguy cơ giải trừ, kết thúc. Ông ông trong tiếng. Chỉ thấy Ngô Phương đầu ngón tay sáng lên một điểm hắc mang. Ở toàn cầu tất cả nhân loại dưới ánh mắt, này điểm hắc mang nhanh chóng mở rộng, hình thành một cái bản trạng màu đen vầng sáng. Sau một khắc, màu đen vầng sáng phía trước hư không trực tiếp nổ tung, xác thực nói là bị vầng sáng bên trong thả ra gợn sóng kéo vứt tiến vào. Một luồng càng thêm đáng sợ lực cắn nuốt ở bên trong chiến trường xuất hiện. Xì xì. Hai cỗ lực cắn nuốt đang rệt, vẹn vẹn trong nháy mắt, kim giác cự thú sản sinh lực cắn nuốt liền bị màu đen vầng sáng hút hút vào. Ô. Kim giác cự thú như là nhận ra được cái gì Khổng lồ con ngươi kịch liệt phong to Vẻ mặt ngoại trừ kinh ngạc kinh ngạc ở ngoài Còn nhiều xuất từ bản năng hoảng sợ Nó bên ngoài thân ở ngoài ngọn lửa màu tím thiêu đốt càng rồi rào Miệng lớn bên trong lần thứ hai thả ra lực cắn nuốt Làm sao Bất luận nó làm sao thêm lớn lực cắn nuốt Ở cái kia màu đen vầng sáng trước trước sau không đỡ nổi một đòn Trời ơi Ta không nhìn lầm chứ Kim giác cự thú lực cắn nuốt bị thôn phệ, Điều này Làm sao có khả năng? Hắn thật sự vẫn là nhân loại sao? Tại sao có thể có cùng kim giác cự thú như thế lực cắn nuốt? Không, người kia lực cắn nuốt tăng thêm sự kinh khủng. Thời khắc này, toàn cầu nhân loại ánh mắt đều tập trung ở ngô phương đầu ngón tay trước màu đen vầng sáng lên, từng cái từng cái trên mặt toát ra vẻ khó tin. Bọn họ không thể tin được trước mắt chứng kiến một màn, một loài người lại cũng thả ra lực cắn nuốt. Hơn nữa, này có lực cắn nuốt còn ngự trị ở kim giác cự thú thiên phú thần thông bên trên. Nhìn thấy tình cảnh này, thân ở bên trong chiến trường hồng cùng lôi thần nhìn nhau, vẻ mặt trực tiếp mất cảm giác. Kim giác cự thú cái kia nhất làm bọn họ kiên kỵ lực cắn nuốt lại liền như thế bị lấy năng lực giống nhau biến thành giải. Ô! Kim giác cự thú tiếng gào bên trong xuất hiện hoảng sợ, bên ngoài thân ở ngoài thiêu đốt hỏa diễm bắt đầu tắt, đồng thời huy động lên to lớn hai cánh. Nhưng là, ngay ở nó cảm nhận được nguy cơ nghĩ muốn trốn khỏi thời điểm, một luồng lực vô hình tự trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện, đón lấy ẩm ẩm hạ xuống. Trong ngay mắt hai cánh bẻ gãy, khổng lồ thân thể bị nuốt, không thể động đậy. nhưng mà, nay vẹn vẹn chỉ là cái bắt đầu. cái kiêm màu đen vầng sáng bên trong lực cắn nuốt rất nhanh bao phủ kim giác cự thú toàn thân. ô ô. một sát na, kim giác cự thú vẻ mặt trở nên vặn vẹo thống khổ lên, thê thảm gào thét bên trong mang theo xin tha, làm như gặp khó có thể dàn vặt thống khổ. ngươi vô tình tàn sát mấy trăm ngàn sinh mệnh, này tội sao có thể nhiều? nô phương ánh mắt ngưng lại, nương theo bình tĩnh thanh âm trầm thấp hạ xuống chỉ nghe kim giác cự thú khổng lồ thân thể ầm ầm một tiếng nổ vang dưới một sát ở tất cả mọi người chú ý dưới mắt trần có thể thấy có một đạo nửa trong suốt trạng hồn phách từ kim giác cự thú trong cơ thể bay ra đó lấy đi vào tiến vào màu đen vầng sáng bên trong biến mất không còn tâm hơi gần như cùng lúc đó kim giác cự thú khổng lồ thân thể đình chỉ dãy rủa không có bất kỳ sinh cơ bất động nó nó đây là đã chết rồi sao nguy cơ giải trừ quan sát toàn bộ hành trình liên minh nhân loại Ở nhìn thấy kim giác cự thú khổng lồ thân thể cũng không nhúc nhích sau, từng cái từng cái đầu tiên là vẻ mặt mần ra, phục hồi tinh thần lại sau, hưng phấn cuồng hô. Nghi an khu trường trung học số 3. Ta liền nói đi, tinh không cự thú không phải cái kia vị đối thủ của đại nhân. ngụy văn đầy mặt sùng bái nhìn chầm chầm trong hình đạo kia thân ảnh màu tím, vô cùng kích động. ngụy văn, ngươi nói vị đại nhân kia hắn là địa cầu chúng ta sao? Rõ ràng nhìn qua trẻ tuổi như thế, có thể thực lực thật mạnh mẽ a Thứ hân nhào nặng quệ môi, nhìn bên cạnh Ngụy Văn nói rằng: "Cái này các loại La Phong trở về hỏi một chút liền biết rồi, ta hiện tại càng thêm hiếu kỳ, vị đại nhân kia đến cùng truyền thụ La Phong thủ đoạn gì?" Ngụy Văn một mặt tương ao: "Bờ phía Nam tiểu khu. Không sao rồi, nhân loại chúng ta không cần diệt vong." Nhìn tivi, La Hoa kinh ngạc thốt lên một tiếng. "Hắn không chỉ có là nhà chúng ta ân nhân, càng là chúng ta toàn thể nhân loại ân nhân cứu mạng a." La Hồng quốc thở phào một hơi, bấm rơi tàn thuốc trong tay. Đúng đấy, hắn như không xuất hiện, e sợ không bao lâu nữa, nhân loại chúng ta sẽ bị cái kia quái thú cắn nuốt mất. Cung Tâm Lan nói rằng, thời khắc này, toàn cầu nhân loại ánh mắt đều tập trung ở ngô phương trên người, ánh mắt bên trong mang theo cảm kích. Kết thúc, hết thể đều kết thúc. Nguyên tắc căn cứ chiến tranh phía sau, bao quát liên minh thủ lĩnh ở bên trong một đám cao tầng nhìn nhau, từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại sau, mừng đến phát khóc. nay trước sau, tâm tình của bọn họ chập trùng lên xuống. Từ mới bắt đầu đối với 091 bom Hy rổ có hy vọng, đến lúc sau bom Hy rổ vô hiệu, hồng cùng lôi thần bại lui thời điểm tuyệt vọng, lại tới ngô phương xuất hiện thời điểm hy vọng cuối cùng. Cũng may, một đường nhấp nô, kết cục là bọn họ khát vọng. Toàn liên minh loài người nguy cơ giải trừ. Đại nhân, này hấu niên kỳ kim giác cự thú giết dễ dàng, nhưng nó trước khi chết hình ảnh nên đã chuyển tới bọn họ trong tộc. E sợ, không bao lâu nữa, ngài liền muốn đối mặt đến từ thành niên tinh không cự thú truy sát ta. Ba ba tháp liếc nhìn Ngô Phương mở miệng nói, lắc lắc đầu. Ngô Phương cười liếc nhìn ba ba tháp, làm như đối với hắn theo như lời nói căn bản không phản đối, mà là nhìn về phía La Phong. Đồ nhi, này kim giác cự thú thiên phú vẫn còn có thể, sư phụ liền đem nó luyện hóa thành người phân thân. Hờ hững dứt tiếng, chỉ thấy Ngô Phương chỉ điểm một chút hướng về La Phong, chỉ điểm một chút hướng về cái kia khổng lồ kim giác cự thú. Sì, si. kim giác cự thú thân thể khổng lồ bay tới, đồng thời, La Phong một tia thần hồn tự mi tâm bay ra. Đi vào tiến vào kim giác cự thú trong cơ thể. Tiếp theo, chỉ thấy ngô phương tay phải vung lên, từng sợi từng sợi năng lượng đánh vào tiến vào kim giác cự thú trong cơ thể, như là ở làm một loại nào đó nghi lễ giống như. Không tới 30 giây thời gian, cái kia đã thành thi thể kim giác cự thú dĩ nhiên một lần nữa chuyển động. Sống. Sống lại. Tại sao lại như vậy? Nó còn chưa có chết à? Mới vừa yên tâm bắt đầu hoan hô ủng hộ toàn nhân loại, ở nhìn thấy kim giác cự thú động. Từng cái từng cái sắc mặt bá một hồi tái hiện trắng bệnh. Đại nhân, kim giác cự thú nó còn chưa có chết. Thấy được nô phương thực lực sau, hồng, lôi thần hai cái này liên minh thứ nhất, đệ nhị cường giả trong miệng xương hô thay đổi, đối xử ngô phương thời điểm, cũng rõ ràng trở nên cung kính câu nệ lên. Chết rồi. Hiện tại các ngươi chứng kiến, chính là đổ nhi ta một cái phân thân. Nô phương thanh em không lớn, nhưng cũng rõ ràng chuyển tới toàn cầu mỗi nhân loại trong hai. Phân thân. Ngay ở hồng. Lôi thần cùng với toàn cầu võ giả nghi hoặc thời khắc, xeo một tiếng, cái kia khổng lồ kim giác cự thú hóa thành một chùm sáng bay vào La Phong trong cơ thể. Đa tạ sư phụ, chẳng mấy chốc, La Phong liền cảm nhận được cái gọi là phân thân diệu dụng, như vậy cũng tốt so với nắm giữ điều thứ hai sinh mệnh như thế, hơn nữa cái này phân thân còn có thể tùy tùng chủ thân đồng thời tu luyện. Nói như thế, kim giác cự thú vẫn là chết đúng không? Nghe được ngô phương, toàn cầu các nơi nhân loại thở vào một hơi. Làm như cái kia căng thẳng thần dây lại lần nữa thả lòng ra. Đại nhân, ngày chiến đấu vừa kết thúc, nếu không đi nghỉ ngơi một chút đi, chúng ta vậy thì cho ngài sắp xếp tiến hội. Hồng, lôi thần nhìn nhau, cung kính tiến lên nói rằng. Chương 852, người ngoài hành tinh, Nô Phương. Thái Bình Dương hải vực một trận chiến, kim giác cử thú bại vong, thi thể bị Nô Phương lấy đại thần thông luyện hóa thành là phong phân thân. Chứng kiến tình cảnh này toàn cầu nhân loại ở phản ứng lại sau, rơi vào hưng phấn cuồng hoan trạng thái các góc đều có thể nghe được mừng rỡ gào hét âm thanh cùng lúc đó đại lục vùng đất trung tâm đây là một tòa chiếm diện tích cực lớn khu vực ngoại trừ cái kia kéo dài mở màu trắng bạc tường viện ở ngoài chính là một căn cao lớn vững chãi màu lam đậm nhà lớn cao chọc trời tòa này nhà lớn cao chọc trời tòa nhà lên điêu khắc bốn cái bắt mắt chữ lớn trụ sở liên minh liên minh tường viện ở ngoài khắp nơi đều có vũ trang nhân viên canh gác làm cho người ta cảm giác lại như là một cái trang bị đến tận răng quai thú giờ khắc này Nhà lớn cao trọc trời tầng cao nhất trong phòng họp, đã ngồi đầy người. Toàn liên minh hình chiếu. Liên minh thủ lĩnh liếc nhìn bên cạnh thư ký, truyền đạt chỉ thị sau, từ chỗ ngồi đứng dậy, hướng đi ngô phương vị trí. Cũng đang lúc này, liên minh các góc phạm là có màn hình địa phương đều trực tiếp trong phòng họp tình cảnh này. Các người mau nhìn. Những kia là liên minh cao tầng. Còn có cái kia chúa cứu thế. Bọn họ đây là ở mở hội nghị sao. Tận thế nguy cơ vừa giải trừ. Ta cảm thấy thủ lĩnh đại nhân nên có lời muốn đối với chúng ta nói đi." Thoáng chốc, toàn nhân loại ánh mắt đều tập trung ở trên màn ảnh, từng cái từng cái tập trung tinh thần, trên mặt mang theo chờ mong. "Đại nhân, ta đại biểu toàn liên minh nhân loại trịnh trọng hướng về ngài ngỏ ý cảm ơn. Nếu là không có ngài, e sợ không ngày sau, nhân loại đem triệt để diệt vong." Liên minh thủ lĩnh đi tới Ngô Phương trước mặt, tuy nói hắn đã đối với Ngô Phương biểu thị qua vô số lần cảm tạ, nhưng lần này là ngay ở trước mặt toàn liên minh nhân loại trước mặt, cũng đại biểu toàn liên minh nhân loại nô phương không nói gì chỉ là hướng về liên minh thủ lĩnh cùng với màn ảnh khẽ gật đầu nhàn nhạt cười đại nhân trước đây không lâu chúng ta từng đo lường đến một luồng năng lượng vô cùng đáng sợ xâm vào địa cầu sau đó ngài cũng là xuất hiện ở chúng ta tầm nhìn bên trong hơn nữa ngài hình dạng không hề ở chúng ta liên minh cư dân bộ bên trong hồng đứng dậy cẩn thận từng ly từng tí một thử dò xét nói đại nhân cái kia cô năng lượng cùng ngài có quan hệ sao còn có ngài lai lịch Hẳn là đến từ địa cầu ở ngoài chứ Không sai Bất kể là vấn đề thứ nhất Vẫn là vấn đề thứ hai Người đều đoán đúng Nô Phương cười nhìn hồng Theo Nô Phương tiếng nói thông qua môi giới Chuyển khắp toàn cầu các góc Tất cả mọi người vẻ mặt đều lập tức bối rối Có ý gì Lẽ nào Chúa cứu thế đại nhân hắn không phải chúng ta người địa cầu hả Coi đời này thật sự có người ngoài hành tinh Nhưng là hắn dáng vẻ rõ ràng cùng địa cầu chúng ta người như thế à Hồng Đại Nhân trong miệng cái kia cố năng lượng nên chính là trước động đất chứ. Lại cũng cùng hắn có quan hệ. Toàn cầu nhân loại phục hồi tinh thần lại sau, trong miệng phát sinh từng trận thanh âm kinh ngạc. Ta trời! Vị Đại Nhân này lại là người ngoài hành tinh. Quả thực quá khó mà tin nổi. Nghị An khu trường trung học số 3, Ngụy Văn, từ hân lẫn nhau lẫn nhau liếc mắt một cái, đồng thời nét to miệng khẩu, hai mặt nhìn nhau. Hồng Quốc, Tiểu Phong hắn lệ cái người ngoài hành tinh sư phụ, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Cung tâm lan nuốt một ngụm nước bọn, gậy trong tay tạp dề. Mẹ, ngươi đừng ngủ lo lắng. Vị đại nhân này tuy là người ngoài hành tinh, nhưng khác một cái thân phận cũng là chúng ta toàn nhân loại chúa cứu thế a La Hoa mở miệng nói rằng, không chỉ là liên minh các góc, hội nghị bên trong đại sảnh, bao quát liên minh thủ lĩnh ở bên trong một đám cao tầng cũng tất cả đều chố mắt ngoác mồm nhìn ngộ phương, vạn phần kinh ngạc. liền ngay cả hỏi ra vấn đề này hồng, ở chính thai nghe được ngộ phương sau khi trả lời, đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh Nếu nói là giữa sân vẻ mặt không có thay đổi gì, ngoại trừ Ngô Phương người trong cuộc này ở ngoài, cũng là còn lại đã biết được những này là phong cùng ba bà tháp. Đại nhân, ngài có thể tiết lộ một hồi chúng ta không biết những kia sao?" Hồng lần thứ hai lên tiếng. Ngươi nhường hắn cụ thể một chút, hắn cũng không biết hỏi cái gì, nhưng trong cõi u minh rồi lại có rất nhiều sương ngủ. Cái khác cao tầng cũng giống như thế. Người bây giờ đã hành tinh cấp cấp 8, quay về hệ thống tu luyện đến tột cùng lại hiểu rõ bao nhiêu đây. Ngô Phương bình tĩnh nhìn Hồng Căn cứ một ít cổ văn học tư liệu thuật, chúng ta cái gọi là chiến sĩ, chiến tướng còn có chiến thần kỳ thực cũng có thể xưng là con đường tu luyện lên học đồ. Học đồ bên trên vì là hành tinh cấp, kỳ thực cũng chỉ có đến cảnh giới, mới coi như chân chính bước lên con đường tu hành. Hành tinh cấp sau khi chính là hàng tinh cấp, đón lấy chính là cường đại nhất vũ trụ cấp. Hồng rất là nói thật. Ngươi cho rằng vũ trụ cấp liền đến đầu sao. Không giống nhau, không chờ ngô phương mở miệng nói chuyện, một bên ba ba tháp liền không nhịn được lên tiếng nói. Vũ trụ cấp sau khi chính là vực chủ cấp, đón lấy chính là giới chủ cấp. Ở cái kia giới chủ sau khi, còn có cái kia cao cao tại thượng bất hủ tồn tại. Bất hủ sau khi đây, nhìn ba ba tháp cái kia xem thường mọi người tiểu vẻ mặt, nô phương hiểu ý nở nụ cười, tiện đà mở miệng hỏi. Đại nhân, nghe ý của ngài, bất hủ bên trên còn có tầng thứ càng cao hơn sao? Nghe được nô phương, ba ba tháp lộ ra kinh ngạc vẻ. Người biết bất hủ, con đường tu luyện kỳ thực cũng có điều chỉ đi rồi một nửa mà thôi. Khoảng cách điểm cuối còn xa lắm. Nô phương mở miệng. Đại nhân, ngài. Ngài không phải ở cùng ta nói đùa sao. Ba ba tháp con ngươi phóng to, trừng trừng nhìn chằm chằm nô phương, nhưng mà đối phương vẫn chưa lại có thêm nhiều lời. Hội nghị trong đại sảnh, cùng với toàn cầu nhân loại khi nghe đến hồng, ba ba tháp, nô phương ba người đối thoại sau, đều toát ra kinh ngạc thái độ. Bọn họ đối với hệ thống tu luyện có nhận thức mới. Dĩ vãng dưới cái nhìn của bọn họ xa không thể với chiến thần cương giả. Dĩ nhiên chỉ là cái gọi là học đồ mà thôi Các loại thực lực các ngươi đủ mạnh Có thể nhảy ra ra địa cầu Nhảy ra ra ngân hà hệ Nhảy ra ra phương này tinh vực Đi tới cái kia càng bao la mênh ngông thế giới Tất cả liền sẽ từ từ sáng tỏ Nô Phương bình tĩnh nói Càng mênh ngông hơn thế giới Liên minh thủ lĩnh cùng với một đám cao tầng lẫn nhau lẫn nhau liếc mắt một cái Các ngươi có điều là hết ngồi đáy giếng mà thôi Này vũ trụ mênh ngông xa so với các ngươi tưởng tượng phải lớn hơn nhiều nhận ra được Ngô Phương ánh mắt bảy mưu đặc kế ba ba tháp háng dọn một cái dựa theo các ngươi lời giải thích các ngươi cái này địa cầu vị trí tinh hệ vì là ngân hà hệ nhưng này vũ trụ minh ngông nhưng là có mấy ngàn hơn vạn đức cái như vậy tinh hệ các ngươi vị trí ngân hà hệ cùng với bối tháp tinh hệ còn có liền nhau tổng cộng bát đại tinh hệ ở vũ trụ minh ngông bên trong liên hợp tạo thành ngân lam đế quốc một cái sơ đẳng văn minh quốc gia ba ba tháp đều đâu vào đấy nói ngân lam đế quốc lần đầu tiên nghe được cái này xa lạ danh từ Một đám liên minh cao tầng hai mặt nhìn nhau. Ở bản đồ vũ trụ lên phân chia, Ngân Lam Đế Quốc có điều là Hắc Long Sơn Tinh Vực một phần. Mà thống trị Hắc Long Sơn Tinh Vực nhưng là trong vũ trụ một cái trung đẳng văn minh quốc gia, cũng chính là Hắc Long Sơn Đế Quốc. Mà này Ngân Lam Đế Quốc, nhưng là Hắc Long Sơn Đế Quốc một cái nước phụ thuộc. Theo lý thuyết, mỗi một cái tinh cầu đều sẽ có một cái lãnh chúa. Nhưng các ngươi tinh cầu này, nhưng là vật vô chủ nói cách khác. Tinh cầu này còn chưa bị Hắc Long Sơn Đế Quốc những kia sắn ngôi sao cường giả phát hiện. Ba Ba Tháp tiếp tục nói. Chương 853, nguy cơ đế từ Hắc Long Sơn Đế Quốc cường giả. Tinh cầu lãnh chúa. Hội nghị bên trong đại sảnh, bao quát liên minh thủ lĩnh ở bên trong cao tầng tất cả đều sửng sốt, nhìn chòng chọc vào Ba Ba Tháp, chờ đợi hắn lời kế tiếp. Không sai. Ở vũ trụ Mên Ngông bên trong, mỗi một cái tinh cầu đều là công khai hết giá có thể giao dịch. Chỉ cần ngươi trở ra giá khởi điểm cách, cái kia liền có thể hướng về đế quốc mùa, trở thành cái tinh cầu kia lãnh chúa. Ba ba tháp giải thích. Nói cách khác, một ngày nào đó, địa cầu chúng ta sẽ bị những kia săn ngôi sao cường giả phát hiện, trở thành có chủ lộ vật. Liên minh thủ lĩnh truy hỏi. Không cần chờ quá lâu, liền Tinh không cự thú cuối cùng bạo phát cái kia cỗ sóng năng lượng, nên đã gây nên săn ngôi sao chú ý. Ba ba tháp nói rằng, nếu là thật có cái gọi là lãnh chúa, vậy hắn nếu như tùy ý giết bữa chúng ta, chúng ta cũng phải bẽ ngoan chờ chết. Hồng, lôi thần làm như nghĩ đến lâu dài tương lai, hỏi ra trong lòng nghi hoặc, có thể trở ra lên mua lại một cái tinh cầu giá cả người, chí ít cũng là cấp 8 trở lên hàng tinh cấp cường giả. Liên các ngươi bảy kiến cỏ này, phản kháng cùng không phản kháng khác nhau ở chỗ nào sao. Ba ba tháp cười lạnh. Ngay vậy, một đám cao tầng sắc mặt nghiêm túc lên, đối với bọn họ mà nói, này không khác nào một loại không biết an toàn mầm hoạn. Nếu là người lãnh chúa này làm người thiện lương cũng còn tốt nếu là thích giết chóc thành tính vậy thì là một hồi tai nạn đáng sợ ba ba tháp âm thanh tuy rằng không lớn nhưng cũng là thông qua môi giới truyền khắp toàn cầu các góc nói như thế địa cầu chúng ta là lệ thuộc vào hắc long sơn tinh vực được hắc long sơn đế quốc khống chế sao trời ơi ta nhận thức hoàn toàn bị đánh đổ sau đó địa cầu chúng ta cũng sẽ có lãnh chúa xuất hiện sao chỉ cầu hắn là người tốt ta. nói thật thật sự thật giống đi địa cầu thế giới bên ngoài nhìn a trong lúc nhất thời các loại âm thanh đa dệt Náo động không ngớt. Làm toàn cầu nhân loại đều chìm đắm ở ba ba tháp nói tới trong tin tức thời điểm, vũ trụ mênh mông bên trong, một chiếc màu xám bạc phi thuyền đã tới gần địa cầu. Cỡ nào đẹp đẽ một viên uy tinh cầu màu xanh, thật là khiến người ta động lòng màu sắc. Phòng lái phi thuyền bên trong, một người cao lớn tuấn tú trên người mặc màu bạc đồng phục tác chiến nam tử mặt lộ vẻ vẻ hưởng thụ, nhìn trước mắt ngoại cảnh giả lập bên trong biểu hiện cái kia viên uy tinh cầu màu xanh, phát sinh một trận cảm thán. Đúng đấy, Nếu không là lúc trước cái kia cố hàng tinh cấp một sóng năng lượng, chúng ta còn không cách nào phát hiện nó đây. Này màu sắc, thực sự là thật là làm cho người ta mê say. Đế quốc thế cuộc ảnh bên trong, vẫn chưa đánh dấu viên tinh cầu này, nói cách khác, nó 9 phần 10 là một cái vật vô chủ A. Một cái vô chủ tinh cầu, cái kia chính là đại diện cho địa vị, đại diện cho tiền tài A. Cái khác thuyền viên ánh mắt cũng là hình ảnh ngắt quãng ở cái kia bí tinh cầu màu xanh lên, từng cái từng cái lẫn nhau lẫn nhau liếc mắt một cái, thần tình kích động. Rất nhanh, chiếc phi thuyền này liền xuất hiện ở Thái Bình Dương hải vực phía trên. Sự xuất hiện của nó, trên địa cầu không có bất kỳ máy móc đo lường đến. Báo cáo thuyền trưởng, viên tinh cầu này hiện hai cực hơi dẹt trung gian hơi chống bất quy tắc thỏa hình cầu tròn. Diện tích bề mặt 5, 1 ước km 2, trong đó 71% vì là hải dương, 29% vì là lục địa, bên trong có hạch, mạng, sắc kết cấu, ngoại bộ có nước vòng, đại khí vòng cùng với tử trường. Tinh cầu mặt ngoài lực hút hầu như không có, 11 cái vũ trụ tiêu chuẩn trọng lực đơn vị, trong đó có đo lường đến sinh mệnh tồn tại. Trong phi thuyền, một cái máy trí năng dụng cụ người nhanh chóng báo ra địa cầu đơn giản một ít số liệu, một cái có sinh mệnh tồn tại tinh cầu sao, này càng thêm đáng giá. Làm thuyền trưởng nam tử khi nghe đến liên quan với địa cầu cơ bản tin tức sau, đặc biệt là khi nghe đến có sinh mệnh tồn tại, vẻ mặt càng hưng phấn, thậm chí xuất hiện vẻ điên cuồng vẻ. Các vị, không có gì bất ngờ xảy ra. Viên tinh cầu này chính là vật vô chủ. Bây giờ, chúng ta đã thành công giáng lâm, chính là đế quốc cái thứ nhất phát hiện tinh cầu này tiểu đội. Thuyền trưởng ánh mắt đảo qua một đám thuyền viên, có điều, càng là vào lúc này, chúng ta càng không thể khinh thường. Dù sao, chúng ta đối với nó còn gần như không biết gì cả. Tuy nói tinh cầu vô chủ bên trong sinh ra cường giả sát xuất độ khả thi cực nhỏ, nhưng cũng không thiếu như vậy án lệ, chúng ta đoạn không thể cống ngầm bên trong lật thuyền. Ở đế quốc ghi chép gần nhất án lệ bên trong, liên từng có một đội săn ngôi sao ngẫu nhiên hiện nào đó tinh cầu vô chủ nhưng bỗng nhiên tinh cầu kia lên lại có vũ trụ cường giả toa chấn hầu như toàn quân diệt rõ ràng tám tiên giống như viên đồng thời mở miệng khó có thể che giấu vẻ mặt hưng phấn như trên tinh cầu này thật sự có vũ trụ cấp cường giả như vậy chúng ta cũng chỉ có hai con đường một cái là thông báo đế quốc nô lệ thương nhân một cái khác nhưng là thông báo trong gia tộc người nhường bọn họ cũng phải cường giả đến thuyền trường mở miệng lần nữa sắc mặt vô cùng trịnh trọng. Tuy nói một cái tinh cầu vô chủ đối với sự cám dỗ của bọn họ rất lớn, nhưng bọn họ mệnh càng trọng yếu hơn. A đồ tạp, bắt đầu toàn phương vị do xét viên tinh cầu này lấy nhanh nhất độ thu được viên tinh cầu này tài liệu cặn kẽ. Dứt lời, thuyền trưởng nhìn về phía đài điều khiển màn hình đối với trí năng mô khối truyền đạt chỉ thị. Báo cáo thuyền trưởng, tinh cầu này đã toàn diện bao trùm tin tức mạng lưới. Không tới 10 giây, đài điều khiển lên liền truyền đến âm thanh như máy móc. Ta có thể xâm lấn mạng lưới được càng toàn diện tin tức, thuật vô cùng. Nghe vậy, thuyền trưởng cùng với tám cái thuyền viên đầu tiên là một trận kinh ngạc, tiện đà càng thêm hưng phấn. Nửa khắc đồng hồ sau, báo cáo thuyền trưởng, hết thảy tư liệu thu thập xong xuôi. Trong phi thuyền, ở thuyền trưởng cùng với tám tên thuyền viên lo lắng chờ đợi, trí năng mô khối phát ra âm thanh, hồi báo trước cường giả số liệu. Nghe được âm thanh, cái kia cầm đầu thuyền dài ánh mắt sáng lên, lập tức mở miệng hỏi dò. Hết thảy trong tài liệu. Cường giả tư liệu mới là bọn họ quan tâm nhất. Một cái tinh cầu lên cường giả nếu như mạnh hơn bọn họ, như vậy bọn họ chí năng tạm thời lui trước lùi. Có thể như quả trên viên tinh cầu này cường giả so với bọn họ yếu, như vậy viên tinh cầu này thì sẽ tùy ý bọn họ tùy ý tìm treo, đợi đến cấp lấy to lớn nhất lợi ích sau lại đem bên trên báo cho đế quốc, thu được thù lao. Hiện nay khống chế tinh cầu này bộ tộc là nhân loại, được gọi là địa cầu, tổng cộng có 70 trăm triệu nhân khẩu. Học đồ cấp số lượng, gần 100 vạn. Hành tinh cấp cường giả, tổng cộng có 2 người. Còn hàng tinh cấp cường giả số lượng, thì lại là số 0. Trí năng mô khối trả lời. Hàng tinh cấp cường giả là xê Nghe được đáp án, trong phi thuyền bầu không khí bám một hồi thay đổi, cực kỳ quái dị. Thuyền trưởng cùng với 8 tên thuyền viên, lại như là đột nhiên mộng ở như thế. Ha ha ha. Dĩ nhiên một cái hàng tinh cấp đều không có. Rốt cục, thuyền trưởng cái thứ nhất kích động bật cười. Thực sự là tốt đẹp. Không nghĩ tới. Viên tinh cầu này cường giả đã vậy còn quá yếu. Mạnh nhất có điều hành tinh cấp, hơn nữa số lượng còn chỉ có hai cái. Nói như thế, chỉ ta một người, chẳng phải là liền có thể bắt viên tinh cầu này. Phát ra. Lần này thật sự phát ra. Tám cái thuyền viên tùy theo phản ứng lại, hương phấn quần hô. Bọn họ cái này tiểu đội, bao quát thuyền trưởng ở bên trong tổng cộng có 9 người. Trong đó 3 người đều là hàng tinh cấp, đặc biệt là thuyền trưởng càng là hàng tinh cấp 9 cường giả. Cho tới cái khác 6 người cũng đều có hành tinh cấp 9 thực lực. chương 854, địa cầu lãnh chúa, nô phương. Báo ra cái kia hai cái hành tinh cấp vị trí. Trực tiếp đi bắt hai người này, nhưng mà nói cho viên tinh cầu này tất cả mọi người, nó về chúng ta. Phòng lái phi thuyền bên trong, bố la hăng hái, hắn chính là chiếc phi thuyền này thuyền trưởng. Vâng, thuyền trưởng. Lấy lôi tiêu, như nhã cầm đầu 8 tên thuyền viên cùng kêu lên vang dội đáp. Cường giả số 1 hồng, đệ nhị cường giả lôi thần vị trí xác định ở vào trụ sở liên minh vị trí đã đánh dấu Đài điều khiển bên trong truyền ra âm thanh như máy móc xuất phát mục tiêu trụ sở liên minh tám tên thuyền viên đồng thời lên tiếng tùy theo từng người điều khiển một chiếc đẹp đẽ máy bay hóa thành lưu quang ngang qua hải dương bay thẳng đến trụ sở liên minh vị trí mà đi 4. trụ sở liên minh hội nghị bên trong đại sảnh bao quát liên minh thủ lĩnh ở bên trong một đám cao tầng đang nghe song ba ba tháp đối với này bên ngông thế giới bước đầu giảng giải sau từng cái từng cái rơi vào trầm mặt Giờ khắc này, bọn họ sâu sắc biết được chính mình nhỏ bé, ở này vũ trụ mênh mông bên trong, có quá mức nhân vật đáng sợ. Thậm chí có tồn tại, trong một ý nghĩ, liền có thể xóa bỏ rơi một viên như địa cầu như vậy tinh cầu. Đại nhân, ngài là chúng ta chúa cứu thế. Nếu không, liền do ngài hướng về Hắc Long Sơn đế quốc mua lại địa cầu quyền sở hữu đi. Hội nghị trong đại sảnh không khí quỷ quái bị liên minh thủ lĩnh đánh vỡ. Đúng đấy. Đại nhân Ngài đến làm địa cầu chúng ta lãnh chúa không được sao. Nghe được liên minh thủ lĩnh, một đám cao tầng tỉnh lộ lại, đồng thời nhìn về phía ngô phương, trong ánh mắt mang theo chờ mong. Hồng, lôi thần hai người nhìn nhau sau, gật gật đầu, hiển nhiên bọn họ cũng nhận rồi liên minh thủ lĩnh đề nghị này. Nếu địa cầu sớm muộn có một ngày sẽ coi lãnh chúa, cái kia trước mắt cái này xóa bỏ tinh không cự thú thần bí chúa cứu thế coi là thật là không thể thích hợp hơn. Ta không thuộc về Hắc Long Sơn đế quốc, không bao lâu nữa liền sẽ rời đi. Nô Phương âm thanh hạ xuống, nhìn thấy cả đám mặt mày u rũ sau, lại hiểu ý nở nụ cười. Có điều trước lúc ly khai, ta liền tạm thay thế lãnh chúa vị trí, che chở các ngươi an toàn. Dù cho ta rời đi, cũng sẽ bảo đảm này vũ trụ mênh ngông không người còn dám đánh địa cầu chủ ý. Đại nhân, ngài trong tay hắc long tệ đủ sao? Không biết địa cầu chúng ta giá trị bao nhiêu hắc long tệ, liên minh chúng ta cũng không biết có thể hay không kiếm ra đến. Liên minh thủ lĩnh tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại nhíu mày đừng nói ngươi một cái liên minh, trở lại mười cái các ngươi như vậy liên minh cũng mua không nổi tình cầu này tương ứng quyền. một bên ba ba thắp rót một chậu nước lạnh. yên tâm đi, nếu ta đáp ứng làm nơi này lãnh chúa, tất cả tự nhiên đều ở nắm trong bàn tay. còn ngươi lo lắng hắc long sơn đế quốc, đến lúc đó ta đi một chuyến là tốt rồi. nô vương khỏe miệng ngậm lấy ý cười, một bộ chút nào không phản đối bình thản vẻ mặt. chúa cứu thế đây là thành vì là địa cầu chúng ta lãnh chúa à? như vậy nhất tốt. tỉnh, tiếp kiệm. Bị cái kia gì đó cái gọi là Hắc Long Sơn Đế Quốc những người khác chiếm lĩnh. Nói cách khác, đại nhân hắn hay là muốn nghĩ dùng tiền đi Hắc Long Sơn Đế Quốc mua à ngươi nói này dựa vào cái gì à, chúng ta quê hương của chính mình, nhưng còn muốn hướng về cái kia cái gì Hắc Long Sơn Đế Quốc trả thù lao. Toàn cầu nhân loại khi nghe đến trụ sở liên minh trong phòng họp nói chuyện sau, cũng rồn rập rơi vào kịch liệt tiếng bàn luận bên trong, có hài lòng, cũng có mang theo đối với Hắc Long Sơn Đế Quốc quản khí. Có ngoại lai phi thuyền tới gần. Không thuộc về các ngươi địa cầu. Đột nhiên, hội nghị trong đại sảnh, ba ba tháp biến sắc mặt, mở miệng hô. Cái gì? Không thuộc về địa cầu phi thuyền. Nghe được ba ba tháp, bên trong phòng họp một đám cao tầng vẻ mặt bá ngưng lại, thân thể bỗng nhiên run lên. Bọn họ sẽ không nghi vấn ba ba tháp, chỉ nói là bọn họ địa cầu đo lường hệ thống quá yếu sau, đo lường không tới những này từ vũ trụ mênh mông xâm nhập phi thuyền. Lẽ nào là có cái gọi là săn ngôi sao cường giả tìm tới địa cầu chúng ta? sẽ không như thế nhanh đi. Liên Minh thủ lĩnh nuốt một cái nước bọt, không khỏi suy đoán nói, nếu thật sự như vậy, vậy làm phiền liền lớn hơn. Tuy nói bọn họ quyết định nhường Ngô Phương đảm nhiệm địa cầu lãnh chúa, nhưng đối phương dù sao còn chỉ là trên đầu môi, không có chịu đến Hắc Long Sơn pháp luật đế quốc thừa nhận. Như vẹn vẹn là hành tinh cấp sóng năng lượng còn không dễ dàng bị phát hiện, nhưng kim giác cự thú trước khi chết cuối cùng dễ dụa bùng nổ ra năng lượng, đã áp sát hàng tinh cấp 2. Ba ba tháp sửa sang lại góc áo. Ánh mắt đảo qua một đám liên minh cao tầng, nguồn sức mạnh này, đủ để gây nên săn ngôi sao người chú ý vì thế. Những này xâm lấn phi thuyền đúng là săn ngôi sao, vậy cũng không cái gì kinh ngạc. 4. Cùng lúc đó, trụ sở liên minh phía trên, khoảng 3.000 mét. 8 cái đẹp đẽ máy bay từ trong hư không trôi ra, từng người có thân ảnh đi ra. Văn minh thực sự là lạc hậu, chúng ta phi thuyền liền dừng ở chỗ này, bọn họ đều phát hiện không được. Một cái da xanh biếc nữ tử đặc ý nói. Phía dưới cái kia cao ốc nên chính là đánh dấu vị trí, mạnh nhất hai cái hành tinh cấp nên đang ở bên trong. Một cái hắc tinh tinh đại hán nói rằng, lợi hại nhất hai người, còn không phải là đối thủ của ta đây. Đặt ở vũ trụ mênh ngông bên trong, đều không sống hơn ba ngày. Lôi tiêu cười lạnh một tiếng, hắn là trừ thuyền trưởng ở ngoài hai tên hành tinh cấp cường giả một trong, cũng là tám cái thuyền viên bên trong tư lịch sâu nhất. Bắt tinh cầu này, chúng ta là có thể nghỉ ngơi thật tốt một trận. Ngưu nhã mở miệng hắn là một cái khách hàng tinh cấp cường giả, Đang đối mặt một ít không có hòa vào vũ trụ đất tinh cầu, bọn họ rất một cách tự nhiên thì có một loại cảm giác ưu việt. Không đúng, chúng ta bị phát hiện, có người đi ra. Bọn họ ở nhìn chúng ta. Lúc này, lại có một cái thuyền viên lên tiếng, dò ra ngón tay phía dưới, trong con người mang theo kinh ngạc. Chỉ thấy cao ốc tầng cao nhất không Trung Hoa viên lên, lục tục có mấy bóng người xuất hiện, từng cái từng cái toàn bộ nền đầu nhìn về phía trên không. Có chút ý nghĩa, Chúng ta đúng là đánh giá thấp phương này tinh cầu đo lường hệ thống. Có điều có một chút đúng là không sai, người mạnh nhất thật sự có điều chỉ là hành tinh cấp 8 mà thôi. Lôi Tiêu túi đầu nhìn phía dưới, ánh mắt rơi vào hồng trên người, một mặt vẻ khinh thường. "Đi thôi, chúng ta dưới sẽ đi gặp đám này đất." Nưu Nhã cười lớn một tiếng, về sau đạp lên máy bay bay thẳng đến phía dưới bay đi. Rất nhanh, tám bóng người liền xuất hiện ở cao ốc ngay phía trên, treo tức cân nhắc nhìn một đám liên minh cao tầng. "Ta đại biểu liên minh nhân loại" Hoan nên các người bái phòng địa cầu. Nhìn phía trên tám bóng người, trong chốc lát liên minh thủ lĩnh liền bình tĩnh lại. Các người mau nhìn trên trời. Cái kia tám cái ra hỏa chính là người ngoài hành tinh à. Bọn họ đến địa cầu mục đích là cái gì? Chẳng lẽ đúng là săn ngôi sao sao? Muốn chiếm lĩnh địa cầu chúng ta? Thời khắc này, toàn cầu nhân loại ánh mắt đều tập trung ở trong màn ảnh lôi tiêu, như nhạc các loại tám cái săn ngôi sao cường giả trên người. Bọn họ tám người, có hình như hắt tinh tinh giống như đàn ông. Có mọc ra tinh linh 2 lỗ thai cực kỳ tuấn tú đẹp trai, có da màu xanh biếc, có màu đỏ nâu da rẻ, các loại khác hẳn với nhân loại tầm thường đặc thủ. Một cái hành tinh cấp 8, một cái hành tinh cấp 7, thật là không có ý tứ. Lôi tiêu khỏe miệng mang theo đủ cười, trong con người có khống chế tất cả quan sát đất cảm giác ưu Việt. chương 855, hết thể đánh giết. Không biết bằng hưu đến đây địa cầu cái gọi là chuyện gì. Nhận ra được lôi tiêu trong ánh mắt kia treo tức cùng xem thường, liên minh thủ lĩnh, hồng. Lôi thần đám người sắc mặt đều vô cùng khó coi, trong ánh mắt mang theo vẻ cảnh giác. Các ngươi cư trú viên tinh cầu này chính là vật vô chủ, cụ thể, ta cũng lười nói. Ngắn gọn nói chi, từ giờ trở đi, viên tinh cầu này liền về chúng ta. Mà các ngươi, nhưng là chúng ta nô lệ. Lôi tiêu đứng lơ lửng trên không, quan sát phía dưới một đám cao tầng. Âm thanh trầm thấp, vang vọng ở toàn bộ cao ốc trên không, theo môi giới chuyển, chỉ chốc lát sau liền chuyển khắp liên minh mỗi cái có người góc tối. Quả nhiên lai giả bất thiện. Nghe được Lôi Tiêu, một đám liên minh cao tầng sắc mặt càng âm trầm. Đám này người ngoài hành tinh đúng là đến chiếm lĩnh địa cầu chúng ta. Hơn nữa còn muốn chúng ta làm bọn họ nô lệ, thực sự là đáng ghét. Chính là không biết thực lực bọn hắn thế nào, cùng tinh không cự thú so ra làm sao? Toàn liên minh nhân loại nhất thời vứt cuốn rồi nằm đấm, mặt lộ vẻ không quen nhìn Lôi Tiêu táng người. Thực sự là một đám ổ ngạo run rẩy. Lôi Tiêu như là nghe được một đám cao tầng linh tinh tiếng bàn luận, trong miệng phát sinh một tiếng quát lệnh. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào hồng trên người, trong tay xuất hiện một thanh màu đen trường mâu, trực tiếp quăng ném ra ngoài. Xì một tiếng, màu đen trường mâu cắt ra hư không, mang theo khủng bố uy thế, trô đi qua, rung động âm ầm Hàng tinh cấp, không kém chút nào tinh không cự thú. Đáng chết, nhận ra được màu đen trường mâu bên trong đáng sợ khí tức, hồng, lôi thần đám người con ngươi đột nhiên co rụt lại, thân thể căng thẳng. Nhưng mà, liền ở tại bọn hắn chuẩn bị lấy ra lĩnh vực. Đem hết toàn lực đỡ này khủng bố một đòn thời điểm, màu đen trường mâu ẩm ẩm phá thoái. Tiếp theo, vang một tiếng nặng nghề nổ vang vang lên bên thai mọi người. Thanh âm này lại như là có món đồ gì trợt nổ tung, theo nguồn gốc âm thanh mở ra, trước một khắc còn cao cao tại thượng xem thường quan sát mọi người lôi tiêu, hóa thành một đống thịt nát. Còn không chờ cả đám hét lên kinh ngạc âm thanh, cái kia trồng thịt nát vừa giống như là chịu đến nào đó cô đáng sợ lực lượng để ép dĩ nhiên trực tiếp hóa thành hư vô. Chuyện này. Này phát sinh cái gì? Lôi tiêu đại ca người làm sao biến mất rồi? Vừa cái kia âm thanh nổ tung, còn có cái kia chồng biến mất thì nát, lẽ nào thật sự chính là lôi tiêu đại ca à? Hán, hắn đã chết rồi sao? Nhìn lôi tiêu nguyên bản trạng, đứng, mà giờ khắc này nhưng trống giống vị trí, ngư nhạn, hắc tinh tinh đại hán, ra xanh biếc nữ tử còn có mặt khác bốn tên thuyền viên, hoàn toàn mỏ rơi mất. Vừa mới vào phát sinh một màn quá mức đột nhiên, nhường bọn họ không ứng phó kịp, có chút không biết làm sao. Trước một giây, bọn họ lôi tiêu đại ca còn đang công kích cái kia không đáng chú ý hành tinh cấp cấp 8, có thể một giây sau, cái kia hành tinh cấp cấp 8 không có chuyện gì, chính mình nhưng là nổ tung, bị đánh giết thành hư vô, hải cốt không còn. Cái kia muốn cho chúng ta làm nô lệ ra hỏa chết rồi. Giết được. Vô thanh vô tức, đây là chúa cứu thế đại nhân thủ đoạn. Nhất định là chúa cứu thế đại nhân ra tay rồi. Toàn liên minh nhân loại phản ứng lại, hưng phấn không thôi. Ai, là ai? Cao Úc trên không? Ngưu nhạ bày ra đầu nhìn chung quanh, nỗ lực tìm kiếm cái gì, đồng thời trong miệng phát ra âm thanh, không khó nghe ra trong đó hoảng sợ. Ai cùng các ngươi nói nó là vật vô chủ. Nó là bản tọa địa bàn. Cất bước, bóng người tự biến mất tại chỗ, hờ hững âm thanh cũng trong nháy mắt này chuyển khắp toàn cầu, thẳng lay động tâm linh của mỗi người. Nhìn đột nhiên liền đột nhiên xuất hiện ở trước người nam tử, ngưu nhạ sợ đến thân thể bỗng nhiên run lên, xuất từ bản năng nhanh chóng hướng về phía sau thối lui, cực kỳ cảnh giác sao làm sao sẽ là ngươi trên người ngươi rõ ràng không có bất kỳ sức mạnh sóng khí tức thấy rõ nô phương dáng dấp lưu nhạ cùng với sau người sáu tên thuyền viên trên mặt đồng thời toát ra mở mịn kinh ngạc vẻ mặt đến bọn họ cái này tu vi cảnh giới phàm là là ánh mắt đảo qua người đều sẽ coi ấn tượng chính là bởi vì trên người đối phương không có một chút nào sóng sức mạnh bọn họ vừa bắt đầu mới sẽ không thèm đếm sửa đến người này vâng là người giết lôi tiêu đại nhân gia sanh biết nữ tử lên tiếng trong thanh âm mang theo hoàng sợ. Các ngươi lúc trước trong lời nói nội dung đã quyết định các ngươi giờ khắc này kết cục. Nô Phương bình tĩnh nhìn như nhạ bảy người, mặt không hề cảm xúc. Đại nhân, ta đầu hàng. Ta cũng đầu hàng. Đừng giết chúng ta. Đối đầu Nô Phương lạnh leo âm chầm ánh mắt, được nghe lại cái kia lạnh leo lanh đạm tiếng nói, ngưu nhạc, hắc tinh tinh đại hán, ra xanh biết nữ tử các loại bảy người ngay lập tức lựa chọn đầu hàng. Tuy rằng bọn họ là mang theo nhiệm vụ mà đến. Hơn nữa yếu nhất người đều có hành tinh cấp 9 thực lực, nhưng bọn họ nhưng không phải người ngu, liền hàng tinh cấp lôi tiêu đều bị đối phương vô thanh vô tức bắn cho giết, bọn họ nếu là phản kháng chỉ có một kết quả, cái kia chính là chết. Tạo thành trước mắt tình huống như thế, muốn trách thì trách bọn họ trên phi thuyền chó má hệ thống trí tuệ nhân tạo, xâm nhập hiểu rõ trong tin tức, nói cho bọn họ biết mạnh nhất người có điều là một cái hành tinh cấp cấp 8. Đồng nhiên, rõ ràng có tồn tại vượt xa hành tinh cấp. Có thể như vậy dễ dàng xóa bỏ hành tinh cấp. Chí ít cũng phải là vũ trụ cấp cường giả Đại nhân, khả năng ngài có chỗ không biết Ngài vị trí tinh cầu này lệ thuộc vào Hắc Long Sơn đế quốc Mà chúng ta là đế quốc bên trong săn ngôi sao tiểu đội Chuyên môn phụ trách siêu tầm chưa qua phát hiện tinh cầu Nếu như chúng ta lần này đến đây mạo phạm ngài Khẩn cầu có thể có được ngài khoan dung Ngưu Nhạ không chút nghĩ ngợi vội vã nói bổ sung Còn chuyển ra Hắc Long Sơn đế quốc Nô Phương cười nhìn Ngưu Nhạ Không có tỏ bất kỳ thái độ gì Một ánh mắt bắn Chỉ nghe hoành một tiếng, hàng tinh cấp Ngưu Nhạc còn đến không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, hóa thành một mảnh hư vô. Không, không được. Người hiện tại cách làm, căn bản không nhìn Hắc Long Sơn đế quốc pháp luật, là không đem đế quốc để ở trong mắt. Coi như người là vũ trụ cấp cường giả, cũng chạy trốn không được đế quốc thẩm phán. Ngưu Nhạc tử vong, còn lại 6 cái thuyền viên càng hoảng loạn, triệt để rơi vào hoảng sợ bên trong. Không chần chờ, từng cái từng cái lập tức trở về đến đẹp đẽ máy bay bên trong. Nhưng là. Còn không chờ những này đẹp đẽ máy bay mang theo bọn họ trốn xa mở ra, hư không vặt mèo liền người mang máy bay dập tắt thành hư vô. Cùng lúc đó, Thái Bình Dương hải vực phía trên. Một chiếc phi thuyền buồng lái này bên trong, một cái nam tử ngơ ngác nhìn về phía trước trong màn ảnh phát sinh một màn, sừng sốt, đón lấy rơi chân lảo đảo, trực tiếp ngã quắp ở trên ghế. Vũ! Vũ trụ cấp! Sao sao tại sao lại như vậy? Bố la vẻ mặt hốt hoảng, trong miệng tự lầm bẩm về sau như là nghĩ tới điều gì? Đứng dậy hai tay hoành vô vào bộ lái lên, ngươi không phải nói mạnh nhất người có điều là hành tinh cấp 8 sao. Cái kia cái này vũ trụ cấp cường giả làm sao đến. Ngươi nếu là không thể cho ta một cái giải thích, ngày hôm nay ta liền đập phá, thất bại, ngươi. Bố la gào thét, tiếng gào bên trong mang theo ngập trời tức giận, trong tròng mắt xuất hiện tơ máu. Bất kể là lôi tiêu vẫn là nhu nhạ, cũng hoặc là cái khác 6 cái thuyền viên, đều là theo hắn vô số 5 đồng bọn. Bọn họ cùng đi ra sinh tử, nhưng hôm nay... Nhưng là bởi vì một cái tin tức sai lầm, toàn bộ trôn vùi ở cái này không biết trên tinh cầu. chương 856, Nặc Lam Sơn gia tộc. Báo cáo thuyền trưởng, ta chặn được vân đoàn tin tức cắt rừng ở trước ngày hôm qua. Có thể vừa mới vào, lại có một làn sóng tin tức tụ hợp vào, mời ngài xem qua. Hệ thống trí tuệ nhân tạo phát ra âm thanh, đón lấy trên màn ảnh xuất hiện một hình ảnh. Trong hình, chính là kim giác cự thú tập kích căn cứ chiến tranh cùng với liên minh loài người phản kháng kim giác cự thú từng hình ảnh. Trong đó bao quát hồng, lôi thần hai người liên thủ đối chiến tinh không cự thú, còn có ngô phương lên sàn thuấn sát tinh không cự thú quá trình. Hai cái hành tinh cấp đều đang nắm giữ lĩnh vực. Thực sự là đáng sợ thiên phú. Phóng tầm mắt toàn bộ Hắc Long Sơn đế quốc, có thể ở một cái tinh cầu lên xuất hiện hai cái nắm giữ lĩnh vực hành tinh cấp, đều ít đòi đến cực điểm đi. Ở nhìn thấy hồng cùng lôi thần sử dụng tới lĩnh vực thời điểm, bố la trên mặt toát ra kinh ngạc vẻ. Chuyện này, đây là, đột nhiên Bố La Thống khổ đột nhiên co rụt lại, ánh mắt gắt gao nhìn trầm chằm trong hình kim giác cự thú, cái kia kinh ngạc vẻ mặt lại như là nhớ lại cái gì. Làm nặc Lam sơn gia tộc con cháu đích tôn, hắn từ nhỏ liền được qua ưu tú giáo dục, có thể nói phi thường hợp lệ ưu tú đế quốc săn ngôi sao. Ở giả lập vũ trụ mạng lưới bên trong, hắn đã từng từng thấy tinh không cự thú bên trong đáng sợ nhất một ít tinh không cự thú giới thiệu, trong đó có này đầu lấy bạo ngược thích giết chóc xương quái thú, kim giác cự thú, dĩ nhiên là kim giác cự thú, hàng tinh cấp. Một cái trẻ nhỏ kỳ kim giác cự thú, làm sao sẽ xuất hiện ở trên viên tinh cầu này. Như vậy tuổi nhỏ kim giác cự thú đem bắt sống, vậy cũng so với 10 hành tinh còn đáng ra a Nhận ra kim giác cự thú sau, bố la không khỏi hít sâu một hơi, kinh ngạc bên trong lại mang theo hưng phấn. Đây là một bút cực kỳ to lớn tài phú, tuyệt đối có vũ trụ cấp cường giả thậm chí bất hủ tồn tại, đồng ý ra giá cao mua lại loại này cao cấp nhất huyết thống tinh không cự thú thu con. Nhưng là, bố la vẻ mặt rất nhanh lại khó coi lên bởi vì hắn nhìn thấy Ngô Phương đánh giết Kim Giác Cự thú Hồn hải một màn, cái tên này liền không sợ tinh không Cự thú bộ tộc trả thù à? May mà thi thể vẫn còn, còn có thể bán lên chút tiền. Bố La nhìn trong video hình ảnh, tự lẩm bẩm, Tiện Đạt Tựa Hầu nghĩ tới điều gì, quay về điều khiển đại sắc mặt lại âm trầm đến đi. Nếu là ngươi sớm một chút đem những này hình ảnh thả ra, bọn họ tám người như thế nào sẽ chết? Bố La tiếng quát bên trong mang theo ngập trời tức giận, ánh mắt hình ảnh ngắt quãng ở Ngô Phương trên người. Nám đấm không khỏi chăm chú vứt lên, hiện tại liền giúp ta liên hệ trong tộc, đem liên quan với viên tinh cầu này báo cho bọn họ. Đô. Ngăn ngắn mấy giây, hệ thống trí tuệ nhân tạo liền bỗng dưng hình chiếu ra một hình ảnh. Máy chiếu giả lập bên trong, một tên hai lỗ thai đầy, con mắt hơi ửng hồng, tuấn tú cực kỳ, cùng bố la có mấy phần giống nhau người đàn ông trung niên xuất hiện. Lão. Lão tộc trưởng. Sao, làm sao sẽ là ngài? Nhận ra trong hình người đàn ông trung niên. Bố La thân thể bỗng nhiên du lên, phản ứng lại sau, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên cung kính. Hiển nhiên người đàn ông trung niên này xuất hiện nhường bố La có chút không ứng phó kịp. Nặc Lam sơn gia tộc, Hắc Long sơn đế quốc một cái mới lên cấp cường đại gia tộc, bao quát tộc trưởng đương nhiệm, tổng cộng từng có ba đời tộc trưởng. Ở đảm nhiệm tộc trưởng thời điểm, ba vị này cũng đã đạt đến vũ trụ cấp. Tộc trưởng đương nhiệm chính là bố La Nặc Lam sơn tổ phụ, mà trước mắt vị này nhưng là đệ đời thứ hai tộc trưởng. Muốn so với bố la cao vượt qua 10 cái bối phận Thực lực đó tu vi Đã đạt đến vũ trụ cấp cấp 6 Ngươi chính là dịch chuyển tin tức trở về bố la Hình chiếu bên trong Đời thứ hai tộc trưởng trên mặt mang theo ý cười nhìn bố la Đối với gia tộc hậu bối ta biết rất ít Đây là ta cùng ngươi lần thứ nhất nói chuyện đi Đúng, lao tộc trưởng Bố la sắc mặt thường hồng Cung kính văn phần Trong tròng mắt khó có thể che giấu vẻ kích động Tựa hồ cũng quên mất 8 người đồng bạn bị giết sự tình Từ lúc hắn sinh ra tới nay, gần đây từ ngàn năm tuy rằng xa xa từng thấy Lao tộc trưởng, nhưng là lại không tư cách đi cùng đối phương trò chuyện qua một lần, đây là lần thứ nhất. Gia tộc bảo vệ cho trưởng thành, trung quy yếu đối. Giống như ngươi vậy có thể ở đế quốc bên trong đảm nhiệm săn ngôi sao, ở trong vũ trụ mạo hiểm lang thang mới có thể mài rúa gia thuộc về cường giả phong mang. Lao tộc trưởng khen ngợi nhìn bố la, ta nặc lam sơn gia tộc từ trước đến giờ là lấy công lao cùng thực lực phán xét tộc nhân. Ngươi có thể phát hiện một viên vô chủ tinh cầu đồng thời ngay lập tức báo cho trong tộc. Thập phần hiếm thấy. Ta quyết định dành cho ngươi một nghìn nước Hắc Long tệ khen thưởng, đồng thời dành cho gia tộc ngươi cả đời trưởng lão vị trí. Văn bối đa tạ lão tộc trưởng ưu hái. Nghe được cả đời trưởng lão bốn chữ này, bố la con mắt lập tức trợn lên tròn vo. Không giống với gia tộc tìm thường trưởng lão, cả đời trưởng lão coi như phạm vào sai lầm lớn, cũng sẽ không bị bãi miễn, nhiều nhất chính là hạ thấp phúc lợi. Nay viên tinh cầu vô chủ vị trí ta đã biết ta đã phái ra vũ trụ cấp trưởng lão, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ cùng ngươi hội hợp. Lao tộc trưởng mở miệng. Lao tộc trưởng yên tâm, ở trong tộc trưởng lao đến trước, vạn bối nhất định sẽ bảo vệ viên tinh cầu này, không để cho hắn người lấy được. Bố La vũ bộ ngực bảo đảm. ầm ầm ầm. Nhưng là ở bố La dứt tiếng thời điểm, phi thuyền kịch liệt lay động lên, bao quát toàn bộ bên trong khống đài đều đang kịch liệt run run. Báo cáo thuyền trưởng, có ngoại lai năng lượng xâm lấn. Lúc này. Hệ thống trí tuệ nhân tạo chuyển đến âm thanh. Bố la, người bên kia phát sinh cái gì? Hình chiếu bên trong lão tộc trưởng như là nhận ra được cái gì, trong miệng phát sinh thanh âm lo lắng. Ẩm. Nhưng mà, lão tộc trưởng âm thanh mới vừa tự hình chiếu bên trong truyền ra, một tiếng vang thật lớn, hình chiếu gián đoạn. 4. Hắc Long Sơn đế quốc, Nặc Lam Sơn gia tộc. Lao tộc trưởng, bố la bên kia làm sao? Một bên mấy tên trưởng lão nhận ra được lão tộc trưởng trở nên khó coi vẻ mặt cực kỳ cung kính mở miệng hỏi dò. Các ngươi hiện tại liền xuất phát, dựa theo bố la chuyển về đánh dấu vị trí, cần phải lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới cái tinh cầu kia. Lao tộc trưởng ra lệnh. Vâng, Lao tộc trưởng. Nhận được chỉ thị mấy tên trưởng lão đồng thời bái một cái sau, tự hư không biến mất. 4. Một bên khác, trụ sở liên minh cao ốc trên không, hết thể mọi người vạn phần kinh ngạc nền đầu, ngơ ngác nhìn phía trên, miệng mở lớn. Chỉ thấy trên bầu trời, Một cái nửa trong suốt gọn sóng cự trưởng đột nhiên xuất hiện, trong lòng bàn tay cầm lấy một cái hình dạng quái dị phi thuyền, chính là bố la vị trí phi thuyền. Cái kia, đó là ngoại tinh phi thuyền sao? Lẽ nào bên trong còn có người ngoài hành tinh? Cái kia cự trưởng là chúa cứu thế đại nhân thủ đoạn sao? Toàn cầu nhân loại tập trung tinh thần nhìn chầm chầm trong hình phi thuyền, nghị luận sôi nổi. Và hành, lại là một tiếng vang thật lớn, phi thuyền nổ tung, hóa thành vô số mưa ánh sáng mảnh vỡ. chuyện này Nơi này là. Nhìn trước mắt nguyên bản xuất hiện ở bên trong khống đài trong hình quen thuộc một màn, bố la con ngươi đột nhiên co rụt lại, khi nhìn thấy Ngô Phương thời điểm, trong lòng dâng lên một luồng xuất từ bản năng hoảng sợ. Trước một khắc, hắn còn ở Thái Bình Dương Hải vực phía trên cùng lao tộc trưởng thông điện thoại, có thể sau một khắc, dĩ nhiên liền bị nhốt đến liên minh cao ốc trên không. Bực này thần thông, thực tại là quá mức khủng bố. Hắn kế hoạch ban đầu bên trong, đang cùng lao tộc trưởng thông qua điện thoại sau, liền điều khiển phi thuyền rời đi địa cầu. Ở trong vũ trụ quản chế địa cầu, chờ đợi tộc trưởng vũ trụ cấp cường giả đến. Chương 857, Ngô môn thành lập. Nạc Lam Sơn gia tộc được kích. Ngươi, ngươi là làm thế nào đến? Bố La sợ hãi nhìn Ngô Phương, ở giữa sân người có thể có cái này thần bí thủ đoạn, cũng sẽ chỉ là cái này phất tay giết chết hắn 8 người đồng bạn vũ trụ cấp cường giả. Ngô Phương vẫn chưa lên tiếng, chỉ là bình tĩnh nhìn Bố La, về sau một ánh mắt bắn vào Bố La mi tâm. Thoáng chốc, Bố La con ngươi tan rã. Lại như là lập tức mất đi ý thức như thế, có điều rất nhanh lại khôi phục bình thường, chỉ là cái chán có lượng lớn mồ hôi lạnh chảy ra. Ngươi đối với ta làm cái gì? Bố la biểu hiện kinh hoàng, cái kia nhìn về phía Ngô Phương ánh mắt càng hoảng sợ. Vừa mới vào, đầu gốc của hắn như là bị xâm lấn như thế, lại có ngắn ngủi đình trệ. Nặc Lam sơn gia tộc còn phải vũ trụ cấp cường giả đến đây, có chút ý nghĩa. Ngô Phương mở miệng trong giọng nói mang theo ý cười, ngươi chọn đọc trí nhớ của ta nghe được nô phương bố la sắc mặt bá một hồi trắng bệnh đối phương nếu sớm biết được bọn họ nặc lam sơn gia tộc sẽ phái vũ trụ cấp cường giả đến đây vậy đối phương hoàn toàn có thể đuổi ở gia tộc của bọn họ cường giả trước hướng đi hắc long sơn đế quốc mua về nảy viên tinh cầu vô chủ tương ứng quyền viên tinh cầu này nếu có chủ vậy thì cùng gia tộc của bọn họ chân chính vô duyên đến khi đó bọn họ nếu là lại ra tay thì sẽ bị phán vì là trái với pháp luật đế quốc chịu đến đế quốc trừng phạt tuy nói gia tộc bọn hắn rất mạnh Nhưng ở Hắc Long Sơn đế quốc thứ khổng lồ này trước mặt, cái kia căn bản không đáng nhắc tới. Phải biết, bản tọa đã biết được. Ngô Vương bình tĩnh nhìn Bố La, ngươi đã không có ý nghĩa. Không. Không được. Ngươi không thể giết ta. Ta đã là Nặc Lam Sơn gia tộc cả đời trưởng lão, ngươi giết ta, lão tộc trưởng nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nghe được Ngô Vương lãnh đạm lời nói, Bố La làm như ý thức được cái gì, vội vã mở miệng nói chuyện. Nhưng là vừa dứt lời, một luồng cực kỳ năng lượng kinh khủng đã khắp toàn thân. Tuy theo, đi kèm một tiếng hét thảm, bố la thân thể muốn nổ tung lên, về là giả không. Đại nhân, đám này xâm lấn người ngoài hành tinh, ngài đều giải quyết sao. Hồng, lôi thần hai người lẫn nhau liếc mắt một cái, ánh mắt làm giao lưu sau, nhìn ngô phương cung kính mở miệng hỏi giò. Ngô phương ánh mắt đảo qua hai người, nhàn nhạt gật đầu ra hiệu. Ngay vậy, Hồng, lôi thần mặt lộ vẻ mừng rỡ, một bên liên minh thủ lĩnh lại đi lên phía trước. Đại nhân, ngài lúc trước nhắc tới nặc lam sơn gia tộc là... Hắc Long Sơn Đế quốc một cái nước phụ thuộc tạp la đế quốc thứ ba gia tộc lớn. Tạp la đế quốc cùng địa cầu vị trí Ngân Hà đế quốc như thế, cũng là vũ trụ sơ đẳng văn minh quốc gia. Lô Vương liếc mắt liên minh thủ lĩnh, thần tình lạnh nhạt, có điều này tạp la đế quốc nhưng mạnh hơn xa Ngân Hà đế quốc, ở Hắc Long Sơn đế quốc hơn 500 nước phụ thuộc ở trong thực lực đứng hàng ba vị trí đầu. Đế quốc cường giả số một càng là siêu thoát với vũ trụ cấp, bước vào vực chủ cảnh giới. Đại nhân, vậy này Nặc Lam Sơn gia tộc người mạnh nhất thực lực ra sao? Chúng ta giết bọn họ người, bọn họ biết không? Liên minh thủ lĩnh Tựa hồ nghĩ tới điều gì, mở miệng lần nữa hỏi. Nô Phương khẽ gật đầu, người đầu tiên nhận chức tộc trường, vũ trụ cấp cấp 9. Bọn họ người, rất nhanh sẽ đến. Vũ trụ cấp cường giả à? Ở hội nghị trong đại sảnh, một đám cao tầng từng nghe nói qua vũ trụ cấp cái này khái niệm, biết rõ cảnh giới này cường giả đáng sợ. Vì thế, làm bọn họ biết được nặc làm sơn gia tộc đời thứ nhất tộc trưởng Tu Vi đã là cấp 9 thời điểm từng cái từng cái không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng, hít vào một ngụm khí lạnh. dưới cái nhìn của bọn họ, nô vương mặc dù có thể dễ dàng giết chết tinh không cự thú cùng với bố la đám người, chính là bởi vì đối phương chính là vũ trụ cấp cường giả nguyên nhân. mà bây giờ cái này nặc lam sơn gia tộc tộc trưởng cũng là vũ trụ cấp cường giả, càng là trong đó hàng đầu tồn tại, bọn họ lại có thể nào không lo lắng? không cần xuất sáng, nô vương ánh mắt đảo qua liên minh thủ lĩnh các loại một đám cao tầng, cho một cái rộng lượng ánh mắt sau. Lại nói, tuy nói các ngươi bây giờ đã bắt đầu coi trọng lên tu luyện đến, nhưng liền lấy các ngươi hiện tại công pháp tu luyện, muốn bước vào hành tinh cấp đều khó như lên trời. Nói tới chỗ này, nô phương háng giọng một cái, nếu ta đã bị các ngươi ủng hộ vì là viên tinh cầu này lãnh chúa, cái kia tất yếu tăng cao liên minh nhân loại thực lực. Đại nhân, ngài lời này có ý gì? Liên minh thủ lĩnh lúc gần lúc hiện đoán được cái gì, biểu hiện trở nên hơi kích động. Ta muốn ở toàn cầu các góc thành lập một cái tương tự cực hạn võ quán cùng chiến thần cung thế lực, ký danh vì là ngô môn. Ngô môn chiêu nạp môn nhân không có bất kỳ yêu cầu gì hạn chế, phàm là là hưu tâm tu võ người, cũng có thể gia nhập ngô môn tu luyện ngô môn công pháp. Nô phương hiểu ý nở nụ cười. Ngô môn công pháp. Đại nhân, đó là ngài tự mình sáng tác sao. Hồng cung lôi thần hỏi dò, một bộ nóng lòng muốn thử vẻ mặt. Nô phương gật đầu, dựa theo trong đó công pháp tu luyện, nhanh thì một năm. Chậm thì 3 năm liền có thể bước vào hành tinh cấp. Cái gì? Nhanh nhất chỉ cần 1 năm liền có thể bước vào hành tinh cấp. Trời ơi! Đây cũng quá điên cùng đi. Nếu là thật, cái kia giống ta loại tư chất này không tốt, chẳng phải là cũng chỉ cần 3 năm liền có thể bước vào hành tinh cấp. Thực sự là khó mà tin nổi. Nô Phương trong miệng vừa nói, lúc này liền gây nên sóng lớn mênh ngông. Cao ốc tầng cao nhất, một đám liên minh cao tầng trong ánh mắt dâng lên vẻ hư phấn. liền ngay cả hồng. Lôi thần hai cái này đã là hành tinh cấp cường giả, đều có chút không thể chờ đợi được nữa lên, bọn họ khát vọng nhìn thấy ngô môn công pháp. Dù sao, đây chính là vũ trụ cấp cường giả sáng tác công pháp A. Nếu là trong đó lại có thêm chút tu luyện tâm đắc, vậy thì đối với bọn họ đi vào hành tinh cấp, có lợi ích khổng lồ A. Cùng lúc đó, trước màn ảnh toàn liên minh nhân loại cũng vào đúng lúc này sôi trào, tiếng ồn nào trải rộng các góc. Nghi an khu trường trung học số 3, trường học trên đại đạo, một đám học sinh khua tay múa chân. Thứ Hân, người đã nghe chưa? Chúa cứu thế đại nhân muốn sáng tạo một cái thế lực gọi là ngô môn, hết thảy mọi người có thể gia nhập trong đó, tiến hành tu luyện. Ngụy Văn bức khẩn nằm đấm, nhìn về phía bên cạnh Từ Hân, cực kỳ phấn khởi. Ừm, ta cũng muốn gia nhập ngô môn, trở thành một cường giả. Từ Hân ánh mắt kiên định. Nếu là nói như vậy, la phong tên kia đúng hay không chính là chúng ta sư huynh? Hắn nhưng là Chúa cứu thế đại nhân đệ tử thân truyền, đến lúc đó nhất định phải làm cho hắn cố gắng chỉ đạo chúng ta. Ngụy Văn bắt đầu cười ha hả. Bờ phía nam tiểu khu, là phong trong nhà. Mẹ, ta chân đã được rồi, các loại ngô môn thành lập, ta liền lập tức gia nhập. Trong phòng, la hoa song quyền nắm chặt, trong ánh mắt mang theo chờ mong. Toàn dân luyện võ thời đại thật sự đến rồi a. Nếu là thật ba năm liền có thể trở thành là hành tinh cấp cường giả, vậy thì quá tốt rồi. La Hồng Quốc bóp tắt tàn thuốc trong tay. Ngày đó, Liên minh Thủ lĩnh truyền đạt chỉ thị, toàn cầu phàm là nơi có người đều muốn thành lập một tòa ngô môn. Ngày thứ hai, ngô môn thành lập, to to nhỏ nhỏ gộp lại đã không dưới vạn cái. Còn ngô môn tổng bộ, nhưng là định ở đại lục khu vực trung ương, lân cận trụ sở liên minh cao Úc. Ngày thứ ba, ngô môn công pháp y nấn ngàn vạn bản, phái phát mỗi cái ngô môn. Ngày thứ tư, liên minh hệ thống theo dõi phát sinh toàn cầu báo động trước, có ngoại lai có thể số lượng lớn nâng xâm lớn. chương 858, Đại quân đột kích. Vũ trụ cấp cường giả. Tự địa cầu liên minh ở các góc thành công sáng tạo Nô môn sau. 4 ngày không tới thời gian, Ngô Môn liền đi lên quý đạo. Toàn liên minh gần như 9 phần 10 người, ở Ngô Môn tiến hành rồi đăng ký, gia nhập Ngô Môn đại gia đình này. Đồng thời, bọn họ cũng được Ngô Môn công pháp cơ sở văn trương. Nhưng là ở ngày thứ tư thời điểm, toàn liên minh cấp một cảnh báo vang lên. Không giống với bố la đám người xâm lấn, này cỗ xâm lấn địa cầu năng lượng vẫn chưa làm bất kỳ ẩn dấu, hoàn toàn trắng trận không kiêng rẻ bại lộ. Này cảnh báo là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ nói... Lại có cái gì nguy cơ xuất hiện sao? Ta trời! Gần nhất thật sự không yên ổn a. Khẳng định là cùng cái kia nặc Lam Sơn có quan hệ. Các ngươi mau nhìn trên trời, có hai chiếc chiến hạm xuất hiện. Còi báo động vang lên, liên minh nhân loại tâm lập tức khẩn lên, từng cái từng cái xuất từ bản năng thả tay xuống bên trong đang bận sự tình, bày ra đầu nhìn chung quanh lên. Rất nhanh, ánh mắt của bọn họ chính là phóng ở xa xa trên không. Nơi đó có hai chiếc cực kỳ chiến hạm khổng lồ từ hư không xuất hiện. Mỗi cái trên chiến hạm lại dừng lại ở mấy trăm tiến lên loại nhỏ phi thuyền vũ trụ. Chỉ thấy phi hành ở phía trước chiến hạm trên bong thuyền, có ba đạo trên người mặc trường bào màu xám nam tử, ở phía sau bọn họ song song theo ba mươi bạch đi bóng người, những kia bạch y bóng người phía sau lại đứng hơn một nghìn nam tử mặc áo xanh. Ở nặc lam sơn trong gia tộc, thân phận khác nhau mặc bảo phục màu sắc khác nhau. Như cái kia cầm đầu ba cái trường bào màu xám nam tử, tu vi của bọn họ đều đạt đến vũ trụ cấp. Chính là nặc Lam Sơn gia tộc cao cấp trưởng lão, Mà cái kia 37 đi bóng người, nhưng là cùng một mẫu chín sao đỉnh cao hàng tinh cường giả. Cho tới đứng hàng phía sau cùng tiến lên nam tử mặc áo xanh, tu vi nhưng là hành tinh cấp 8 bên trên hàng tinh cấp 9 bên dưới nổ làn vệ, Chơi ạ! Nhất định là bọn họ. nặc Lam Sơn người, thật sự đến rồi. Liên minh nhân loại ngơ ngác nhìn trên bầu trời chiến hạm, vẻ mặt lập tức trở nên sốt sáng lên đến. 3 cái vũ trụ cấp, 36 cái hàng tinh cấp 9 đỉnh cao. 600 cái hành tinh cấp 1 bên trên cấp 9 bên dưới, 400 cái hành tinh dài. Cùng từ đồng thời, hội nghị bên trong đại sảnh, ba ba tháp nói ra hai tay trên chiến hạm thực lực phân bố. Lập tức liền đến 3 cái vũ trụ cấp cường giả. Nghe được ba ba tháp, liên minh thủ lĩnh, hồng cùng với một đám cao tầng, sắc mặt bá một hồi nghiêm nghị. Tuy nói bọn họ biết hiểu nặc làm sơn gia tộc người chẳng mấy chốc sẽ đến, cũng đã sớm chuẩn bị, có thể bất luận làm sao cũng không nghĩ tới sẽ có 3 cái vũ trụ cấp cường giả mang đội A. Như vậy mà nói, bọn họ chưa chỉ những kia súng laser căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. A liền hành tinh cấp cường giả cũng không có sợ súng laser, chớ nói chi là vũ trụ cấp nhân vật khủng bố. Tất cả mọi người lập tức tiến vào cảnh giới trạng thái. Liên minh thủ lĩnh liếc nhìn trên đỉnh đầu tải mãn người khổng lồ chiến hạm, lập tức truyền đạt chỉ thị. Âm thanh truyền khắp toàn liên minh. Cũng không biết đại nhân hắn có thể hay không giải quyết những người này. Một đám liên minh cao tầng theo bản năng liếc nhìn ngô phương phương hướng, trên mặt hiện lên vẻ lo âu. Ở những này đến từ Nặc Lam Sơn gia tộc tinh tế hạm đội trước mặt, bọn họ không hề có chút sức chống đỡ, tất cả chỉ có thể gửi hy vọng vào cách xa ở cái này không biết lai lịch thần bí lãnh chúa trên người. Phổ Đạt trưởng lão, căn cứ bố la truyền về vị trí đánh dấu, chính là viên tinh cầu này không sai rồi. Chúng ta đã thành công tiếp vào viên tinh cầu này mạng lưới, cùng bố la Miêu tả giống như lúc, xác thực thật là một viên vô chủ tinh cầu. Hơn nữa, 4 ngày trước còn ra phát hiện kim giác cự thú bóng người, chỉ tiếc kim giác cự thú bị giết cuối cùng chỉ để lại thi thể. Bên trong chiến hạm, có hàng tinh cấp cường giả lợi dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo ở vụ lấy xong địa cầu tin tức tương quan số liệu sau, ngay lập tức hướng về ba cái vũ trụ cấp cường giả trung vị với ở chính giữa nam tử cao lớn mở miệng báo cáo. "Ta biết rồi." Gọi là phổ đạt người cầm đầu khẽ gật đầu ra hiệu, ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói, "Bố La khí tức biến mất rồi." "Cái gì? Bố La biến mất rồi? Lẽ nào hắn? Hắn đã chết rồi?" là trên viên tinh cầu này cái kia vũ trụ cấp cường giả làm à? đáng chết! hắn đây là không đem chúng ta nặc lam sơn gia tộc để ở trong mắt, đổi mới nhanh nhất máy vi tính mang. khi nghe đến phổ đạt, hơn một nghìn nỗ lản vệ vẻ mặt ngẩn ra, mang theo kinh ngạc. phản ứng lại sau, từng cái từng cái sắc mặt âm trầm tới cực điểm. đô. Phổ đạt lơ lửng ở chiến hạm đầu thuyền, theo một tiếng loọng ngọng, trước mặt hiện lên một cái màn ảnh, trên màn ảnh xuất hiện một tên nam tử, chính là nặc lam sơn gia tộc lao tộc trưởng. Lao tộc trưởng. Phổ Đạt cung kính hành lễ, trong màn ảnh nam tử này chính là Nặc Lam Sơn đệ nhị tộc trưởng, Ngự Đình Nặc Lam Sơn. Ừm. Ngự Đình Nặc Lam Sơn khẽ gật đầu, hai con mắt xem kỹ Phổ Đạt, các ngươi đến cái tinh cầu kia. Đúng, Lao tộc trưởng. Phổ Đạt trở về một tiếng sau, lại nói, Bố La khí tức biến mất rồi. Quả nhiên là chết rồi. Ngự Đình Nặc Lam Sơn tựa hồ đã đoán được rồi kết quả, sắc mặt tâm trầm, giết hết viên tinh cầu này tất cả mọi người. Coi như là cho bố la một câu trả lời. Sau đó, đi hắc Long Sơn đế quốc mua lại viên tinh cầu này. Hết thể đều nghe ngài. Nghe vậy, phổ đạt lần thứ hai bái một cái. Phổ đạt trưởng lão, hiện tại ngài chuẩn bị làm thế nào? Hơn một nghìn nặc Lam Sơn vệ chờ đợi phổ đạt chỉ thị. Không nghe lão tộc trưởng nói tới sao, giết hết trên viên tinh cầu này tất cả mọi người. Phổ đạt nhìn lại liếc mắt phía sau nặc Lam Sơn vệ, âm thanh chấm thấp, nghe ta chỉ lệnh, phân tán đi tới các nơi, giết hết tất cả nhân loại không giữ lại ai vâng trưởng lão chỉnh tề như một trong thanh âm trên chiến hạm vô số lưu quang bay ra như mưa sao băng giống như hướng về phương hướng khác nhau vào tới bởi đám này nặc lam sơn cường giả vẫn chưa hết sức cần giấu vì thế hết thể cử động thậm chí đối với lời toàn bộ đều bị liên minh hệ thống theo dõi bắt giữ thông qua môi giới truyền khắp toàn cầu chuyện này nhiều cường giả như vậy bọn họ là muốn giết sạch chúng ta à chúa cứu thế đại nhân một mình hắn có thể ứng phó sao Nhìn cái kia lít nha lít nhít lưu quang, toàn liên minh lập tức lại lâm vào trong khủng hoảng. Viên tinh cầu này người mạnh nhất ở đâu? Mau chóng đi ra nhận lấy cái chết. Cũng đang lúc này, phổ đà tâm thanh tự xa xa trên không đồng bình ra, mang theo một luồng khí tức đáng sợ chậm chờn chấn động hư không. Bên cạnh đều là vũ trụ cấp cường giả hai cái trưởng lao vẫn chưa mở miệng nói chuyện, có điều vẻ mặt lạnh lùng, một luồng mạnh mẽ huy thế nhập vào cơ thể mà ra, làm cho người ta một loại nghẹn thở cảm giác ngột ngạt Đại nhân, chúng ta. Liên minh thủ lĩnh lập tức nhìn về phía ngô phương, vẻ mặt vô cùng sốt sáng, trong con người đầy dây nồng đậm lo lắng. Hắn biết ngô phương là vũ trụ cấp cường giả, có lẽ đối với mới tự thân sẽ không sao, nhưng đối mặt đến trước kế nổ làn vệ, những người khác sẽ có hay không có sự tình hắn liền không xác định. Nhưng mà, liên minh thủ lĩnh trong miệng chưa nói xong, ngô phương bóng người dĩ nhiên biến mất không còn tâm hơi. Cũng đúng vào lúc này, hết thể video trong hình xuất hiện một hố đen to lớn. Những này hố đen phẳng phất trải rộng địa cầu các góc, nó lại như là có đáng sợ lực cắn vớt bốn phía hư không trở nên vật mèo. chương 859, đi hệ tờ xa cờ hở, giá lâm nặc lam sơn gia tộc. A, ở những này hố đen sau khi xuất hiện một giây sau, toàn cầu các góc bắt đầu vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương. Những này tiếng gào cực kỳ thống khổ, lại như là chính gặp không phải người giàn vật giống như nghe chi khiến lòng người sinh thương hại. Mau nhìn, những người ngoài hành tinh kia toàn bộ bị hút vào đi tới. Ha ha, này nhất định là chúa cứu thế đại nhân thủ đoạn. Như vậy nhất tốt, lại muốn muốn đem chúng ta toàn bộ giết chết, đây chính là bọn họ kết cục. Lãnh chúa đại nhân uy Vũ, chỉ thấy vệ tinh quản chế truyền về trong hình, những kia tự trên chiến hạm bay ra tứ tán ra hơn 1000 tên Nặc Lam Sơn vệ còn chưa rơi xuống đất, liền bị cái kia sau đó xuất hiện hố đen cho hút hút vào. Bị hố đen hút lại một sát na, những này Nặc Lam Sơn vệ thân thể liền dạn nứt vặn vẹo lên, tùy theo sau đó chính là cái kia tiếng kêu thảm thiết thê lương. Những này thê thảm tiếng kêu kéo dài thời gian cũng không lâu, những kia nặc Lam Sơn vệ rất nhanh sẽ cả người đều bị bắt vứt tiến vào, biến mất không còn tâm hơi. Chuyện này, này phát sinh cái gì? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Hát động kia là hà đồ chơi. Sao nắm giữ như thế đáng sợ lực cắn ướt? Trên chiến hạm, Nặc Lam Sơn gia tộc ba cái vũ trụ cấp cường giả con ngươi co dù lại, lẫn nhau lẫn nhau liếc mắt một cái, lộ ra kinh ngạc thái độ. Đồng thời, ba người ánh mắt bên trong cũng xuất hiện vẻ cảnh giác nhìn xung quanh bốn phía. Bọn họ sống mấy vạn năm năm tháng, kiến thức biết bao ánh sáng, nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy tình cảnh quái dị như vậy. Bọn họ nặc Lam Sơn gia tộc gần nghìn tên vệ bình, ngay ở trong nháy mắt đó toàn bộ bị hố đen thôn phệ, trong đó còn bao gồm 36 cái hàng tinh cấp cấp 9 đỉnh cao cường giả. Lao tộc trưởng, ngài. Ngài nhìn thấy không? Phổ đạt hít sâu một hơi, cực kỳ cung kính nhìn trước người trong màn ảnh nam tử. Giờ khắc này, ngự đình nặc Lam Sơn trầm mặc. Hắn cùng phổ đạt ba người như thế, vẻ mặt mang theo nồng đậm kinh ngạc. Thập la đế quốc nặc lam sơn gia tộc đúng không? Bản tọa vừa vặn cũng trở nên nhàn hạ, liền đi các ngươi chỗ ấy đi một chuyến. Ngay ở phổ đạt chuẩn bị truy hỏi thời điểm, một đạo thanh âm bình tĩnh tự trong hư không đồng bệnh ra. Tiếp theo, trước người của hắn xuất hiện một tên thân mặc áo bảo tím thanh niên. Là... là ngươi. Phổ đạt ba người ánh mắt ngay lập tức tập trung ở ngô phương trên người, theo bản năng cùng đối phương kéo dài khoảng cách trên mặt dâng lên cảnh giác cùng vẻ kiêng dè, bọn họ cũng không biết đối phương là làm sao xuất hiện ở trước người mình, dĩ nhiên một điểm gợn sóng năng lượng đều không có sản sinh, không có bất kỳ dấu hiệu. Nô vương nhàn nhạt liếc mắt phổ đạt ba người, không có bất kỳ để ý tới, tầm mắt rơi vào trong màn ảnh ngự đỉnh nặc lam sơn trên người, hư lệnh nói, gia tộc của các ngươi phong cách làm việc, bản tọa không thích, cũng cũng không cần phải tồn tại. lãnh đạo dứt tiếng, một bó ác liệt ánh sáng, chỉ từ nô vương hai con mắt bắn ra trực tiếp nổ nát màn hình. Vực, Vực chủ, nhận ra được Ngô Phương trong cơ thể bắn ra cái kia ngắn ngủi nháy mắt làm bọn họ nghẹt thở khó có thể nhúc nhích như thế, phủ đạt ba cái vũ trụ cấp cường giả sắc mặt bá một hồi trắng bệnh, cái kia lần thứ hai nhìn về phía Ngô Phương trong ánh mắt chỉ còn dư lại hoảng sợ. Mặc dù là bọn họ tộc trưởng đệ nhất tộc trưởng Nặc Lam Sơn, một cái cấp 9 vũ trụ cấp cường giả toàn lực bạo phát uy thế cũng không thể nhường bọn họ nghẹt thở, có thể người trước mắt này có thể làm được, cái kia cũng chỉ có một khả năng Người trước mắt thực lực còn ở cấp 9 vũ trụ cấp bên trên, bước vào cái kia vực chủ cảnh giới. Nay một cái nho nhỏ tinh cầu vô chủ làm sao sẽ xuất hiện vực chủ? Phổ đạt ba người ngơ ngác nhìn mô vương, bọn họ đã mất cảm giác, căn bản sinh không nổi bất kỳ lòng phản kháng. Bọn họ tạp la đế quốc người mạnh nhất chính là vực chủ, bọn họ bất luận làm sao cũng không dám tưởng tượng, tinh cầu vô chủ này người mạnh nhất cũng sẽ là vực chủ. Nếu biết điểm này, đừng nói bọn họ E sợ toàn bộ nặc làm sơn gia tộc cũng không dám đánh cái này tình cầu vô chủ chủ ý. Vực chủ đại nhân, chúng ta không phải có ý định tỏa. Đối đầu ngô phương ánh mắt lạnh lùng, phổ đạt làm như nhớ lại lập tức tình cảnh, vội vã mở miệng. Nhưng là, trong miệng xin tha chỉ nói đến một nửa, một bàn tay lớn quét ngang mà tới. Nhận ra được cự trưởng bên trong chất chứa uy thế khủng bố, phổ đạt ba cái vũ trụ cấp cường giả trong lòng đống nhiên chìm xuống, bọn họ nỗ lực điều động trong cơ thể sức mạnh làm cuối cùng dãy ruột có thể thình lình phát hiện hết thảy đều đã bị cầm cố. Tuy theo, bọn họ nhìn thấy cái kia bàn tay lớn trong lòng bàn tay hố đen, giống như chọn người muốn nuốt miệng lớn, mang theo khó có thể chống lại lực cắn nuốt. a, nương theo ba tiếng kêu lên thê lương thẳng thiết, cự trưởng quét ngang mà qua, biến mất ở trong hư không. cùng biến mất, còn có nặc lam sơn ba người kia vũ trụ cấp tường giả. xa xa bầu trời, lập tức yên tĩnh lại, chỉ còn dư lại hai cái chiến hạm khổng lồ. nô vương vung tay lên. Hai đại chiến hạm rơi vào liên minh cao ốc phía trước to lớn trên đất trống. Chết rồi, đều chết rồi. Ba cái vũ trụ cấp cường giả, liền như thế không rồi. Ba ba tháp tên kia không phải nói, vũ trụ cấp cường giả ở đế quốc bên trong đã có không thể khinh thường địa vị sao. Có thể vì sao, ở lãnh chúa đại nhân trong tay, nhưng cùng run dế không khác. Nói như thế, chúng ta lãnh chúa đại nhân đã vượt qua vũ trụ cấp. Tận mắt nhìn nặc lam sơn ba cái vũ trụ cấp cường giả bị một cái tắt diệt quá trình, bao quát hồng. Lôi thần ở bên trong một đám cao tầng, một bộ chố mắt ngoác mồm vẻ mặt, trong con ngươi tràn đầy kinh ngạc kinh ngạc. Ba ba tháp, sư phụ hắn đến cùng thực lực ra sao a? La phong nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh ba ba tháp. Ba ba tháp lắc đầu, từ lần thứ nhất đến hiện tại, hắn căn bản không hề triển lộ qua thực lực chân chính, thậm chí ngay cả một phần trăm thực lực đều vô dụng lên, ta phán đoán không được. Tập la đế quốc, hướng đông bắc. Đây là một tòa trôi nổi tinh không hòn đảo. Nó nguyên bản chỉ là vũ trụ mênh mông một mảnh sẽ tìm thường có điều vô danh hòn đảo, nhưng bởi vì Nặc Lam Sơn gia tộc ngụ lại, từ mà đặt tên Nặc Lam Sơn tinh đảo. Theo Nặc Lam Sơn gia tộc ở Tạp La huy vọng của đế quốc kéo lên, tòa này tinh không hòn đảo cũng thuận theo càng có tiếng lên, thành mỗi cái thế lực lớn quan tâm nơi. Hòn đảo bốn phía, từng viên một tinh cầu vần quanh, bên trên từng tòa từng tòa ngọn núi vụt lên từ mặt đất. Ở những này trên ngọn núi, đứng vững rất nhiều cao vót lầu cát. Ở những này ngọn núi nhất khu vực trung ương một tòa đặc biệt hùng vĩ đại điện ngụy nhiên đứng sừng sững, ngoại vi mây mù lờ lờ, có vẻ bàng bạc mạnh mẽ. nếu là cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện ở đại điện mặt ngoài dĩ nhiên bám vào một tầng màu tím mịt mờ, mịt mờ phun trào, làm cho người ta một loại lạnh lẽo âm trầm cảm giác. nặc lam sơn tinh trên đảo, nhiều đội nặc lam sơn vệ trải rộng cát, mỗi cái vị trí qua lại quét qua, khắc nào thiên la địa võng. bực này phòng vệ, coi như là một bàn tay lớn tinh không thú xông vào trong đó, cũng là sẽ bị lập tức phát hiện. Mà giờ khác này, trong đại điện có gần trăm bóng người, mỗi người trên người trong lúc mơ hồ đều thẩm thấu một luồng cường hãn khí tức. Những người này, hơn nửa đều là nặc Lam Sơn gia tộc cao cấp trưởng Lão, trong đó yếu nhất người cũng đã đạt đến hàng tinh cấp 9. Và ảnh. nhiên, vị trí đầu não chuyển lên đến một tiếng nổ vang, đón lấy một người đàn ông trung niên bay ngang ra ngoài, sắc mặt trắng bệnh. chương 860, Diệt nặc Lam Sơn. Lão tộc trưởng, ngài làm sao? Trong đại điện, một đám nặc lam sơn trưởng lão nhìn thấy người đàn ông trung niên bị không tên đánh bay trong miệng phun máu từng cái từng cái lập tức tiến lên trên mặt mang theo lo lắng càng nhiều chính là mở mịn kinh ngạc nhanh có người tiến vào chuẩn bị chiến trạng thái vượt chủ là vực chủ cường giả bị đánh bay người đàn ông trung niên chính là nặc lam sơn đệ nhị tộc trưởng ngự định, cái kia cỗ xuyên thấu qua hư không đánh bay hắn năng lượng chính là ngô phương cái kia cổ ánh mắt hắn không kịp bận tâm thương thế trên người đang bị một đám trưởng lão nâng sau Trong miệng lập tức phát sinh lo lắng lời nói, cực kỳ bức thiết, không khó nghe ra trong đó hoảng sợ. Lao tộc trưởng, cái gì vực chủ cường giả? Ở ngài trên người, đến cùng phát sinh cái gì? Ngài đang yên đang lành, làm sao liền bị thương? Nghe được ngự đỉnh, điện bên trong một đám trưởng lão trong con ngươi nghi hoặc càng sâu, vội vã mở miệng hỏi. Cái kia không biết trên tình cầu người. Hắn không phải vũ trụ cấp, hắn là vực chủ. Nhanh, nhanh đi xin mời lão tổ xuất quan. Ngự định ánh mắt đảo qua một đám trưởng lão lập tức làm ra trả lời, trên mặt mang theo có chút kinh hoàng. Cái gì? Hắn là vực. Vực chủ. Trong đại điện, một đám trưởng láo hiển nhiên biết ngự đỉnh trong miệng người kia là ai, bọn họ khi nghe đến vực chủ hai chữ thời điểm, vẻ mặt nhất thời liền choán váng. Có thể đợi đến bọn họ phản ứng lại, còn chưa kịp đi xin mời đệ nhất tộc trưởng xuất quan thời điểm, đại điện ầm một tiếng kịch liệt lây động lên. Tiếp theo, bọn họ liền cảm giác một luồng không gì sánh kịp vi thế khủng bố tràn ngập đại điện các góc. Cũng hướng về bọn họ bao phủ mà đến, toàn phương vị thẩm thấu tiến vào trong thân thể của bọn họ, ở khắp mọi nơi. Luông áp lực này phảng phất đến từ cửu tiêu bên trên, thẳng lay động bọn họ hồn hải nơi sâu xa, không tin làm người hoảng sợ khiếp đảm. Hán, hắn đến rồi. Nhận ra được này cố đáng sợ vì thế, nữ đình sắc mặt bá một hồi khó coi tới cực điểm. Tuy theo, lại là một tiếng nổ vang rung trời, toàn bộ đại điện lại như là bị một luồng khó có thể chống lại sức mạnh to lớn để ép, lập tức nổ nát hóa thành mưa ánh sáng tiêu tan không gặp chuyện này chuyện này đại điện biến mất một đám trưởng lão nhìn thấy thế giới bên ngoài chỉ thấy đỉnh đầu bọn họ xa xa trên không có một cái to lớn đến không cách nào hình dung bóng người hắn thể tích thậm chí càng so với toàn bộ nặc lam sơn tinh đảo còn phải lớn hơn nhiều hắn liền như vậy lơ lửng ở nặc lam sơn tinh đảo phía trước túi đầu khổng lồ hai con mắt lạnh lùng nhìn nặc lam sơn tinh đảo cùng lúc đó trên địa cầu toàn liên minh nhân loại cũng kinh sợ từng cái từng cái ngơ ngác nể đầu nhìn trên không, làm như lôi vanh lôi điện, ánh mắt lom lom nhìn, trực tiếp mất cảm giác, chỉ thấy xa xa trong vòng trời xuất hiện một hình ảnh, trong hình hiện hiện chính là một cái người khổng lồ lơ lửng ở nạc lam sơn tinh đảo trước một màn. người khổng lồ kia hắn, hắn không phải là lãnh chúa đại nhân sao? tại sao lại như vậy? lãnh chúa đại nhân hắn rõ ràng ngay ở liên minh cao úc Ca. tại sao lại có một cái giống như lũ người? hơn nữa, hình thể lớn hơn vô số lần. Cái kia hòn đảo nên chính là nặc Lam Sơn gia tộc vị trí đi. Nói cách khác, đã là ở địa cầu chúng ta ở ngoài vũ trụ mênh mông chúng. lãnh chúa đại nhân thủ đoạn không khỏi thật đáng sợ. Toàn liên minh nhân loại thấy rõ người khổng lồ kia dáng dấp dồn rập hít vào một ngụm khí lạnh. Đón lấy, từng cái từng cái trên mặt lại hiện lên vẻ hứng phấn, bọn họ đang vì mình lãnh chúa đại nhân thực lực cường đại mà hoan hô. Đại nhân, cái kia, cái kia là liên minh cao ốc tầng cao nhất, hồng, lôi thần nhìn nhau sau đồng thời nhìn về phía ngô phương, nhúc nhích một phen điết hậu. Thời khắc này, không chỉ là hai người bọn họ, La Phong, Ba Ba Tháp, liên minh thủ lĩnh cùng với một đám cao tầng ánh mắt đều rơi vào ngô phương trên người. Đối phương rõ ràng liền ở tại bọn hắn bên cạnh, tại sao lại sẽ xuất hiện ở nặc Lam Sơn Tinh Đảo trước đây, hơn nữa hình thể còn lớn như vậy khủng bố. Đó chỉ là sư phụ một nguồn năng lượng hình chiếu. Ngô phương liếc nhìn La Phong nói rằng, cũng đang vì tất cả mọi người giải thích nghi hoặc. Đại nhân. Ta chủ nhân đời trước cũng có thứ hai phân thân, thứ ba phân thân, nhưng cũng không làm được như ngại như vậy trong nháy mắt liền vượt qua ngân hà đế quốc giáng lâm tạp la đế quốc ca. Ba ba tháp hít sâu một hơi, miệng mở lớn. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, trong một ý nghĩ, có thể xuất hiện ở này cái gọi là vũ trụ các góc. Nô phương khỏe miệng mang theo ý cười, thập phần bình tĩnh. Thật có mạnh mẽ như vậy người sao? Nghe được nô phương, ba ba tháp tự lầm bẩm, này vũ trụ mênh mông biết bao lớn, nếu là thật có bực này người tồn tại. Cái kia lại nên khủng bố đến cỡ nào cấp độ. chí ít, nó trước một người chủ nhân xa xa không làm được như vậy. Một bên khác, Nạc Lam Sơn tinh trên đảo, ngự đình, một đám trưởng lão cùng với trong ngọn núi vô số Nạc Lam Sơn Bệ, tất cả đều sợ hãi nhìn trước mắt cái này bóng người khổng lồ. Mà ở tinh đảo cách nhau trong hư không, cái này tiếp theo cái kia vũ trụ cấp cường giả nhô đầu ra. Trời ơi! Nạc Lam Sơn gia tộc đến cùng treo chọc người nào a? luôn áp lực này tuyệt đối là vực chủ đi chúng ta tạp là đế quốc không phải chỉ có đế hoàng đại nhân một cái vực chủ sao? vậy hắn là ai? nếu ta đoán không sai, hẳn là đến từ những đế quốc khác đi. vậy này nặc lam sơn gia tộc cũng thật không có mắt đi, dĩ nhiên treo chọc một vị vực chủ tồn tại. một đám thò đầu ra vũ trụ cấp cường giả nghị luận sôi nổi. phát sinh cái gì? đang lúc này nặc lam sơn tinh đảo nơi sâu xa truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp, tùy theo một luồng hơi thở mạnh mẽ bao phủ tới. là đệ nhất tộc trưởng. hắn xuất quan nghe được lâu không gặp thanh âm quen thuộc, một đám trưởng lão nguyên bản kinh hoàng vẻ mặt có giảm bớt, trong con ngươi xuất hiện có chút chờ mong. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy một cái áo bào trắng nam tử từ hòn đảo nơi sâu xa bay tới, hắn liếc nhìn khổng lồ nô phương năng lượng hóa thân, lông mày dần dần nhăn lại. Cái này áo bào trắng nam tử chính là Nặc Lam Sơn, Nặc Lam Sơn gia tộc đệ nhất tộc trưởng, một cái vũ trụ cấp cấp 9 cường giả. gặp Lao Tổ Tông, đệ nhị tộc trưởng ngự đình ngay lập tức hướng về Nặc Lam Sơn bái một cái xảy ra chuyện gì? áo bào trắng nam tử dò ra ngón tay Ngô Phương năng lượng hóa thân, đồng thời nhìn về phía Ngự Đình, lên tiếng chất vấn. vì một cái tinh cầu, càng muốn tuyên bố giết hết hết thể sinh linh, như vậy tác phòng, không thể lưu, không giống nhau, không chờ Ngự Đình trả lời nặc làm sơn vấn đề, Ngô Phương không chen lẫn chút nào cảm tình lạnh lẽo lanh đạm tiếng nói ở phương này vũ trụ mênh mông vang lên. sau một khắc, cái kia so với toàn bộ hòn đảo còn muốn năng lượng khổng lồ hóa thân động, chỉ thấy hắn mở ra miệng lớn, đột nhiên hút một cái thoáng chốc, miệng lớn phẳng phất hóa thành một hắc quyên động không đáy, có thể nuốt ra thiên địa vạn vật. A, nương theo tiếng tiêu thẳng thiết, trên hòn đảo lít nha lít nhít nặc lam sơn vệ bị hút kéo tiến vào miệng lớn bên trong, trong này bao quát hàng tình cấp một đám trưởng lão. đáng chết! Ngự đỉnh, các ngươi đến cùng cho ta treo chọc người nào? ở Ngô Phương năng lượng hóa thân thôn vệ dưới, toàn bộ nặc lam sơn tinh đảo đều trở nên vặn vẹo lên. đệ nhất tộc trưởng nặc lam sơn càng là hướng về ngự đỉnh phát sinh phẫn nộ tiếng gào. Nhưng tùy ý hắn mọi cách triển khai thần thông, cũng không cách nào nhảy ra ra này cô đáng sợ lực cắn ướt. Xoát xoát. Trước sau có điều ngăn ngắn 3 giây, khổng lồ tinh đảo cùng với bao quát nặc lam sơn ở bên trong nặc lam sơn gia tộc toàn bộ biến mất ở trong tinh không. chương 861, Hán. hắn là giới chủ bên trên. Không. Không rồi. Trời ơi. Trong ngay mắt, tập la đế quốc đệ tam đại gia tộc liền như thế diệt. hắn đến cùng lai lực gì? Xa xa một đám nô đầu ra vũ trụ cấp cường giả ở tận mắt nhìn tình cảnh này sau tất cả đều sửng sốt từng cái từng cái vẻ mặt hốt hoảng trong con ngươi chỉ còn dư lại nồng đậm kinh ngạc không được cái kia tồn tại phát hiện chúng ta đong nhiên nô vương năng lượng hóa thân động hắn độ lên đầu hai mắt bắn ra hai cột vó ánh ánh mắt đỏ đậm như máu phun trào khỏi đến dường như tảng lớn đỏ viêm làm người ta sợ hãi a gần như cùng lúc đó một đám vây xem vũ trụ cấp cường giả thân thể chấn động Đáng sợ ánh mắt dưới, như là có một luồng ý chí muốn khống chế thân thể bọn họ, muốn chém giết bọn họ thần hồn. Vui mừng chính là, liền ở tại bọn hắn thần hồn ở vào sắp sửa đổ nát biên giới thời điểm, cái kia cố năng lượng bỏ chạy, đem thân thể còn cho bọn hắn. Hắn biến mất rồi. Theo ngô phương năng lượng phân thân rời đi, một đám cường giả nỗi lòng lo lắng để xuống, nhìn bọn họ cái chán thầm thấu ra mồ hôi lạnh, liền phản phất ở bên bờ tử vong trải qua một cơn hạo kiếp. Một đám vũ trụ cấp cường giả còn không từ kinh sợ bên trong phục hồi tinh thần lại, tầm mắt của bọn họ bên trong lại xuất hiện một đạo kim bào bóng người, này bóng người trôi nổi với nặc lam sơn tinh đảo lúc trước vị trí. Hắn rõ ràng liền đứng ở đó, nhưng làm cho người ta một loại khó có thể bắt giữ mờ ảo cảm giác. Gặp đế hoàng đại nhân, thấy rõ kim bào bóng người dáng dấp, một đám vũ trụ cấp cường giả vẻ mặt sững sờ, phản ứng lại sau lập tức bay tiến lên, đồng thời bãi một cái, trên mặt mang theo cung kính. Này kim bảo nam tử chính là này tạp la đế quốc đế hoàng, cũng là cường giả số một, duy nhất vực chủ cấp tồn tại. Đế hoàng đại nhân, vừa liên quan với nặc lam sơn tình cảnh đó ngài nhìn thấy không? Có vũ trụ cấp cường giả thăm dò tính mở miệng hỏi dò. Nhìn thấy, tạp la đế hoàng ánh mắt đảo qua một đám vũ trụ cấp cường giả, khẽ gật đầu ra hiệu. Vậy ngài liền trơ mắt nhìn hắn như thế diệt nặc lam sơn gia tộc sao? Dù sao, nặc lam sơn gia tộc vẫn là ở ngài khu quản hạt vực phạm vi a Có vũ trụ cấp cường giả nhíu nhíu mày lại, sắc mặt có chút khó coi. Buồn hoàng ngăn cản không được. Tạp La Đế Hoàng lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra có chút bất đắc dĩ, hắn đã siêu thoát rồi vực chủ cấp. Cái gì? Vực chủ bên trên? Này, sao có thể có chuyện đó? Chẳng lẽ nói, hắn? Hắn là giới chủ. Phóng tầm mắt toàn bộ Hắc Long Sơn tinh vực, giới chủ bực này tồn tại lại có mấy cái. Có thể nói đến giới chủ, Hắc Long Sơn đế quốc mấy vị kia ta đều có gặp. Vì sao đối với hắn một chút ấn tượng không có. Nghe được Tạp La Đế Hoàng, một đám vũ trụ cấp cường giả sắc mặt bá một hồi lại thay đổi, đầy mặt không thể tin tưởng vẻ. Có thể lại vừa nghĩ tới, đối phương trước khi rời đi phong thích như thế, vẹn vẹn một ánh mắt liền áp chế bọn họ sinh không nổi bất kỳ lòng phản kháng, trong lòng lại có chút thoải mái. Bổn hoàng khi nào đã nói hắn là giới chủ? Giới chủ khí tức, có thể không hắn kinh khủng như vậy. Tạp La Đế Hoàng ánh mắt ngưng tụ lại, lại nói, nếu là buồn hoàng đoán không sai. Hắn cũng không thuộc về Hắc Long Sơn Tinh Vực. Đế Hoàng Đại Nhân, ý của ngài là, Hán. Hán thực lực cảnh giới còn ở giới chủ bên trên. Lần thứ hai nghe được Tạp La Đế Hoàng, một đám vũ trụ cấp cường giả triệt để sử sốt, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau. Giới chủ bên trên, đó là cỡ nào tồn tại? Vậy cũng là trong truyền thuyết bất hủ tồn tại a? Nếu không là lời ấy xuất từ Tạp La Đế Hoàng chi khẩu, bọn họ đoạn sẽ không tin tưởng lúc trước xuất hiện người kia có thể sẽ là bất hủ tồn tại.